giây lát hắn nhắm lại hẹp dài mắt lông mi run rẩy hoa sen ngọn lửa một đóa lại một đoá tát. hồ yêu nhận rõ hai người thực lực cách xa sau từ bỏ cuối cùng một chút chống cự ý tưởng ngón tay xoa giang nhẹ mặt cười nói phục tự nhiên phục hiểu rõ đại nhân ngươi muốn cùng ta lập khế ước sao yêu quốc ai nắm tay đại ai nói lời nói giang niệm vốn dĩ liền tưởng vũ lực uy hiếp này chỉ không nghe lời hồ ly nhưng nàng không nghĩ tới hồ yêu như vậy như vậy dứt khoát hồ yêu để sắp vào Hẹp dài đôi mắt chớp chớp, tóc bạc từ bên cạnh người buông xuống, môi lại là đỏ tươi. Thập phân Tuấn Mỹ yêu dị. Hắn rất biết điều mà tự tiến cử nói, đại nhân lợi hại như vậy, lớn lên lại đẹp, không bằng cùng ta lập khế ước đi. Giang Nghiệm còn không có mở miệng, ngón tay ngọc hoàng bỗng nhiên liền nâng lên, nàng quay đầu lại liếc mắt, tiểu phỉ đi gấp đến độ ở kết giới phành phạch phành phạch phiên động cánh, trên dưới tung bay. Hồ Yêu lôi kéo nàng tay tháo, cười nói, ngươi nhìn xem ta, ta không thể so hắn kém đi tiểu phi đi rốt cuộc phá tan kết giới hóa thành một đạo bóng trắng xoát điệu một tiếng bay tới nó phiến khởi cánh lộ ra chính mình chảo chảo thượng điều hoàn chiều hồ yêu khoe ra phảng phất ở biểu thị công khai nào đó chủ quyền giang niệm nhìn nó nhiệt đến trên đầu lông xanh đều héo khoe miệng hơi kiều đem nó nhét vào chính mình trong tay háo tiểu phi đi ngồi xổm trong tay háo còn muốn bảo trì chảo chảo hướng ra ngoài tư thế hận không thể làm sở hữu yêu đều thấy chính mình hoàn hoàn giang niệm mỉm cười sợ là không được Hồ yêu khinh thường, chỉ là một cái tiểu phi điểu mà thôi, liền tinh biến thành người. So với ta đẹp một chút, nhưng là biến thành điểu như vậy béo, bay lên tới đều thực miễn cưỡng đi. Tiểu não dịu không biết từ nơi nào lại chạy về tới, cấp biểu ca phụ họa, đúng rồi đúng rồi, ngươi thu biểu ca, nhân tiện thu ta bái, một cái đổi hai, không lỗ. Hồ yêu suy nghĩ, trước mặt thiếu nữ thực lực khó lường, cùng nàng lập khế ước về sau, chính mình định có thể được lợi không ít. Huống hồ, hồ, nàng sinh đến đẹp như vậy còn có tiểu mỹ điểu trong ngực hắn nam thân thích giang niệm nữ thân thích tiểu mỹ điểu nếu là có thể cùng nàng lập khế ước chẳng phải là trai ôm phải ấp đẹp cả đôi đảng hồ yêu ý nghĩ sinh động cười ngâm ngâm mà nói cùng ta lập khế ước về sau tương tư thành là của ngươi yêu quốc cũng là của ngươi giang niệm túi đầu liếc mắt một cái tiểu phì đi khẩn trương mà bắt lấy nàng tay háo trên đầu tiểu lông xanh không biết khi nào lập lên nàng khẩy khẩy lông xanh cũng không xem tự tiến trầm tịch hai yêu xoay người liền hướng ngoài thành đi Liền tính không lập khế ước, tương tư thành là của ta, yêu quốc cũng là của ta. Tiểu não dịu lại lần nữa đại chịu chấn động, nữ nhân này. Hào khí phách ra. Nó dùng móng nuốt lay hồ yêu tóc bạc, biểu ca, ngươi bị ghét bỏ ai. Hồ yêu mặt trầm như nước, một chân đá văng ra hồ yêu, chiều giang niệm đều, tối nay tương tư minh nguyệt lâu mở tiệc, đại nhân thỉnh nể mặt lại đây. Giang nghiệm không có tạm dừng, thực hiện chính mình đánh hạ một thành mục tiêu sau, mang theo tiểu phì đi đi vào ngoài thành. Chuẩn bị đem mấy chị yêu quái cùng lạc giao nam cùng nhau tiếp vào thành trung. Xuyên qua rộn ràng nhốn nháo tiểu yêu trợ, xa xa liền thấy Lão Quy tiểu sơn thân ảnh. Giang Niệm nhảy đến mai rùa thượng, không có thấy lạc giao nam bọn họ. Lão Quy, ngươi, tới, lạc. Giang Niệm hỏi, bọn họ đâu? Lão Quy chậm gì gì mà nói, ta, chính, muốn, đi, tìm, ngươi, đâu? Giang Niệm lặng lẽ nói mai rùa, nói mau một chút, bọn họ đi nơi nào? chẳng lẽ là lạc giao nam trước tiên tỉnh lại đem thư hai chỉ khờ khạo đại yêu cấp quả chạy lao quy hán nhóm cùng tiểu cùng thượng chạy lập bị hòa thượng quả chạy giang niệm đầy đầu dấu chấm hỏi cốt chuyện này không đúng a nàng mở ra toái ma ngồi xếp bằng ở mai ruột thượng nhìn lên tiểu phì đi từ trong tay háo ló đầu ra méo máu đầu bay đến nàng trên vai giang niệm thiên thư ngón tay hơi hơi một đốn chỉ vào thư thượng một hàng tự nhẹ giọng hỏi Ngươi có thể xem tới được sao? Tiểu Phi đi lắc lắc đầu. Giang Niệm trước kia cũng lấy người khác đã làm thực nghiệm, viết thế giới cốt truyện thiên thư, chỉ có nàng mới có thể nhìn đến, mà ở những người khác trong mắt là trống giống. Nàng lật vài tờ, xác định không có yêu cốt truyện không có gì hòa thượng xuất diễn, lúc này, Lạc Giao Nam hẳn là ở cùng Giang nhung khanh khanh ta ta bồi dưỡng cảm tình. Như thế nào liền chạy đâu? Liền tính nàng làm cốt truyện chật một chút, nhưng nhất hào hệ thống tổng hội lôi kéo nam chủ không cho cốt truyện lại thiên đi xuống đi chẳng lẽ nhất hào hệ thống ra vấn đề giang niệm từ mai rùa đứng lên đè đè giữa mày nhắm mắt lại ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt hàng mi dài ở trắng non da thịt thác tiếp theo mặt bóng ma đỏ tươi môi hơi nhấp đầu ngón tay còn tàn lưu hỏa trước cháy đen nhìn qua một chút đều không giống ma tu tạ thanh hoan hóa thành tiểu phi đi, ghé vào nàng bả vai một nghiêng đầu là có thể thấy thiếu nữ nhu hòa sườn mặt vai sợi toáy phát loát đến nhĩ sau tiểu xảo mượt mà vành thai giống chân châu tuyết trắng hắn tim đập thật sự mau lông chim không được tự nhiên mà run run hoàng hốt gian cảm thấy cổ chân thượng ngọc hoàn cũng trở nên nâng lên ánh mắt theo nhỏ dài 10 ngón hướng lên trên hắn trông thấy trắng nón đầu ngón tay kia bôi đen tim đập cứng lại Giang niệm cảm thấy một trận thanh phong phất quá đều không cần chớn mắt như thế nào lại biến thành người tạ thanh hoan tử trong tay háo lấy ra dược hắn kim đan có tổn hại trên người bị bắt phòng rất nhiều dược vật trước mắt vừa lúc sử dụng Hắn đau lòng mà nhìn kia mặt không hợp nhau hắc, thấp giọng nói, sư tôn, ta giúp ngươi mạt rực đi. Giang niệm A một tiếng, lúc này mới chú ý tới chính mình đầu ngón tay bị hồ ly linh hỏa thiêu đen. Bất quá này vốn dĩ cũng liền một khối con rối nàng không thèm để ý mà nói, không có việc gì, lại không đau. Nâng lên mắt, thấy tiểu đồ đệ đôi mắt lại đỏ, khẩn nắm chặt bình xứ, ngơ ngẩn nhìn nàng đầu ngón tay miệng vết thương. Nàng nâng lên ngón tay, hướng bên trái giật giật, đồ đệ đầu cũng đi theo kẻo hướng bên trái. Nàng hướng bên phải động, đồ đệ đầu đi theo hướng về phải. Vì thế Giang Niệm nâng lên tay, tới cái tàu lượn siêu tốc thức trên dưới tả hữu Thomas xoay chuyển, chuyển tới tiểu đồ đệ rốt cuộc không nhìn chằm chằm nàng đầu ngó tay, mà là lo lắng mà nhìn nàng đầu, tựa hồ là sợ nàng đầu góc cũng bị cháy hỏng. Tạ Thanh Hoan trong lòng lo âu, sư tôn, ngươi, còn Hảo đi? Giang Niệm, Hảo a, ngươi lão xem tay của ta làm gì? Tạ Thanh Hoan, ta hắn nắm chặt bình sứ, khớp xương trắng bệnh, lúng ta lúng túng hỏi. Sư tôn, có đau hay không? Giang Niệm ngồi xếp bằng xuống dưới, lấy ra một cái túi chữ vật. Một khối con dối, đương nhiên không đau. Nàng hồ nghi mà nheo lại đôi mắt, ngươi có phải hay không cảm thấy tay của ta bị thiêu thật sự xấu? Tạ Thanh Hoan vội vàng lắc đầu, không phải. Giang Niệm mở ra túi chữ vật, rộng lượng mà nói, không quan hệ sao, là rất xấu, vì ứng phó loại tình huống này, ta đã làm chuẩn bị. Tạ Thanh Hoan mở ra, trừng lớn hai mắt, nhìn nàng mặt không đổi sắc mà từ trong túi chứa vật lấy ra năm sáu điều đứt tay số chỉ đứt tay xếp thành hành, này mạc lực đánh vào quá cường làm Tạ Thanh Hoan hai mắt biến thành màu đen thân mình hơi hơi cơ cơ Giang Niệm cầm lấy một cái đứt tay ngươi thích cái này mỹ giáp tiểu dáng sao đứt tay rồi đến Tạ Thanh Hoan mặt trước năm ngón tay nhỏ dài ngọc bạch non mềm hành hành như ngọc Tạ Thanh Hoan trước mắt tối sầm theo bản năng biến thành một con chim chui vào Giang Niệm trong tay háo Giang Niệm sờ không được đầu óc ngươi như thế nào lại biến thành điểu? không phải ngươi muốn cho ta đổi chỉ tay sao ai chim nhỏ tâm đấy biệt trâm nàng đành phải cầm chính mình trước tiên chuẩn bị tốt dự phong đứt tay tuyển cái thích mỹ giáp kiểu dáng mặt không đổi sắc mà tá dứt tay phải cho chính mình trang đi lên một bộ lưu trình phi thường thuần thục áo đuối nàng triều tạ thanh hoan giải thích đây là dùng tương liếu mục làm ngươi sợ cái gì a chim nhỏ ghé vào nàng trong tay áo còn không có dùng một liệt đứt tay chung đánh sâu vào chung lấy lại tinh thần có chút tự bế giang niệm thoái thoái niệm về sau ngươi cũng cho chính mình làm con rối ta kia còn có thật nhiều tương liếu một đâu có thể cho ngươi chỉnh mấy bộ dự phòng ngươi nếu là thích mỗi ngày đổi một bộ mỹ giáp thật tốt ta trước kia làm mỹ giáp thường xuyên làm sẽ thương đến móng tay đến tu chân giới đã có thể không giống nhau trực tiếp làm bảy chỉ tay dự phòng tưởng mang cái nào mỹ giáp liền bắt tay cấp than đi lên không nghĩ muốn liền bắt tay dỡ xuống tới một vòng mặt khác không lặp lại cỡ nào mau lẹ phương tiện thả vô đau a Tiểu phì đi hữu khí vô lực mà đi một tiếng làm đáp lại. Giang niệm bắt tay Trang hảo về sau, từ mai rùa thượng túng lược dựng lên, trở lại tương tư thành trung. Hô yêu còn ngồi ở trên nóc nhà, chân giấm lên tiểu não dịu đương bàn đạp. Tiểu não dịu không an phận mà xoắn đến xoắn đi. Biểu ca, ngươi đừng giấm ta bụng nha. Hô yêu chống cằm, ánh mắt hư hư dừng ở trên đường phố, đông nhiên lộ ra tươi cười. Tiểu não dịu xem hắn âm chắc chắc cười, trong lòng đông nhiên điểm xấu. Biểu ca, ngươi cười đến hảo âm hiềm a. Ngao người dâm đau ta lạp hồ yêu chậm rãi dịch khai giày lão hổ lập tức hóa thành khỏe mạnh thiếu niên bộ dáng lỗ thai từ rời rạc đầu tóc gian toát ra tới lan đến một bên sợ lại bị hồ yêu dẫm biểu ca chúng ta còn canh giữ ở trên nóc nhà làm cái gì hồ yêu nheo lại mắt hẹp dài đuôi mắt hướng lên trên trọn đang đợi nàng trở về lão hổ hỏi nàng trở về chính là nhân gia có tiểu mỹ điều lạp sẽ không muốn ngươi lạp hồ yêu nhàn nhạt liếc mắt ta linh hỏa ở trên người nàng để lại dấu vết linh hỏa chi thương vô pháp chữa khỏi hắn nghĩ đến sung sướng sự khoe miệng khơi mào, không lâu nàng liền sẽ phát hiện bỏng đau đớn khó nhịn chỉ có thể trở về trở về cầu ta lão hổ thiếu niên trừng lớn tròn xoe đôi mắt hai cái lỗ thai giật giật ghé vào trên nóc nhà ngây người một hồi lâu hắn mới mở miệng như vậy âm hiểm không hổ là ta biểu ca hồ yêu vừa nhấc chân trực tiếp đem này chỉ phì đô đô lão hổ đá hạ nóc nhà hắn đợi chờ không thấy người tới hơi hơi nhíu mày hoài nghi chính mình kế hoạch có lầm khi đông nhiên nhìn thấy một bóng người ngự kiếm mà đến hồ yêu trong lòng vui vẻ đem bà táo hơi hơi rộng mở một ít lại đem ngân bạch tóc mái ôm đến nhĩ sau mỉm cười đón nhận đi hắn vốn tưởng rằng sẽ đối thượng trương nổi giận đùng đùng hoặc là thống khổ khó nhịn mặt không nghĩ tới thiếu nữ thần sắc nhàn nhạt, nhạt mở miệng liền hỏi giúp ta tìm một cái hòa thượng giang nghiệm nói một cái ở ngoài thành tiểu yêu trợ giảng kinh hòa thượng hồ yêu nhẹ nhàng a một tiếng mờ mịt nhìn nàng nghĩ thầm Chẳng lẽ nàng là bị Linh Hỏa tra tấn đau sót, chuẩn bị đi vào cửa Phật trốn tránh trần thế đau khổ sao? Giang nghiệm, như thế nào? Hồ yêu nắm lấy tay áo, đầu nhất thời không có chuyển qua tới, muốn giải Linh Hỏa. Ngươi đáp ứng cùng ta lập khế ước thì tốt rồi, cũng không cần đã thấy ra đi xuất ra đi. Trước 52 nết lên chảo chảo. Giang nghiệm, nay chỉ tiểu hồ ly giống như không quá thông minh bộ dáng. Hồ yêu đầu góc cắt đứt quan hệ một sát, nhưng đừng hắn chú ý tới Giang nghiệm đầu ngón tay trắng nõn. Không có linh hỏa bị bỏng vết thương khi, sắc mặt biến đổi, không dám tin tưởng nói, tại sao lại như vậy. Nó linh hỏa, thiên hạ không người có thể phá giải. Nó ánh mắt sáng quắc mà nhìn giang niệm, ngươi làm như thế nào được. Ta linh hỏa vô giải, liền tính ngươi bản lĩnh lại đại, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội chữa khỏi. Nếu nói nguyên lai like nó đối giang niệm còn có vài phần coi khinh, hiện tại này coi khinh hoàn toàn tan thành mây khói. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được. Sẽ có người mang theo mười mấy điều cánh tay đặt ở trên người đương dự phòng. Giang niệm xua xua tay, này rất lợi hại sao? Chút lòng thành. Hồ yêu trên mặt huyết sắc biến mất, lẩm bẩm, chẳng lẽ sông trầm thủy ngoại tu sĩ, đều giống ngươi như vậy lợi hại sao? hắn nguyên tưởng rằng, nhân gian tu sĩ, chỉ thường thôi. Tưởng bọn họ yêu tộc, trời sinh có càng mau tốc độ, lực lượng càng mạnh, bàng bạc yêu lực, huống hổ linh trí đã khai, như thế nào sẽ so nhân loại tu sĩ muốn ngược? Chính là trước mắt thiếu nữ. Dễ như chở bàn tay là có thể phá rớt hắn lấy làm tự hào linh hỏa. Nếu là nhân gian đều là cái dạng này tu sĩ. Không rời đi sông Trầm Thủy có lẽ là sáng suốt nhất lựa chọn. Có lẽ, bên ngoài tu sĩ, chỉ là nhìn chúng nó quá yếu, mới khinh thường với tấn công tiến bảo. Hồ yêu tâm tư mấy phen biến hóa, cuối cùng bình tĩnh nhìn Giang Niệm, lúc này trong lời nói lộ ra vài phần thiệt tình thực lòng, ngự khí cũng không hề cao cao tại thượng, ta có thể cùng ngươi lập khế đất sao. Tiểu phi đi tức giận đến bay lên tới lại lần nữa khoe khoang chính mình chảo chảo thượng điều hoàn. Nó hoa ở giang niệm trên vai, cố ý đem chảo chảo nết lên tới, ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch ngọc hoàng thượng, chết xạ ra ôn nhuận quang. Hồ yêu ái mỹ nhân, cũng ái mỹ điểu, thấy thế con môi cười, tiểu phi cầu, đến lúc đó chúng ta tam yêu hành, không hảo sao. Lao hổ yêu lỗ thai đứng lên, lớn tiếng nói, ta cũng muốn gia nhập. Tiểu phi đi tức giận đến cả người lông tơ nổ tung, thoạt nhìn càng viên. Giang niệm nghĩ thầm. Yêu quốc yêu quái thật đúng là nhiệt tình. Bất quá có lẽ là chủng loại bất đồng, nghe nói vũ tộc loại này loài chim bay càng si tình một chút. Nàng đem chính mình ra tức giận đến tròn vo trung trình chim nhỏ ném đến trong tay háo, chim nhỏ ngồi xổm trong tay háo, còn muốn nết lên chính mình một cái chào chào. hảo gọi người thấy chào chào thượng điều hoàn. Giang nghiệm. Duy chỉ tư thế này, không mệt đến hoàng sao. Nghĩ lại lại tưởng, chính mình ra chim nhỏ thoạt nhìn tròn vo, mềm dẻo tính lại vẫn thật không sai. Nàng nhéo nhéo tiểu phim đi đem hắn biết đến nhẹ nhàng tìm một tiếng, mới buông tay, túc sắc đối hồ yêu nói, phái ra thủ hạ của ngươi tìm một cái giảng kinh hòa thượng. Ta nghe qua hướng tiểu yêu nói, nó ở ngoài thành chợ nói mấy ngày kinh, ngươi hẳn là có thể biết rõ nó tới chỗ đi. Hồ yêu thập phần thượng nói, lập tức liền phái thuộc hạ tìm hiểu tin tức. Hòa thượng liên tiếp ở ngoài thành giảng kinh mấy ngày, rất nhiều yêu quái gặp qua nó, người nghe yêu miêu tả, đây là một cái khoác màu vàng hơi đỏ tăng bào, diện mạo nho nhã tuấn tiếu tiểu tăng. Nhất thấy được chính là hắn mỗi chỉ trên tay tổng cộng có lục căn ngón tay. Là hắn. Hồ yêu nghe thấy cái này miêu tả, khiếp khiếp mắt, ta cũng không biết, hắn cư nhiên tới tương tư thành. Tiểu não dịu vô tình chọc phá, ai làm ngươi mỗi ngày đều đi tương tư minh nguyệt lâu đánh đàn. Không phải đánh đàn chính là tốt đẹp yêu ngắm hoa ngắm trăng. Đừng nói tiểu hoàng tiên tới, liền tính hắn tiến vào thành, ngươi như thế nào sẽ biết. Hồ yêu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Giang nghiệp hỏi, tiểu hoàng tiên. Hồ yêu gật đầu. Ô sao chúng nó hẳn là cùng ngươi đã nói yêu quốc tình huống. Từ trước đại vương nhìn một quyển phong tục thần quái thoại bản, liền đem ta cùng mặt khác mấy cái đại yêu quái chỉ ra và xác nhận vì năm tiên. Hoàng tiên hắn ghét bỏ mà nhữ như mày, một bên mang theo giang niệm đến thành chủ phụ trung, cho nàng dâng lên rượu ngon linh quả, một bên giảng giải cùng hòa thượng tương quan sự. Hoàng tiên chính là trồn. Bất quá chúng nó chủng tộc đông đảo, có một hoa, trong đó tu vi tối cao cái kia bị đẩy ra đương láo tổ hoàng tiên, phía dưới còn có đàn tiểu bối. Bị lao tổ phù hộ, đi theo lão tổ tu hành. Hồ yêu khinh thường mà suy một tiếng, bản lĩnh khác không có, chính là có thể sinh. lão hổ thiếu niên trận tròn đôi mắt, phùng một cái đại heo chân, nói, còn có đâu, chúng nó no phóng thí cũng thật xú. Giang niệm cầm lấy trên bàn bại thủy linh quả, đút cho tiểu phìm đi ăn, mặt khác hai đầu yêu quái hâm mộ mà nhìn bị nàng thân thủ ủy thực chim nhỏ. Tiểu phìm đi túi đầu mổ hai hạ linh quả, cảm nhận được lưỡng đạo sáng quắc ánh mắt, lại đem chính mình chảo chảo nết lên tới. Giang nghiệm, nàng cong lại gõ gõ bản, cái kia bắt cóc ta đồng bạn tiểu hoàng tiên đâu. Hồ yêu, tiểu hoàng tiên là hoàng tiên tôn tử, là kia một mạch trung nhất có tiềm lực tiểu bối. Nghe nói, sinh ra liền có tuệ can, đối phật pháp đặc biệt cảm thấy hứng thú, còn đi phía tây tiến tu quá, vài thập niên sau liền cạo cái đầu chọc trở về, mỗi ngày ở yêu quốc lắc lư giảng kinh. Cùng khác yêu quái không giống nhau, nó không yêu đánh nhau, yêu nhất độ người, hoặc là độ yêu. Nếu bị khác yêu phiến má trái. Nó không chỉ có sẽ không phiến trở về, ngược lại sẽ đem chính mình má phải thò lại gần cho người ta phiến. Tuy rằng lấy thân phận của hắn, không có gì dám phiến hắn bàn tay, nhưng đủ để thuyết minh đây là đầu có lý tưởng, có theo đuổi, cùng khác yêu hoàn toàn bất đồng trồn. Giang Niệm gật gật đầu, lại hỏi, kia nó bắt cóc ta đồng bạn làm cái gì? An dưa tiểu yêu vội vàng xua tay, cũng không phải là tiểu hoàng tiên đem người mang đi. Người kia nghe xong tiểu hoàng tiên giảng kinh, đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt, quỳ xuống tới cầu hoàng tiên độ hắn. Giang Niệm một đầu dấu chấm hỏi. Cốt chuyện này giống như không quá thích hợp bộ dáng. An Dưa Tiểu Yêu lại nói, hắn thật cho rằng Tiểu Hoàng Tiên là đắc đạo cao tăng, nghe Hoàng Tiên nói nửa ngày, Tiểu Hoàng Tiên lần đầu tiên gặp được như vậy thành kính nghe nó nói Phật Pháp Người, cao hứng cực kỳ, còn hứa hẹn nhất định sẽ độ hắn đâu. Giang Niệm nhíu mày, như thế nào độ? An Dưa Tiểu Yêu hồi tưởng phiên, gãi gãi đầu, hình như là Tiểu Hoàng Tiên nói có cái gì biện pháp có thể quên lại đau khổ. Hồ Yêu đông nhiên nói bọn họ chiều phương hướng nào đi rồi phía tây hồ yêu bỗng nhiên đứng lên ánh mắt phức tạp ta tưởng ngươi đồng bạn khả năng có điểm phiền thoái tiểu hoàng tiên hẳn là muốn mang hắn đi vô nhai tự cho hắn quy y kỉa vị này tiểu hoàng tiên là cái có trí thanh niên ngay thương đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại nhưng ở mỗi một chuyện thượng cực kỳ bướng bỉnh. đó chính là mang theo chúng yêu cùng lĩnh ngộ phật pháp mỹ diệu nó có cái tiểu yêu thích gặp được yêu quái liền hỏi muốn hay không bị nó độ nếu trả lời là không muốn lấy con hảo, nếu một khi trả lời là, nó liền sẽ mang theo nhân gia đi quy y hệ, liền tính trung gian tỉnh lại cũng không được. tóm lại chính là mạnh mẽ quy y hệ. hồ yêu, chúng ta đến chạy nhanh đi ngăn lại nó, bằng không tiếp hồi ngươi bằng hữu khi, chỉ sợ hắn sẽ bị tạo một cái trong đầu. giang niệm khỏe miệng nít lên, kia bất chính hảo. hồ yêu, cái gì? giang niệm lười nhác nằm ở ghế trên, vuốt chính mình tiểu phi đi, ngươi không biết, ta cái này bằng hữu chịu khổ chịu nạn thật lâu. Khó được có thể làm hắn tìm được cái này giải thoát cơ hội, ta như thế nào có thể đi cản hắn đâu. Hồ yêu, chính là tiểu hoàng tiên là sẽ cho người mạnh mẽ quy y đi mặc kệ ngươi bằng hưu trên đường có hay không đổi ý, nó đều sẽ ngạnh lôi kéo người qua đi, vì này nháo ra quá không ít chuyện, vô nhai tự hòa thượng không mấy cái không phải bị nó cưỡng bách. Vô luận là người là yêu, luôn có nhất thời hầm hực bàng hoàng hết sức. Nhưng bởi vì này nhất thời hầm hực, liền một hai phải bị ngạnh lôi kéo xuất ra, không khỏi cũng quá thảm hồ yêu còn tưởng hướng giang niệm thuyết minh tiểu hoàng tiên đáng sợ chỗ nhưng đối tượng thiếu nữ cong lên đôi mắt tức khắc hiểu được giang niệm cười nói buổi tối không phải có tiệc rượu sao nhớ rõ nhiều thiêu mấy đôi cá tam hoa thèm tương tư minh nguyệt lâu lư ngư thèm thật lâu lạc dao nam có thể xuất ra hai cái đại yêu quái không thể bị hắn bắt cóc nàng mỉm cười tưởng hồ yêu đối tượng nàng tươi cười mặc danh cảm thấy một trận ác hàn hắn cho rằng chính mình là ở yêu quốc coi như một cái âm hiểm xảo tra yêu quái thẳng đến gặp được giang niệm mới phát hiện chính mình là thật sự ngây thơ hồn nhiên nhân loại tu sĩ thật là thật là đáng sợ cổ yêu thành không khinh ta hồ yêu yên lặng tưởng ban đêm tương tư minh nguyệt lâu sinh ca từng trận ảo cảnh giữa dòng quang biến ảo một thốc một thốc pháo hoa ở bầu trời đêm trăng hàn ra xinh đẹp vũ nữ ở xoay chuyển mà bay thức tha là lướt này đó vũ nữ đều là vũ tộc có xinh đẹp lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người cùng mỹ lệ khuôn mặt giang niệm làm người ở trên lầu làm phân toàn ngư hiến, cá hương từng trận phiêu hương mười dặm. nàng nhìn vũ nữ khiêu vũ, nhìn không được lại đem tiểu phì đi móc ra tới, đặt ở lòng bàn tay. Ngươi cũng nhảy cái vũ bái. Giang niệm cười nói, tiểu phì đi lại đem đầu chôn ở trước ngực mau mau, một lần nữa biến thân thành một cái cẩu. Giang niệm, ban ngày thời điểm ngươi kiều chân không phải kiều thật sự thuần thục sao? Tiểu phì đi xấu hổ đến rào rạt run rẩy. Giang niệm cười nói, ngươi nhìn xem các nàng, kiều đến còn không bằng ngươi đẹp, ngươi đi dạo vòng, kiều kiều chân. Liền ở ta bàn tay thượng khiêu vũ thì tốt rồi, ta bảo đảm không cho những người khác xem. Tiểu Phi Phi, như cũ đem chính mình đoàn thành cầu. Giang niệm đáng tiếc mà thở dài, đem nó đặt ở linh quả đối thượng, thủy linh quả xếp thành một tòa màu xanh lá tiểu sơn, đỉnh cao nhất nhiều một con đoàn thành cầu tiểu Phi Phi, Phi Phi toàn thân tuyết trắng, lóa mắt nhìn lại, giống như thanh sơn đồ bạc. Minh Nguyệt lâu đồ ăn như là thả cái gì đặc thù hương liệu, cá hương khí càng ngày càng đùng, ở trong thành phiêu tán khai. không bao lâu Một con thật lớn tam hoa miêu bước lên tường thành, theo hương khí, vài cái nhảy lại đây, nhảy đến minh nguyệt lâu phía trên, dò ra một cái thật lớn miêu miêu đầu, lén lút tưởng trộn một đuôi cá. Nhìn đến ngồi ở lâu chung giang niệm, nàng vui sướng mà miêu ô một tiếng, thân hình biến thành bình thường miêu miêu lớn nhỏ, xông tới ngậm đi giang niệm trước mặt cá, vài cái liền đem cá cấp ăn xong, sau đó cọ giang niệm chân miêu ô miêu ô kê. Giang niệm sờ sờ miêu miêu đầu, hỏi, không phải là ngươi đãi ở nơi đó chờ ta sao? Tam hoa chột dạ mà cọ nàng lòng bàn tay, miêu ô, hắn đem ta sờ thật sự thoải mái sao. Giang nghiệm nghiêng đầu nhìn mắt chính mình tiểu phi đi, nghĩ thầm, chính mình tiểu phi đi liền không giống nhau, liền làm trương hội sờ sờ lông chim cũng không chịu, so với thấy cường giả liền tự tiến trầm tịch hồ yêu, bị người sờ liền bắt cóc miêu miêu, này xác thật là một con rất có tính tình trung trinh hào điểu. Tam hoa tưởng lấy lòng giang nghiệm, đặng lui về phía sau, chuẩn bị nhảy đến thiếu nữ đầu gối, tới cái miêu miêu làm nũng, nhưng mà một cái lông xù xù nắm dành trước rơi xuống chiếm lĩnh đầu gối vị trí tam hoa nâng lên đầu thấy tiểu phi đi trên cao nhìn xuống nhìn nàng đột nhiên chậm rãi nứt lên chính mình chào chào miêu miêu miêu trước năm mươi ba người tâm không thành giang niệm sờ sờ tiểu phi đi cảm nhận được lòng bàn tay hạ mau đoàn một đoàn nóng cháy độ ấm so bình thường muốn cao rất nhiều nàng hơi hơi nhũ mày, cánh mũi mấp máy ngửi được mùi rượu thơm nồng kia đầu các yêu quái say rượu đương ca trung trống xoan ngọc Ngọc dịch ở cúp vàng trung loạn hoảng. Rượu hương nên diện, cả tòa minh nguyệt lâu giống tẩm ở ánh trăng cùng trong rượu. Tiểu phìm đi đầu quơ quơ, không ngừng đi xuống rớt, vươn chảo chảo cũng không ý thức nắm chặt. Giang niệm không nghĩ tới hắn chỉ là người được rượu hương, liền không sai biệt lắm muốn say, say rượu chim nhỏ còn cố chấp mà vươn chảo chảo, hận không thể làm sở hữu yêu thấy chính mình trên chân điều hoàn. Tam hoa miêu vài tiếng. Miêu miêu xem không hiểu, nhưng miêu miêu đại chịu chấn động. Nàng thực mo lực chú ý liền đặt ở cá trên người, nhảy đến mặt khác hiến hội đi cỏ ca ăn, sợ tới mức chim bòi cá vũ nữ bay loạn. Giang niệm đong đưa ly trung rượu, rượu nhấc lên hơi lan, rảo thoái một ly ánh trăng. Ngoài cửa sổ là dày đặc đêm tối, tràn ra pháo hoa. Nàng buông ghế lô màn trúc, ngăn cách các yêu quái ánh mắt, sau đó dùng bạc đũa điểm một chút rượu, tìm được chim nhỏ bên miệng, ý xấu mà đầu hắn uống rượu. Tiểu phi ti bị rượu hương tẩm đến mơ mơ màng màng, trong đầu đần độn, chỉ nhớ do ủy lại trước mắt người nàng làm nó mở miệng ra, nó liền mở miệng ra, ngoan ngoan uống một ngụm rượu. Sau đó tiểu mau đoàn thân thể cứng đờ, trực tiếp tải xuống dưới. Giang niệm vớt trụ nó, đem nó nắm ở lòng bàn tay, nhìn say đến mơ hồ tiểu phi đi, nhẹ giọng lừa gạt, ngươi cho ta nhảy một chi vũ bái. Ngươi xem, mảnh cũng buông xuống, bên cạnh cũng không yêu, sẽ không có người thấy. Tiểu phi đi mềm đạp đạp ngồi ở nàng lòng bàn tay, nhiệt đến giống thốc ngọn lửa. Nó ngơ ngẩn nhìn Giang niệm, sau một lúc lâu đem chính mình chảo chảo nhét lên tới lộ ra chảo chảo thượng ngọc hoàn giang niệm tiêu đến hảo nàng nếm thử cổ vũ cổ vũ chim nhỏ lại chuyển cái vòng tiểu Phi đi vựng chóng mặt cơ cơ đầu chập gì gì mà ở nàng lòng bàn tay xoay quanh một cái lông xù xù mềm một tiểu nhung cầu từ lòng bàn tay lan quá vẫn luôn lăn đến đầu ngón tay thẳng tắp ngã xuống giang niệm theo bản năng đi vớt kết quả phản bị một phen năm lấy thiếu niên nửa quy trên mặt đất ngửa đầu nhìn nàng thanh y hơi hơi rộng mở lộ ra xương quay xanh tóc đen rời rạc hai trong mắt mê mang thanh quý vô song mỹ nhân nhiễm vẻ say rượu hắn lắc lắc đầu nhăn lại mi sư tôn ta choáng vắng đầu giang niệm tay bị hắn gắt gao nắm lấy thiếu niên vốn dị hơi hơi phiếm lạnh nhiệt độ cơ thể hiện tại trở nên một mảnh nóng cháy nhiệt đến đuôi mắt đều bay lên hồng nhạt nàng cảm giác chính mình tay bị một đoàn hỏa bao ở thực năng muốn tránh thoát khai nhưng tạ thanh hoan lại cầm thật chặt hắn nghiêng đầu tóc đen tùng tùng rũ xuống Đôi mắt vẫn là giống tiểu phì đi giống nhau, thiên chân lại vô tội. Sư tôn hắn thanh âm chấm thấp, ta khó chịu, ngươi sờ sờ ta. Giang Niệm biết hắn không có ý gì khác, nhưng mặt vẫn là đỏ hồng, ngươi biến thành điểu ta sờ nữa. Tạ thanh hoan mở mịt mà nhìn nàng, muốn đứng lên, nhưng mà bước chân tập tễ, thân mình đi phía trước huynh, thiếu chút nữa áp đến Giang Niệm trên người. Giang Niệm cùng hắn ly thật sự gần, lúc này mới phát hiện, chính mình tiểu đồ đệ đã trưởng cao không ít, so nàng còn muốn cao một cái đầu. Ngũ quan lớn lên càng thêm tuấn mỹ sắc nhọn, lông mi rất dài, đen nhánh đôi mắt che hơi nước, nhìn qua như cũ là mềm mại. Tạ thanh hoan một tay chống mặt bàn, khó xử mà nói, biến, biến không quay về. Hắn để sắt vào, khó chịu mà nói, sư tôn, ngươi sờ sờ ta. Giang niệm ho khan hai tiếng, đỏ mặt có lệ mà sờ sờ hắn đầu, hảo hảo hảo, sờ xong rồi, mau đi tỉnh tỉnh rượu. Không nghĩ tới hắn biến thành người sau, đối đương điệu ký ức đảo thập phần khắc sâu, lập tức lắc đầu. Không phải như vậy sở. Giang nghiệm, là như thế nào sở? Vừa mới dứt lời, một con nóng rực tay tìm được nàng sau cổ, nàng cách quần áo, đột nhiên cảm thấy sau cổ nóng lên, theo xương sống lưng đi xuống, thẳng đến xương cùng vị trí. Một trận điện lưu tê dại cảm trực tiếp nhảy đi lên, làm nàng cả người sức lực cũng chưa. Tạ thanh hoan để sắt vào, mùi rượu thiêu lên, nhẹ giọng nói, là như thế này sở. Giang nghiệm mặt lập tức liền nhiệt, trong đầu trống rỗng, theo bản năng rỗi tay đem hắn đẩy ra. Tạ Thanh Hoan phía sau lưng chống lại lan can, vẫn mờ mịt mà nhìn nàng, rượu còn chưa tỉnh. Màn trúc phủi đi một tiếng bị đẩy ra, hồ yêu đầu từ giữa giò ra tới. Thấy Tạ Thanh Hoan, hắn đôi mắt sáng lên, nói ra nói biến thành tiểu mị giọng nữ, mời bọn họ đi mái nhà ngắm trăng. Giang niệm tâm phiền ý loạn, vốn định đi theo đi, đi bị kéo lại tay háo. Lần này nàng vọng qua đi khi, Tạ Thanh Hoan không có làm bộ nhìn về phía địa phương khác, mà là bình tĩnh cùng nàng đối diện, nói, bất quá đi, được không? Hồ yêu, chỉ là đi uống chút rượu nhìn xem ánh trăng, ta còn chuẩn bị một đầu khúc đạn cấp đại nhân nghe. Tiểu Mỹ điểu, đừng nhỏ mọn như vậy sao. Tạ thanh hoan liếc mắt qua đi, thâm hắc đôi mắt giống ngưng tụ thành thành băng. Hồ yêu tươi cười cứng đờ, chậm rãi buông câu mảnh, ném câu ta ở trên lầu chờ các ngươi, lưu loát mà chạy. Giang niệm nhìn mắt cái này góc. Thối tăm, ánh sáng mê mang, che kín tươi đẹp rượu hương. Một mảnh chi cách, là chim bói ca khiêu vũ, mỹ nhân đánh đàn. Nàng đống nhiên ngửi được rượu hương càng đậm một ít, ngẩng đầu mới phát hiện là Tạ Thanh Hoan chậm rãi đến gần. Hắn vững vàng trương băng xương mỹ nhân mặt, đôi mắt lại là hừng hồng. Hung Ba Ba nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng chỉ biết chớp chớp mắt, ngươi đừng cùng nó đi, nó không phải cái hảo yêu. Giang Nhị biết, người này nhìn qua thanh thanh lãnh lãnh, không hảo thân cận, nhưng mà chỉ là hư trương thanh thế giản hoa mà thôi. Hắn tâm thật sự là mềm thật sự, khô cằn mà nói, ta, ta cũng có thể đánh đàn, ta còn có thể đạn tì bà. Sư Tôn đừng cùng hắn đi, được không? Giang Niệm kia cổ bị sờ sau sống mở điện kính còn không có tiêu, không nghĩ lại đãi ở chỗ này. Nay phương góc nhỏ hẹp, tiếng đàn kiểu diễm, rượu hương say lòng người, còn có một cái hoạt sắc sinh hương đại mỹ nhân. Đại mỹ nhân bắt lấy nàng tay tháo, tự tiến trầm tịch, ta đạn đến so với hắn hảo, Sư Tôn. Không cần cùng mặt khác yêu quái lập khế ước. Giang Niệm muốn đi đem màn trúc đẩy ra, hô hấp một chút mới mẻ không khí bình tĩnh bình tĩnh, nhưng mà thủ đoạn một phen đã bị bắt lấy nắm lấy tay nàng tâm thực năng giống khối thiêu hồng bàn ủi nàng nhấc lên mắt đối thượng xong đỏ lên tươi đẹp sóng nước lóng lánh đôi mắt nguyên lai một hồ thanh lãnh tuyết thủy cũng sẽ có sôi trào thời điểm nàng nghĩ lại lại tưởng nguyên lai thủy linh căn mỹ nhân nhiệt lên cũng sẽ như vậy nhiếp hồn tâm hồn ta so với bọn hắn hảo mỹ nhân vẻ mặt nghiêm túc mà nói không cần lý mặt khác yêu quái cùng ta lập khế ước được không giang niệm sinh trêu đùa tâm tư nhìn chằm chằm hắn mặt chậm rãi hỏi ngươi hảo tại nơi nào đâu. Tạ Thanh Hoan nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, ta có thể phi thật sự cao, phi thật sự mò hắn đôi mắt càng hồng, hàng mi dài xấu hổ đến run rẩy, vẫn là chậm rãi nói, ngươi cưới ta, chúng ta trời Nam đất Bắc, địa phương nào đều có thể đi. Giang nghiệm vốn dĩ tưởng trực tiếp chọc phá hắn, ngươi lại không phải cái điều, không thể bởi vì thật đương mấy ngày điều, liền đem chính mình sống thành cái điều dạng A. Nhưng là tiểu đồ đệ còn say rượu, chắc là nghe không hiểu tiếng người. Hắn không chỉ có không có ý thức được chính mình là người, còn ở giả điểu mặt trên thập phần tự đắc này thú, lo chính mình nói, ta còn có thể cho ngươi ca hát, vì ngươi xua tan tâm mà, ta sướng đến so với bọn hắn dễ nghe. Giang niệm, vậy ngươi hiện tại sướng một đầu cho ta nghe nghe. Nhưng mà liền tính đồ đệ say rượu, cho rằng chính mình là chỉ điểu, như cũ rất có làm điểu điểm mấu chốt, nghiêm túc nói, ngươi đáp ứng cùng ta lập khế ước, ta mới có thể ca hát. Giang niệm rụ rỗ thất bại, đỡ lấy cái chán. Quyết định sớm một chút kết thúc cái này để tài. Thiếu niên còn nắm tay nàng, đỏ mặt khoe khoang, nói chính mình lông chim như thế nào hoa mỹ, bị nhiều ít văn nhân mặc khách khen ngợi, trời sinh có thể mang đến điểm lành, từng bị nhiều ít đế vương khanh tướng dân hương mà thỉnh. Hắn lại nói chính mình không cần thủy linh quả, cũng không cần ngô đồng chi, không có trong truyền thuyết như vậy kiểu khí khó dưỡng. Đến cuối cùng, nói chuyện lộn xộn, đều là một cái y tứ. Ta, mỹ điểu, hảo dưỡng, cầu lập khế ước. Sư tôn hắn thần sắc hoàng hốt. Yêu rượu nhiệt khí nào vào Giang Niệm trên cổ, năng đến nàng cũng có vài phần men say. Cùng ta lập khế ước đi. Nghe thế câu nói, Giang Niệm thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra một cái hảo tự, nàng đỡ ngạch, nghĩ thầm, chính mình cũng thiếu chút nữa bị lộng hồ đồ. Thiếu niên cho rằng chính mình là chỉ điểu, nàng đành phải theo chim nhỏ tâm tư đi xuống nói, Ngươi tốt như vậy, hẳn là đáng giá càng tốt người, làm sao có thể cùng ta lập khế ước, bị ta trói chặt, có phải hay không? Tạ Thanh Hoan vội vàng nói, sư tôn sư tôn tự nhiên là cực hảo hắn nhìn giang niệm ánh mắt có chút ước chế không được thích cực hảo cực hảo chúng ta trời sinh một đôi giang niệm tâm trợt dối loạn nàng không biết linh thu chọn chủ khi luôn có loại mạc danh thân cận cùng trực giác thấy người nào đó sau liền sẽ ước chế không được thích khó có thể tự giữ muốn thân cận muốn chôn ở chủ nhân trên người tưởng tái nàng bay lên cựu tiêu tạ thanh hoan thân thể run nhẹ nhẹ tưởng tượng chính mình biến thành thanh loan chở thiếu nữ bay lên tận trời trời cao biển rộng trời nam đất bắc tiểu gì sung sướng tự tại hắn riêng là suy nghĩ phiên cái này cảnh tượng liền kích động đến sắc mặt từng đỏ lông mi rào rạt ngươi cởi ở ta trên người ta mang ngươi đi vòm trời ở ngoài xem ngôi sao hắn nói ta cho ngươi ca hát chỉ sướng cho ngươi nghe ta lông chim thực mềm rất dài ngươi có thể cái đường chăn. ta lông đuôi thật xinh đẹp có thể nhổ xuống tới cấp ngươi chơi làm thành thiên hạ đẹp nhất hoa y lẻ trang sức hắn bình tĩnh nhìn giang nghiệm, thấp giọng nói sư tôn thực hảo thực hảo Chính là, ta cũng không kém, ngươi nhìn xem ta, được không? Hắn thanh âm trầm thấp lại ôn nhu Giang Niệm cơ hồ lại phải đáp ứng. Ta nhìn ngươi. Giang Niệm nâng lên hai trong mắt, trong ánh mắt ảnh ngược ra một trương tuấn mỹ vô trù khuôn mặt, nàng có chút bất đắc dĩ mà nói, ngươi uống say, mau đi tỉnh rượu. tạ thanh hoan lắc đầu, mạnh miệng nói, không có say. Dừng một chút, hắn lại nói, sư tôn sờ sờ ta, ta liền không say, như vậy sờ sờ ta. Hắn dò ra tay đến Giang Niệm sau cổ. Đi xuống nhẹ nhàng chạy xuống, vẫn luôn ấn đến eo a. Cái loại này kỳ quái cảm giác lại nhảy thượng, Giang Nghiệm thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, tay chân mềm nhạt mà bị người vòng ở trong lực. Nàng chỉ có thể trong lòng thở dài, rốt cuộc chơi xấu uy diệu cũng là nàng, kết quả dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, không nhìn thấy tiểu phìm đi -ti ca hát khiêu vũ không nói, còn bị sờ soạng hai lần. Chẳng lẽ từ trước nàng chính là như vậy sờ tiểu đồ đệ? Giang Nghiệm hồi tưởng hạ chính mình sờ tiểu phì đi -ti thủ pháp, Đột nhiên có chút khó có thể miêu tả, tâm tình phức tạp, lại có chút ngượng ngùng. Này đêm ở một mảnh hôn loạn chung vượt qua. Cũng may rượu tỉnh về sau người cũng không biết chính mình uống say phát sinh cái gì. Tạ Thanh Hoan ngồi ở gỗ đàn ghế bành, sắc mặt tái nhợt, hơi hơi nhíu lại mi, cảm thấy có chút đau đầu. Đêm qua ký ức như là tầm ở trong nước, có chút mơ hồ, hắn nỗ lực hồi tưởng, chỉ có thể nhớ tới chính mình cùng sư tôn ly đến cực gần. Hắn giống như là một giấc mộng, trong mộng thanh loan chấn cánh dựng lên chở thiếu nữ bay đến trời cao ở ngoài đỉnh đầu ngân hà xa lạ tái nhợt trên mặt mạn khởi nhàn nhạt đỏ ửng chỉ là suy nghĩ một chút hắn tâm lại bắt đầu bay nhanh nhảy lên lên cảm thấy chính mình giống như đạp lên đám mây cả người khinh phiêu phiêu như là lại muốn say giống nhau hắn ngồi ở sương phòng đợi hồi lâu còn không thấy giang niệm trở về đi đến phía trước cửa sổ hóa thành một con chim nhỏ bay ra cửa sổ tiểu cánh ở không trung vẫy một hồi hắn rốt cuộc tìm được chính mình muốn tìm người vui sướng mà bay qua đi Lúc này Giang Niệm đã bá chiếm thành chủ phủ, chân trái một con đại béo la hổ, chân phải một cái tiểu hoa miêu, trong lòng ngực còn ôm một con màu ngân bạch hồ ly. Một người mới yêu chuyên tâm mà nhìn chằm chằm một cái chậu nước. Tiểu phì đi khi rào rạt bay qua tới, chính cung tư thế tưởng đem mấy cái yêu quái đuổi đi, nhưng mà đương no thoáng nhìn thủy kính người khi, đầu nhỏ cũng thò lại gần, gia nhập bọn họ. Thủy kính bên trong có hai cái thanh niên. Một cái thân khoác màu vàng hơi đỏ tăng bảo, khuôn mặt trắng nón, cổ tay mang phật trâu từ bi tuấn nhã. Mà một cái khác mày dậm mắt to tuấn Tiếu tiểu tử, chính là bọn họ đều rất quen thuộc Lạc Giao Nam. Lạc Giao Nam đi theo tiểu hoàng tiên một đường hướng tây hành, bên cạnh là một cái sông dài. Nơi này núi non trùng điệp, nước sông chảy xiết, địa thế hiểm trở. Đi theo bọn họ một miêu một xả cũng rất đội, mênh mang tùng sơn, chỉ có một người một yêu kết bạn đồng hành. Trên đường, tiểu hoàng tiên nắm lấy cơ hội liền cùng Lạc Giao Nam giảng giải Phật pháp. Lạc Giao Nam vốn chính là thiên mệnh chi tử, ngộ tính không thấp nghe tiểu hoàng tiên nói mấy ngày phật pháp, cảm giác tâm thái hảo rất nhiều. hắn hỏi, đại sư, chúng ta muốn đi đâu? tiểu hoàng tiên chỉ hướng phương xa dãy núi, trọng sơn phía trên, xa xa một cái điểm đen nhỏ, người tu chân thị lực cực hảo, lạc giao nam híp hí mắt, trông thấy tiểu hắc điểm là một tòa cao, tùng chu miếu, chùa miếu trang nghiêm, vân lam tản mạn khắp nơi, mấy chỉ chim nhạn bay qua, lạc giao nam hơi giật mình, đây là, đại sư muốn đi trong miếu tiếp tục cùng ta nói phật pháp sao? Tiểu Hoàng Tiên mỉm cười gật đầu, gỡ xuống trên cổ tay Phật Châu, trang trọng mang ở Lạc Giao Nam trên tay. Lạc Giao Nam thụ sủng nhược kinh, cảm ơn Đại Sư, Đại Sư đối ta như vậy hảo, ta thật không hiểu như thế nào báo đáp. Tiểu Hoàng Tiên cười nói, không cần báo đáp, ngày sau chúng ta kết bạn, thanh đăng cổ Phật, cùng nghiên tập Phật Pháp Liên Hảo. Lạc Giao Nam, thanh đăng cổ Phật. Tiểu Hoàng Tiên làm cái thỉnh thủ thế, thí chủ, thỉnh đi. Lạc Giao Nam dừng lại bước chân, nhìn nhìn phương xa chùa miếu. Lúc này mới ý thức được tình huống không đúng lắm. Ta, ta ngộ tính không đủ cao, sợ là không đủ tư cách nghiên tập Phật Pháp. Tiểu Hoàng Tiên mỉm cười, Thí Chủ Hà tất tự coi nhẹ mình. Lạc Giao Nam chậm rãi hỏi, Đại sư nói, có thể giúp ta thoát khỏi cực khổ, là có ý tứ gì? Là có thể giúp ta loại bỏ trong đầu kia đạo ý chí sao? Hắn từ trước liền nghe nói, Tây Thổ Phật Tu có kỳ dị bản lĩnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng tuổi trẻ tăng nhân nói giúp hắn, là có thể giúp hắn đuổi đi trong đầu hệ thống. Đã nhiều ngày hắn dần dần suy nghĩ cẩn thận, hệ thống nói chính là thật, hắn thật là thiên mệnh chi tử, cơ duyên tự nhiên là của hắn, không cần một hệ thống ở bên cạnh chỉ chỉ trò trò, nếu hệ thống nói chính là giả, kia cái này nhất hảo, rất có khả năng là ma tu phái tới nằm vùng ẩn núp ở hắn trên người. Tóm lại không phải hảo ngoạn ý. Hắn thói quen tự do không khí, tưởng tượng đến nhất hảo còn có khả năng ngóc đầu trở lại, chính mình sẽ trở lại thường thường bị điện bi thảm sinh hoạt, liền cả người phát run. Hắn tưởng nếu lần này hệ thống không bao giờ trở về, hắn nhất định hảo hảo hồi cửu hoa sơn, một lần nữa là người, lại lần nữa làm hồi cửu hoa sơn ngày mai ngôi sao tiểu đệ tử trong mắt mẫu mực. đến nổi những cái đó bị điện đến ở múa kiếm bình nhảy ra ma quỷ lệ bước hắc lịch sử. luôn là sẽ đi qua. cơ duyên gì đó đã không có cũng không quan trọng, chính yếu chính là không cần cùng ma tôn nhắc lên quan hệ. còn có trương hội. tưởng tượng đến người này, lạc giao nam liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn là thật sự bị giáo hận đến oan. Chỉ nghĩ trốn tránh trương hội cùng bá mà, một chút trả thù tâm tư đều không có. Hắn thiết tưởng hảo tương lai, cảm thấy tương lai vẫn là tràn ngập hy vọng. Nhưng mà, lạc dao nam nhìn tuổi trẻ tăng nhân. Hoàng hôn chiếu vào tăng nhân màu vàng hơi đỏ tăng bào thượng, hắn khuôn mặt từ bi, chắp tay trước ngực, thí chủ, ta không thể giúp ngươi đuổi đi tâm ma, nhưng là Phật có thể. Nếu ngươi cảm thấy thống khổ, không bằng quy y liền ngã Phật. Lạc dao nam há miệng thở dốc gian nan mà phát ra hai chữ, quy y liền. Tiểu Hoàng Tiên, biển khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Lạc Giao Nam đánh gây hắn giảng Phật pháp, từ từ, ngươi là muốn cho ta quy y ư? Nhưng ta là Cửu Hoa Sơn đệ tử a. Là người là yêu, cũng không quan trọng. Tiểu Hoàng Tiên ngữ khí ôn hòa, Bần tăng sẽ không để ý. Lạc Giao Nam, chính là ta để ý a. Hắn cúi đầu trầm tư một lát, triều thanh niên ôn quyền, đã nhiều ngày đa tạ đại sư điểm hóa, chỉ là ta Phật duyên chưa tới, trong lòng còn có vướng bận không nghĩ từ đây thường bạn thành đăng cổ phận đại sư chúng ta như vậy đừng quá đi nói xong hắn xoay người liền trở về đi đi rồi không vài bước trên cổ tay phật châu bỗng nhiên trở nên nóng cháy sáng lên kinh văn từ trong đó toát ra hóa thành một trường kim sắc vóng, đem hắn gắt gao bó trụ tuổi trẻ tăng nhân hơi hơi mỉm cười thí chủ người tâm không thành nói hắn đem lạc dao nam khiêng trên vai đi nhanh hướng chùa miếu đi đến nhưng ta vẫn sẽ độ ngươi trên đời đều bị nhưng độ người Lạc Giao Nam hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, ngươi thật là đại sư sao? Như thế nào cưỡng bách người khác quý y y? Các ngươi Phật tu độ hóa đều là như thế này độ hóa sao? Nay cũng quá đơn giản thô bạo đi. Tam Hoa, tổ sao? Cứu mạng a. Một hào thanh âm đột nhiên xuất hiện, ký chủ, ngươi ở kêu gọi ta sao? Lạc Giao Nam, ngươi nghe lầm, ta không có. Chương 54 ta muốn nỗ lực. Thủy Kính Trung Lạc Giao Nam nguyên là ở lớn tiếng kêu cứu dãy rủa, đương nhiên hắn thân mình cứng đờ an tĩnh lại ngoan ngoãn làm tiểu hoàng tiên khiêng trở về chùa miếu hồ yêu nghi hoặc nói chẳng lẽ ngươi này bằng hữu thật muốn cạo cái chọc đầu giang nghiệm ai hắn thật sự chịu khổ chịu nạn lâu lắm nàng trong lòng cũng hiểu được phỏng chừng là một hào hệ thống quan hệ tiểu hoàng tiên thực vui mừng thí chủ quả nhiên rất có tuệ căn lạc giao nam đại sư ta trong đầu thanh âm kia lại xuất hiện làm sao bây giờ tiểu hoàng tiên thí chủ nhất thiết hữu vi pháp toàn ảo ảnh trong mơ Ngươi đương nó không tồn tại, nó liền sẽ không tồn tại. Lạc giao nam, ta ngộ. Một hào, ký chủ. Ngươi như thế nào bị một cái yêu quái kháng đi rồi? Ma tôn đâu? Lạc giao nam nhấp miệng không nói lời nào. Một hào, không đúng, ta hạ tuyến thời điểm ngươi còn ở bị ma tu đuổi giết, như thế nào lúc này liền đến yêu quốc, chính ngươi đi cốt chuyện tới sao? Ký chủ, ngươi hiện tại hẳn là ở một cái yêu quốc biên thủy thôn xóm cùng ma tôn ngụy trang phu thê, quá thượng bình thường sinh hoạt. Ngươi như thế nào càng ngày càng hướng phía tây đi? Ký chủ! Ký chủ! Lạc dao nam! Ngươi không tồn tại! Một hào! Lạc dao nam, chỉ cần ta làm lơ ngươi, ngươi liền không tồn tại! Hắn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, a di Đả Phật! Một hào cũng lâm vào hoài nghi bên trong! Nó thật sự không có tìm lầm nam chủ sao? Trong nguyên tắc nơi nơi khai hậu cung long nạo thiên, như thế nào muốn khám phá hồng trần xuất ra? Chẳng lẽ là bởi vì nó quan hệ? không có khả năng nha nó vẫn luôn là thập phần săn sóc đối ký chủ tận tâm tận lực một phen khổ tâm trời xanh chừng dám ký chủ sao lại có thể làm lơ nó mặt trời chiều ngã về tây hàn sơn vạn trọng cổ tháp tiếng chuông kinh khởi mấy chỉ về tổ chim mỏi tăng nhân hóa thành một con hai người cao đại trồn trên vai khiêng cái đáng thương nhân loại vui sướng hướng chùa miếu đi đến trên đường rất nhiều xuyên tăng bảo hầu hạ yêu quái chiều nó hành lễ sơn đạo vốn lượn hướng lên trên một đường vách đá khắc có rất nhiều phật đà chỉ là này kinh phật quá các yêu quái nghệ thuật gia công dài quá từng chương thú mặt như vậy điêu khắc đặt ở bên ngoài khẳng định sẽ bị tiếng mắng yêu tăng, khinh nhẫn phật pháp nhưng mà đây là ở yêu quốc người là dị loại yêu là chủ nhân lại cũng không hảo phán xét tiến vào chùa miếu sau thủy kính lắc lư nhấc lên đạo đạo gợn sóng mặt trên cảnh tượng biến mất xem ra chùa miếu trung thiết có nào đó trận pháp có thể ngăn cách thần thức nhìn trộm giang niệm rũ mắt nghĩ nghĩ đống nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên lúc này mới chú ý tới động vật nhiều một con lông xù xù chim nhỏ nàng theo bản năng nâng lên tay tưởng sờ sờ mềm mụp lông tơ nhưng mà tay treo ở chim nhỏ đỉnh đầu đột nhiên nhớ lại bị sờ phía sau lưng cảm giác nàng tưởng đồ đệ bị sờ thời điểm có phải hay không cũng giống nàng như vậy tê tê dại dại cùng mở điện dường như chắc là khó trách mỗi lần xoa hắn hắn đều rào rạt run rẩy ngồi xổm lòng bàn tay một bộ bị xoa đến vô lực dễ rủa bộ dáng nghe nói chim nhỏ càng thêm mẫn cảm Hơn nữa, hắn biến thành chim nhỏ, như vậy tiểu, lòng bàn tay là có thể bao trùn cơ hồ toàn bộ phần lưng, bị xoa lên, chẳng phải là mấy lần toan sảng. Giang nghiệp ảo tưởng hạ chính mình là trì điểu, bị người phùng ở lòng bàn tay xoa, tức khắc da đầu đều đã tê dần, ngượng ngùng thu hồi tay, quyết định vẫn là không cần còn như vậy trà đạp đồ đệ. Tuy rằng hắn biến thành một con chim, cũng rất vui lòng đương điểu, nhưng vẫn là có nhân quyền. Tiểu phì đi không có chờ đến quen thuộc xoa xoa, mở mịt nâng lên đầu, đi. Giang Niệm ho khan một tiếng, nhịn xuống nóng lòng muốn thử tay, đừng biến điệu, biến trở về đi. "Bằng không, nàng thật sự không chê không được muốn loát điệu. Tiểu phì đi ngơ ngác nhìn nàng, không rõ một đêm lúc sau, như thế nào đột nhiên liền thất sủng. Một lát, một cái tuấn mỹ dị thường thiếu niên xuất hiện ở Giang Niệm bên cạnh người, hắn sơn như người, nệ tránh hướng chính mình trên người phát hồng hồ, hỏi Giang Niệm, sư tôn, đêm qua ta làm sai cái gì sao? Hồ yêu một lần nữa đem chính mình một phân thành hai. Nam thân Bạch Hồ ngồi xổm Giang Niệm chân sườn, nữ thân Hồng Hồ còn lại là đôi mắt lóe sáng mà muốn lại đây cọ tạ thanh hoan, nhưng mà mỗi một lần đều bị người cấp né tránh. Giang Niệm nhìn hắn căn bản không cho Hồng Hồ tới gần, khỏe miệng cong cong, nghĩ thầm, làm điều khi là kiên trinh hào điều, làm người thời điểm cũng như vậy. Nay đảo không dùng tốt kiên trinh tới hình dung, nàng suy nghĩ sau một lúc lâu, chỉ có thể nói một tiếng thủ lễ. Thủ lễ quy củ thiếu niên tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, lại lần nữa thấp phòng hỏi. Ta đêm qua làm sai cái gì sao? Tạ thanh hoan trong lòng lo sợ bất an, nghĩ đến, ngày thường sư tôn càng yêu hắn biến thành điểu, thấy tiểu phì đi bay qua tới, sẽ nâng lên tay sờ sờ hắn đầu, làm hắn chui vào trong tay háo, chính là vừa mới nàng rõ ràng vươn tay, lại sinh sôi ngừng, còn làm hắn biến thành người. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đoán là đêm qua chính mình làm cái gì. Nhưng đến tột cùng là cái gì, lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Hồ yêu đổ thêm dầu vào lửa nói, làm sai cái gì ngươi còn không biết sao? Tam hoa, ngươi ngày hôm qua đối ta nhết lên móng đuốt, hảo kỳ quái, ngươi kiểu móng đuốt làm gì? Tiểu não dịu vội và gật đầu, đúng rồi đúng rồi, ngươi cũng chịu ta kiểu móng đuốt, thấy ca yêu quái liền kiểu móng đuốt, như thế nào, tú ngươi chim nhỏ chảo chảo đẹp sao? Tạ thanh hoan há miệng thở dốc, da mặt nóng lên, thiêu đến đôi mắt đều đỏ. hắn rũ xuống mắt, hàng mi dài rào rạt, hận không thể lập tức biến thành chim bay đi, bay trở về sư tôn trong tay háo, lại hoặc là bay đến ngô đồng trạc cây thượng. Ta hắn lung ta lung túng giải thích, ta uống say. Tiểu não rượu vô tình chọc phá hắn, thôi đi, ngươi lần đầu tiên kiểu chảo thời điểm, tiệc rượu còn không có bắt đầu đâu. Tạ thanh hoan túi đầu, thân mình quơ quơ, đỡ lấy cái bàn, mới choáng váng mà tưởng. Hắn tự nhiên, tự nhiên là rất cao hứng, liền nhịn không được giống sở hữu yêu quái khoe khoang. Sư tôn không có cự tuyệt hắn, sư tôn mang lên ngọc hoàn. Nguyên lai sư tôn ở điểu cửa hàng nói được là thật, có tâm di người sau. Liền sẽ nhịn không được lấy ra đi cùng người lớn tiếng khoe ra, liều mạng khoe khoang. Làm sở hưu yêu quái đều biết, hắn cũng là có người muốn điều làm cho bọn họ không cần lại mơ ước chính mình chủ nhân. Hắn thật là, tịch mịch đến lâu lắm. Mấy ngàn mấy vạn năm, rốt cuộc tìm được một cái ái mộ, muốn lập khế đứa người. Tự nhiên nhịn không được lớn tiếng ồn ào náo động, hận không thể khua chiêng gõ trống, kêu mọi người, sở hưu yêu đều biết. Hắn tưởng, nguyên lai hắn không giống sư tôn nói như vậy, là thiên hạ đệ nhất tự phụ điểu ngược lại thập phần nông cạn keo kiệt bị sờ sờ đầu liền cao hứng đến cả người phát run nghe một chút khen liền vui sướng đến cánh chim mềm mại nếu là nhìn đến mặt khác yêu quái tưởng tới gần thiếu nữ liền nhịn không được nết lên chính mình chảo chảo tuyên cáo chủ quyền hắn thật sự không giống trong truyền thuyết thần điểu thanh loan ngược lại giống một con tịch mịch nhiều năm không xào lão điểu tạ thanh hoan nhận thấy được chính mình thất thố giống nên diện một phủng sương tuyết bắc hạng đột nhiên tỉnh táo lại hắn tái nhợt mặt chăm chú nhìn giang nghiệm hồ yêu còn ở thêm mắm thêm muối đúng rồi đúng rồi ngươi đêm qua còn cùng bá mà đại nhân ngồi xổm ghế lô cũng không tới tham gia chúng ta ở trên lầu toàn ngư hiến ta biểu ca xuống dưới kêu các ngươi ngươi còn ngăn đón đại nhân không được nàng đi lên đâu lão hổ chiều hồ yêu cười hắc hắc biểu ca lúc này ngươi nhưng sắc dụ thất bại đi không có biện pháp ai làm nhân ra so người đẹp đâu Bang. bạch hồ mặt vô biểu tình mà hung hăng phiến biểu đệ một cái tát. lão hổ bị phiến đến góc tường Không hề bách thú chi vương tôn nghiêm, còn không có hoán lại đây, cáo lông đỏ cũng nhảy qua tới, lại phiến nó một cái tát. Tiểu náo dịu, ố hoa các ngươi hỗn hợp đánh kép. Quá mức. Giang niệm nghe được chúng nó đề cập đêm qua, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, sau sống kia cổ kỳ dị cảm giác giống như lại nhảy đi lên. Nàng quay mặt đi, cố ý sai khai tạ thanh hoan ánh mắt, hỏi hồ yêu, các ngươi tấn công nhân gian kế hoạch là cái gì? Bạch hồ, ta không biết, ta không có gia nhập bọn họ. Tam hoa tức giận đến miêu miêu k Ngươi nói bậy, ngươi rõ ràng liền cùng kia mấy cái cùng nhau hại vương. Cáo lông đỏ nhảy đến ghế trên, lười nhắc nói, hắn qua cẩu, ta nhìn không được, đánh hắn đánh chơi, không được sao. Bạch Hồ, không sai, ai, chính là chơi. Giang Niệm lại hỏi, yêu vương đâu? Bị các ngươi giết. Bạch Hồ lắc lắc đầu, không có, chúng ta cũng giết không được hắn, chỉ là đem hắn vây ở thập vạn đại sơn. Nghe được thập vạn đại sơn bốn chữ, tạ thanh hoan nâng lên hai tròng mắt, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Giang Niệm túi đầu uống ngụm trà, liếc mắt miêu miêu, hỏi, ô sao đâu? Tam Hoa, khẳng định là Hoa ở đâu cái dâm mát khe núi ngủ đi. Này xú xà! Giang Niệm gật đầu, vung trung trà, làm hồ yêu phái thủ hạ đem linh quy cùng ô sao đi tìm tới, thu thập hảo về sau cùng đi thập vạn đại sơn đem yêu vương thả ra. Hồ yêu nghi hoặc nói, ngươi không đi trước ngăn cản chúng nó sao? Kêu mấy cái đại yêu quái đều đã sửa lại yêu binh, chuẩn bị vượt qua sông Trầm Thủy tấn công nhân gian, ngươi không lo lắng sao? Giang Niệm cười cười, ta đã đem tin tức nói cho những người đó, ta tin tưởng bọn họ. Nàng cũng không nên làm cái gì chúa cứu thế, một người liền ôm hạ sở hữu sự. Hơn nữa, tưởng hoàn toàn giải quyết yêu quốc cái này hai hoàng ẩm, vẫn là đến đem từ trước cái kia nhiệt tình yêu thương hòa bình lao yêu vương thả ra. Nàng cùng bên ngoài đám kia người, đều ở làm chính mình nên làm sự tình. Đơn giản dặn dò vài món xong việc, Giang Niệm đứng dậy, chuẩn bị đi tương tư thành đi dạo, nhìn xem yêu quốc phong thổ. Lại cấp sư huynh cùng mấy cái đồ đệ mang điểm thổ đặc sản trở về. Thiếu niên không nhanh không chậm mà đi theo nàng phía sau, ánh mắt rằng co ở nàng tay háo thượng. Giang Niệm cảm nhận được hắn sáng quắc ánh mắt, trong lòng thở dài, xem ra tiểu đồ đệ là thật sự rất muốn biến thành điều toàn tay háo. Này lại là cái gì kỳ quái đam mê? Sư tôn, hành đến một chỗ dương liều dưới bóng cây, tạ thanh hoan đống nhiên ra tiếng, gọi lại nàng. Giang Niệm theo bản năng sờ sờ tay háo, dừng lại bước chân, chuyện gì? Lá liễu bóng dáng rừng ở thiếu niên tuấn mỹ tái nhật trên mặt, hắn rũ mắt, lá liễu lông mi cũng ở đi theo thanh phong khẽ run, ta, ta. Đêm qua có phải hay không quá tùy tiện, dọa đến ngươi. Giang nghiệm lần ra, ha. Nàng chính là đường đường ma tông chi chủ, dễ dàng như vậy đã bị dọa đến, chẳng phải là thật mất mặt. Tạ thanh hoan châm trước câu nói, chậm rãi nói, ta chỉ là uống say, kỳ thật ta không có như vậy hắn mặt đỏ lên, gian nan mà đọc từng chữ nói, không có như vậy ngả lớn. Hắn bản tính không như vậy ngả ngớn phóng đãng, từ trước bao nhiêu người cầu hắn hạ phàm cũng cầu không được. Hắn cũng không phải nhìn đến cái nào yêu đều phải nết lên chào chào. Chỉ là ước chế không được, rất cao hứng thôi. Hắn có thể nỗ lực một lần nữa làm hồi sư tôn thích thiên hạ đệ nhất tự phụ điểu. Hai người cách xa nhau bất quá mười dư bước, một người đứng ở sán lạn ánh mặt trời, một người vẫn đứng ở quang ảnh đàn sen bóng cây trung. Tạ thanh hoan nhìn giang nghiệm, thiếu nữ trên người tươi đẹp hồng y đi trước đến hắn đôi mắt hơi hơi nóng lên. Tâm cũng hơi hơi nóng lên. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, tựa như bị năng đến, bay nhanh rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nói, ta sẽ nỗ lực. Giang niệm người muốn nỗ lực cái gì? Nỗ lực học làm người, vẫn là nỗ lực học làm điều. Tạ thanh hoan nghĩ thầm, là nỗ lực thu hồi không chế không được thích cùng nhiệt tình, nỗ lực làm hồi truyền thuyết kia chỉ đoan trang tự phụ thần điều. Nỗ lực, xứng đôi cùng nàng lập khế ước. Trước 55 ta không hâm mộ giang nghiệm nghe được tiểu đồ đệ vẻ mặt trịnh trọng mà nói ra ta sẽ nỗ lực làm điều mấy chữ này cảm giác chính mình trên đầu toát ra rất nhiều cái dấu chấm hỏi nàng rất ít có hối hận sự nhưng hiện tại là thật sự có chút hối hận ở đương điều thượng đồ đệ hình như là nghiêm túc nàng đi tương tư thành đi dạo phố khi tạ thanh hoan một đường không xa không gần mà đi theo không có nói cái gì nữa giang nghiệm ngược lại có chút lo sợ nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh thiếu niên thiếu niên tư dung như tiên rất là đoan trang tự phụ vẻ mặt thay đổi triệt đề Một lần nữa làm điều. Giang Niệm tùy tay cầm lấy bán hàng rong thượng một cái tơ vàng biên thành tiểu cầu, cầu giống như thả nào đó hương liệu, nàng cầm tiểu cầu cơ cơ, bên trong phát ra lục lạc lay động thanh thúy tiếng vang. Bày quán Lao Bản là chỉ tạp mao hồ ly, đỉnh trương hồ mặt, cười nói, đại nhân muốn cái này sao? Giang Niệm, lục lạc, Lao Bản ánh mắt ở nàng cùng tạ thanh hoan trên người xoay chuyển, sau đó xoa chính mình cổ, cười hì hì nói, treo ở nơi này. Giang Niệm quét mắt, này mặt trên đồ vật đều rất tinh xảo liền rộng rãi tỏ vẻ toàn mua chờ trở về về sau lại phân cho các đồ đệ lão bản ai một tiếng đem sở hữu đồ vật lưu loát mà cất vào túi chữ vật sau đó lại từ trúc bàn phía dưới nhảy ra một đôi ánh vàng rực rỡ vòng tay vòng tay trên có khắc rất nhiều đốn lượn phù văn trung đoạn còn có thanh ngọc trang trí cái này tính tặng phẩm hồ ly liếc mắt giang niệm ngón tay thượng ngọc hoàn cười nói so đại nhân trên tay cái kia muốn hảo một chút có thể biến đại năng thu nhỏ lại diệu dụng vô cùng a Giang Niệm gật gật đầu, thấy cái này vòng tay cũng rất xinh đẹp, liền quay đầu hỏi, ngươi muốn đổi thành cái này sao? Tạ Thanh Hoan đỏ mặt, da vẻ rụt rè mà lắc đầu, không cần. Giang Niệm, cái này không phải xinh đẹp chút sao? Tạ Thanh Hoan nhìn nàng một cái, lại làm bộ nhìn phía địa phương khác, cổ chân thượng ngọc hoàn giống như lại nâng lên. Hắn hơi hơi rụt rụt chân, bưng lên chính mình thần điểu đoàn trang, ta đã có một cái. Nói, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, lại nhìn Giang Niệm. Thâm hát sắc đôi mắt phiên động rất nhiều muốn nói lại thôi cảm xúc, ta chỉ cần một cái thì tốt rồi. Mặt khác lại hảo, cũng so ra kém ta cái này. Hắn không lãng phí, cũng thực cần kiệm. Giang Niệm mỉm cười, thấy vòng tay xinh đẹp, liền thu ở túi chữ vật. Lúc này, tạp ma hồ ly thò qua tới, nhỏ giọng đối nàng nói, đại nhân, chim chóc từ trước đến nay thẹn thùng, ngươi như vậy hỏi, hắn khẳng định là không đáp ứng. Bất quá sao, chờ tới rồi trên giường, tự nhiên có thể có khác loại thú vị. Giang Niệm mở mịt mà chớp chớp mắt, cái gì? Cái gì trên giường? Này không phải một cái điều hoàn sao? Hồ ly cong lên song hồ mắt, đại nhân đừng giả bộ hồ đồ lạc, ngươi tới ta nơi này, còn không phải là mua mấy thứ này sao? Giang Niệm, từ từ, nàng mở ra túi chữ vật, lại lần nữa xem kỹ chính mình mua này bao đồ vật, màu hồng phấn không rõ đang dược, trong suốt ngọc sắc thuốc mỡ, cổ hoàn, kim linh, roi, các loại kỳ kỳ quái quái lại thủ công tinh tế tiểu ngọn ý thật ma hồ ly chỉ chỉ chính mình chưa bài. Giang niệm thông thả mà xem qua đi, này một cái trên đường, mỗi một cái cửa hàng trước đều đặt một chương cột cờ. Cột cờ nhan sắc khác nhau, có rất nhiều huyền sắc, có rất nhiều màu trắng, có rất nhiều màu vàng, liếc mắt một cái nhìn lại, đủ mọi màu sắc. Ma mà hồ ly quầy hàng trước cột cờ, là phi thường tao bao hồng nhạc. Giang niệm cũng không hiểu yêu quốc phong thổ, ngay từ đầu tâm tư lại toàn đặt ở muốn học làm điều đồ đệ trên người, lúc này mới phát hiện không thích hợp ngửa đầu nhìn tao bao phấn kỳ thượng mấy cái chữ nhỏ mặt thoáng chốc liền thiêu lên cái này cửa hàng giống như không quá thích hợp bộ dáng nàng theo bản năng xem mắt tạ thanh hoan thiếu niên quay mặt đi bên thai đã thiêu hồng Tạp ma hồ li nết lên ngón cái khen khắc yêu quái nhiều nhất mua một hai kiện đại nhân ra tay bất phàm lập tức liền đem tất cả đồ vật đều đóng gói đại nhân thật là lòng mã tinh thần bất phàm nột bất phàm nột giang niệm mua đồ vật cũng không hảo lại lui về thở dài nhận tài Dù sao mộ hy nhi là phong nguyệt đạo tay già đời, này bao đồ vật ném cho nàng cũng không phải không được. Chỉ là chờ đến nàng đóng gói đi ra ngoài khi, trên đường sở hưu yêu quái xem ánh mắt của nàng đã khác nhau rất lớn. Kính sợ chung lại hỗn loạn hâm mộ, hâm mộ lại hỗn hợp khâm phục. Nàng mang theo tạ thanh hoan đi ở trên đường, trở thành toàn bộ phố nhất tịnh ngai con, các yêu quái gặp mặt liền phải nết lên ngón tay cái, tự đáy lòng tán thưởng đại nhân, bất phàm nột, bất phàm nột. Biên khen. Tạc lưu lưu ánh mắt ở nàng cùng tạ thanh hoan chi gian qua lại đảo quanh, lại nói, mị yêu, thật đẹp nột, thật đẹp nột. Giang Niệm còn có thể đĩnh đĩnh ngực, thông dòng tiếp thu này một tiếng bất phàm, nhưng mà một quay đầu, nàng tiểu đồ đệ đã cúi đầu, một bộ lại thẹn lại phân bộ dáng, hận không thể biến thành điều đem đầu chui vào cánh hạ. Không có biện pháp, Giang Niệm đành phải đem này chỉ thẹn thùng mị yêu mang về thành chủ phủ, Vừa lúc lúc này tiểu yêu gửi thư, nói là tìm được ô sao, chỉ là đại yêu thăm lệnh xúc ở tương tư thành ngoại một chỗ khe núi trung ngủ đại yêu rời giường khí đại tiểu yêu nhóm không dám tiến lên đánh thức nó vì thế giang niệm liền đi theo đi vào khe núi nơi này cổ một che trời sân lĩnh hiểm trở một cái chạy xiết con sông như bạc luyện phá vỡ lưỡng đạo vết đá thật lớn hát xà liền gối lên vách núi bên trong chầm ở con sông tiếng ngáy rung trời nó ngủ đến chính hàm đầu ngâm mình ở trong nước giống như một tòa phù đảo trong mộng thường thường vây vây cái đôi liền kích khởi bỏ sóng từng trận Giang nghiệm nhảy đến nó trên đầu, hô vài tiếng, nàng về điểm này thanh âm, thậm chí so bất quá đại yêu tiếng ấy. Tam hoa nhảy lại đây, ghét bỏ mà đem chính mình chảo chảo thượng thủy lau, nói, vô dụng, này xàm một khi ngủ chết, như thế nào đều kêu không tỉnh, trừ phi ngươi chui vào lỗ thai hắn, lớn tiếng đem nó kêu lên. Giang nghiệm, kêu đảo không cần. Nàng vô vô tay háo, một cái đầu nhỏ dò ra tới. Bạch ngọc con rắn nhỏ thong rong mà du ra, thân mật quấn quanh tay nàng chỉ. Tam hoa đều sợ ngây người, bá mà đại nhân, ngươi trong tay háo thật là cái gì đều có a. Cái này kêu tay háo cản không sao. Giang niệm câu lấy khỏe miệng cười cười, làm xích hỏa bơi tới trong nước, đối với cự xà bảy tấc phun hỏa. Xích hỏa sống mái với nhau phi phăng hỏa, không sợ dòng nước, có thể đem ô sao phun sống nướng đại xà. Con rắn nhỏ cọ cọ nàng lòng bàn tay sau, nhảy đến trong nước, hình thể biến đại, một đạo ngọn lửa nhảy ra, phá vỡ chảy xiết giang lưu. Dòng nước bị bốc hơi thành hơi nước khe núi bên trong thoáng chốc đằng khởi mây khói mênh mang sương trắng trong ngọc ô sao bị ngọn lửa bao vây theo bản năng dãy dồi lên con sông nháy mắt đằng khởi ngàn trượng bọt sóng sợ thủy miêu miêu lập tức liền nhảy đến Giang niệm trong lòng ngực miêu ô miêu miêu đầu đối thượng xong ú oán đôi mắt nó theo bản năng co rúm lại hạ chào chào lay Giang niệm cánh tay nói chỉ là chiếm dụng đại nhân một chút miêu ngươi làm gì như vậy chúng ta giang niệm nghe được nó nói quay đầu nhìn phía tạ thanh hoan thiếu niên hai má phiếm hồng rũ mắt Nhỏ giọng nói, ta không chứng nó. Hắn bay nhanh bổ sung, ta không ghen. Ta không lòng dạ hẹp hòi. Giang Niệm cố nén cười, nói, hảo hảo hảo, ngươi đương nhiên không lòng dạ hẹp hòi. Có phải hay không nhiệt? Đi trên vách núi nghỉ ngơi một chút đi. Nàng ôm sợ thủy miêu miêu bay đến vách núi phía trên, rời xa xích hỏa phun ra ngọn lửa sóng nhiệt. Vừa rơi xuống đất, tam hoa lại được rồi, lập tức từ nàng trong lòng ngực nhảy ra, quay đầu đối tạ thanh hoan nói, ngươi xem ta nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Ngươi đừng ghi hận ta a. Tạ Thanh Hoan, hắn yên lặng nắm chặt lòng bàn tay, nhấp khẩn khoẹt miệng. Trong nước, Âu sao nhảy đến dâm mát nước sông đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên cảm thấy một trận sóng nhiệt đánh út lại. Hắn mơ thấy một ngụm thật lớn nổi, trong nồi nước sôi quay cuồng, có mấy cây hành thái, mấy viên bát rác. Quen thuộc giọng nữ cười ngâm ngâm mà ở bên thai vang lên, này xà không nghe lời, không bằng nấu làm xà canh đi. Âu sao mở tròn mắt, kịch liệt dây dưa, lớn tiếng kêu, lão đại không cần a. Nó cũng không dám nữa lười biếng. Giang Niệm nghe được thanh âm, ngẩng đầu, ân. Nó có phải hay không hô ta một tiếng? Tam hoa, làm cái ác một bái. Tạ thanh hoan không tán đồng mà như mày, như thế nào là ác ngộng? Nếu có thể mơ thấy. Hắn ngước mắt xem mắt Giang Niệm, nhớ tới chính mình say rượu sau cảnh trong mơ, đầy trời ngân hà lộn lẫy, thanh loan chấn khởi hai cánh, mang nàng ở biển sao bên trong bay lượn. Nàng ngủ ở hắn thật dài lông chim thượng, nghe hắn sướng chỉ có thể sướng cấp chủ nhân ca còn lớn tiếng khen hắn lông chim đẹp, tiếng ca dễ nghe. Hắn nhớ tới cái tiêm ngộng, tim đập trợt nhanh hơn, đầu lại có điểm tròn váng, vội vàng túi đầu, đoan chính mà ngồi, để tránh chính mình thất thố. Nếu có thể mơ thấy nàng, như thế nào đều không xem như ác mộng đi. Tang hoa bỗng nhiên nhân môi nhân dạng gật đầu, cũng đúng, loại này kêu hai mươi không cần a, trừ bỏ ác mộng còn có khả năng là muốn cự còn nên, ngươi cũng thật hiểu. Lúc này, ô sao lại tê tâm liệt phế mà kêu lên, Lão đại không cần ăn ta hoa a a a. Tam hoa, Ân, đại vương nói qua, An cũng có rất nhiều loại hàng nghĩa. Nói vậy đây là cái mộng đẹp. Giang nghiệm như mày. Các yêu quái đều là như vậy cuồng ra sao. Này nghĩ như thế nào đều không phải mộng đẹp đi. Phỏng trưng đại sàng ngâm mình ở nước ấm, liền mơ thấy chính mình bị nấu thành một chén tươi ngon xà canh, mới có thể phát ra như thế tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chính là thiếu niên mèo mó đầu, nhìn tam hoa miêu, lộ ra tỏ mò thần sắc. Hắn còn có cái gì hằng nghĩa? Tam Hoa dựng thẳng tiểu ngực, cái đuôi tiểu cao. Ngươi không hiểu sao? Ngươi không phải đại nhân mỹ yêu sao? Chính là ngươi cùng đại nhân thường xuyên làm sự nha. Tạ Thanh Hoan ngơ ngẩn nghĩ nghĩ, hắn cùng sư tôn làm sự. Chẳng lẽ ô sao mơ thấy chui vào thiếu nữ trong tay áo, hoặc là cọ tay nàng lòng bàn tay? Hắn đột nhiên trợn to hai tròng mắt, tức giận đến đôi mắt phím hồng, thanh lãnh đôi mắt nhiễm một mặt diễm lệ kỳ sắc. Nó làm sao dám? Tam Hoa cũng đi theo phụ hoa, đúng vậy. Nó làm sao dám nột. Giang nghiệm. Bởi vậy có thể thấy được, bất đồng giống loài chi gian, xác thật là rất khó giao lưu. Ô sao rốt cuộc bị thiêu tỉnh, thật lớn thân thể ở lòng sông lăn qua lột lại, bọt nước văng khắp nơi, mênh mang xương trắng. Hắn thấy một cái toàn thân màu trắng Mỹ xà, cả người tựa bạch ngọc điêu thành, mỗi một mảnh vậy đều tình xảo Mỹ lệ, giữa mày một chút sáng quắc đỏ thắm, Khoảnh khắc, bị hỏa bỏng cháy đau đớn đều tiêu tán không ít, ô sao ha to miệng, thật xinh đẹp mỹ xà. Tiểu xích hỏa khinh bị xem mắt này phạm si hắc xà, thu hồi ngọn lửa, thân thể thu nhỏ lại, bay đến vách núi phía trên. Giang niệm cúi người, ngón tay rút xuống, sờ sờ nó đầu. Xích hỏa cao hứng mà cọ cọ nàng lòng bàn tay, theo trắng non đầu ngón tay hướng lên trên, ở nàng lòng bàn tay giải sẽ tiêu sau, thuần thục mà bơi vào nàng trong tay háo. Tam hoa lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, đại nhân, ngươi tay háo thật là cái gì đều có thể tăng A. Giang niệm nếp lên khỏe miệng, bình thường thao tác bình thường thao tác. Rốt cuộc đem ô sao đánh thức, nàng đi đến vách núi trước, túi đầu nhìn bạc luyện xung, dài, đồng nhiên, nàng cảm thấy một đạo sáng quắc ánh mắt, theo bản năng quay đầu đi, đối thượng song thâm hắc đôi mắt. Thiếu niên đang ở nhìn nàng. Nói đúng ra, là chăm chú nhìn nàng tay phải kia tiệt không có tàng điều tay áo, trong mắt khó nén hâm mộ. Thấy nàng nhìn qua, tạ thanh hoan lập tức rời đi tầm mắt, ý đồ đoan trang rụt rè mà giải thích, ta không tưởng chui vào đi. Ta không hâm mộ. mươi 56 không dám nhìn Phật. Ô sao chú ý tới trên vách núi Giang Niệm, lắc lắc cái đuôi, trở thành áo đen nam nhân, hai đầu gối mềm nhũn, tự nhiên quỷ gối nàng trước mặt, ô ô ô lao đại không cần ăn ta hoa. Theo tới tiểu yêu hạ to miệng, đây chính là yêu quốc vai phong một cõi đại yêu, nổi danh tiên phong đại nguyên soái, cư nhiên quỷ đến như vậy tự nhiên thuần thủ. Tam hoa, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, bị ăn làm sao vậy? Ô sao, ô ô ô không cần ăn ta nha? Ta thì không thể ăn. Tam hoa mắng hắn, ngươi này bất tức dạng đều ném chúng ta đại yêu quái mặt. ô sao, ô, ô ô ô liền tính muốn ăn ta cũng không cần ở canh ra bắt rác vỏ quế a, ta chán ghét bắt rác vỏ quế. tam hoa quả thực không mắt thấy. giang niệm ôm cánh tay, hồng y liệt phân phật, xem ngươi biểu hiện lạc, ngươi nếu không nghe lời, đừng nói bắt rác vỏ quế, ta trực tiếp lấy rượu hùng hoàng nấu ngươi. ô sao khóc lóc thảm thiết, không cần a không cần a, không, không cần nấu ta a. bị kinh hách một hồi sau, ô sao liền thành một cái ngon xả, vốn dĩ đã thực túng xả. Hiện tại càng thêm túng, đem chính mình hoa thành một đoàn, xúc ở tam hoa trên cổ tay, sợ bị nấu xá canh. Tam hoa ghét bỏ hắn, nhìn ngươi điểm này tiên đồ. Ồ sao, ngươi mơ thấy bị người làm thành miêu thịt cái lẩu, có thể không sợ hay sao? Mang lên ồ sao, giang niệm liền chuẩn bị mang theo mấy chỉ đại yêu quái, đi thập vạn đại sơn đem yêu vương cấp trảo ra tới. Hồ yêu một hai phải vì bọn họ lại chuẩn bị một hồi tiệc tối chia tay, lôi kéo giang niệm tay háo không chịu phóng nàng đi. Mỹ nhân A, Mỹ yêu A. Đừng đi a. Hồ yêu nhìn giang niệm cùng tạ thanh hoan này hai khuôn mặt, đôi mắt sáng lên mà nói, nếu không các ngươi cũng dẫn ta đi đi. Ta, có thể nam có thể nữ, pháp lực cao cường, đối yêu vương trung thành và tận tâm, trên đường nhất định không để hư. Tạ thanh hoan gắt gao nhìn chằm chằm hồ yêu tay. Hồ yêu tay thon dài trắng nõn, gắt gao nắm chặt thiếu nữ tươi đẹp hồng tụ. Hắn mày không tự giác càng nhăn càng sâu, nếu hắn hiện tại vẫn là chim nhỏ, liền có thể danh chính ngôn thuận mà đem cái tay kêu mổ khai có thể xúc ở trong tay áo, nhét lên chào chào biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Nhưng là hắn không phải điểu, liền không thể cậy điểu mà kêu, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn chằm chằm bị bắt lấy tay áo, tâm hỏa thiêu đến đôi mắt đều đỏ, còn chỉ có thể ra vẻ rụt rè mà hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà mỏng manh kháng nghị thanh bao phủ ở Tam Hoa Ô sao đấu võ mồm trùng, căn bản không bị người nghe thấy. Hắn nhẹ giọng thở dài, nghĩ thầm, làm người thật khó, vẫn là đương điểu hảo. Kỳ thật Giang Nghiệm vốn là muốn mang hồ yêu cùng nhau qua đi. Nhưng mà nếu hắn không nói mặt sau kia nửa thanh liền còn hảo, nói về sau, nàng căn bản không có mang hồ ly dục vọng. Dù sao cầm tù yêu vương địa điểm nàng đã biết, cũng ở hồ ly trên người hạ chú, nếu là nói dối, chờ quay đầu lại lột nó ra làm áo lông. Tam hoa, ngươi này chỉ chết hồ ly, thôi đi, ngươi trong lòng một bụng ý nghĩ xấu, nói sẽ không chơi xấu, kia khẳng định là nghẹn hư chiêu. Hồ ly bị khuất mà trừng lớn đôi mắt, nói bậy, nơi nào có thể tìm được ta như vậy đơn thuần đáng yêu yêu quái. Tam hoa cùng ổ sao đồng thời trầm mặc. Hồ ly vướt chính mình mặt, ở chơi xấu thượng, ta nơi nào so đến quá lớn người. Cùng nhân loại tu sĩ một so, hắn thật là hảo thuần khiết hảo thiên chân một yêu quái. Ổ sao theo bản năng tán đồng, như thế. Ít nhất chết hồ ly chỉ biết lấy nó phao xà rượu, sẽ không đem nó cùng bắt rác vỏ quế nấu ở bên nhau làm xà canh. Tiểu não rượu thò qua tới, lớn tiếng nói, kia đại nhân mang ta cùng đi đi, ta không giống biểu ca như vậy âm hiểm, ta một chút đều không xấu ngươi nhìn xem ta nha giang niệm nhìn về phía nó lão hổ đôi mắt tròn xoe khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dáng thực đáng yêu nàng thoáng có chút ý động cưới ngươi nhất định thực quy phong tiểu náo dịu kia nhưng không nhân gian không phải có cái thành ngữ kêu cưới lên lưng cọc khó leo xuống tuy rằng không biết là có ý tứ gì nhưng này thuyết minh cưới ta khẳng định thực quy phong giang niệm sờ sờ đầu hổ vốn định đáp ứng bỗng nhiên nghe được một tiếng sư tôn thiếu niên thanh âm dễ nghe giống núi cao tuyết trắng vạn hát tùng phong sạch sẽ lại thanh lãnh nhưng mà lúc này giang niệm lại từ này thanh sư tôn nghe được gần ẩn áp lực quỷ khuất nàng nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên tạ thanh hoan hoảng loạn tránh đi tầm mắt hàng mi dài rào rạt trầm giọng nói lão hổ không tốt nó không thể ở trên trời phi tiểu náo dịu ta có pháp thuật ta có thể phi tạ thanh hoan hỏi ngươi có thể như diều gặp gió chín vạn rằng sao có thể lưng beo thanh thiên cánh tuyệt mây trắng sao ngươi cuối cùng là sơn lĩnh chi thú phi không cao cũng phi không mau sư tôn vì sao phải tuyển ngươi chính là tiểu lão hổ ngây ngốc hỏi các ngươi lại không phải muốn trời cao là muốn đi thập vạn đại sơn a ta muốn phi như vậy cán bộ cao cấp sao tạ thanh hoan bị nói những lời này cứng lại sau một lúc lâu mới mở miệng tóm lại ngươi không thể phi liền không xứng với ta sư tôn hắn nhìn mắt giang niệm thấy nàng không có tỏ thái độ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm cho nên không được tiểu não dịu anh anh anh vài tiếng bị hồ yêu giơ chân đá đến một bên hồ yêu đang tiếc mà thở dài Lưu luyến mà nhìn Giang Niệm mang một chúng yêu quái đi xa, đưa đến cửa thành khi, hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cao giọng nói, đại nhân, thập vạn đại sơn ngoại có thật mạnh mê trướng, ngươi bồi ta một đêm, ta liền nói cho ngươi như thế nào đi vào. Bồi ngươi một đêm, Giang Niệm xoay người, nàng còn không có cái gì tỏ vẻ, tiểu đồ đệ đã kìm nén không được, một đạo gió lạnh tập quá, một kiếm mùi kiếm để ở hồ yêu cổ. Ta thanh hoan lạnh lùng nói, làm càn, hồ yêu đôi tay giơ lên cao, ta không phải ta không có. Chỉ là thực thuần khiết bồi một đêm ý tứ. Ta ý tứ là, tối nay lại ở minh nguyệt lâu thượng thiết tiệc rượu, lần trước các ngươi xúc ở xương phòng, căn bản không có thăm ra, lần này bồi ta một đêm được không? Tạ thanh hoan, không tốt. Hồ yêu chớp trước, trước mắt, ngươi này tiểu mỹ yêu, ngươi chủ nhân còn chưa nói lời nói đâu. Tạ thanh hoan bị này thanh chủ nhân lấy lỏng, trên người lạnh băng túc sát chi khí tức khắc tiêu tán, trương đại đôi mắt, rồi sau đó nhịn không được hơi hơi nết lên môi, lộ ra cái cực nhẹ mỉm cười hồ yêu xem đến ngây người tấm tắc càng khái không hổ là mỹ yêu a giang nghiệm đem nhà mình tiểu đồ đệ kéo đến phía sau ngăn trở hồ yêu mơ ước ánh mắt cái này có thể nam có thể nữ tùy thời cắt hồ yêu thật sự làm người ăn không tiêu nàng nghĩ nghĩ hỏi mê trướng hồ yêu cười trước mắt là nha bằng không chúng ta như thế nào đem yêu vương nhốt ở chỗ đó đâu chỉ vì này tòa núi lớn trời sinh có dị mê trướng thật mạnh nghe nói bên trong còn ở thượng cổ dị thú dị thú tạ thanh hoan thần sắc động dung Vội vàng hỏi, ngươi biết nó ở đâu sao? Hồ yêu thấy hắn như vậy kích động, cười đến cong lên đôi mắt, đáp ứng bồi ta một đêm, ta liền nói cho các ngươi Nga. Tạ Thanh Hoan rứt khoát nói, ta đáp ứng. Giang Niệm, ngươi đáp ứng làm gì? Tạ Thanh Hoan đem Giang Niệm kéo đến một bên, hạ giọng, nhẹ giọng nói, sư tôn, hắn trong miệng dị thú, nhất định là thần thú, trong núi mê trướng, cũng khẳng định cùng thần thú tương quan. Hắn nghĩ đến có quan hệ thần thú tin tức, ngựa khi khó nén vui sướng nói không chừng có thể từ hồ yêu trong miệng bộ da thận thú tin tức tìm được thận thú sư tôn liền không cần lại chịu tâm mà chi khổ nghĩ đến đây tạ thanh hoan nhịn không được cong cong mặt mày khẽ cười lên hai tròng mắt lộng lây như tinh giang niệm chợt thấy hắn lộ ra như vậy tươi cười là rốt cuộc rỡ xuống một hơi đơn thuần vì một người khác cao hứng tươi cười hắn tự nhiên là đẹp mỉm cười là lúc tuyết ra môi đỏ rung sắc tận trán. nhưng mà giang niệm lại nhớ tới thận thú việc nàng không ôm cái gì hy vọng căn bản không để ý, nhưng hắn lại như vậy, vẫn luôn treo ở trong lòng. Nàng nghĩ đến đây, mềm lòng, thở dài cũng là nhẹ nhàng, chính là, người đáp ứng hắn làm gì, ta ở trên người hắn hạ chú, trực tiếp buộc hắn nói ra không phải xong việc, có lời nói khách sáo tất yếu sao. Tạ thanh hoan mở ra, vô tội mà chớp chớp mắt. Giang niệm tún chính mình ngu ngốc mỹ nhân, đi đến hồ ly trước mặt, dùng ma tu phương thức giải quyết vấn đề. Mấy tức về sau, hồ yêu hút hút cái mũi, Đôi mắt đỏ lên mà đem hết thảy nói thẳng ra, nó cũng không biết như thế nào bài trừ mê trướng, bất quá tiểu hoàng tiên từng đi Tây Thổ du lịch, nghe nói học rất nhiều kỳ diệu pháp thuật. Vô nhai tự cũng là kiến ở thập vạn đại sơn phụ cận, từng có yêu nhìn nó từ mê trướng bên trong hoàn hảo không việc gì đi ra. Xem ra muốn đi vô nhai tự một chuyến, giang niệm suy nghĩ, liền tính tiểu hoàng tiên vô dụng, nam chủ luôn là hữu dụng. Nàng đem nam chủ vứt ra tới rùng rùng, thử dùng nam chủ quang hoàng tìm một chút yêu vương cùng thận thú chờ dùng xong trả lại trở về làm hắn đương hòa thượng là được ở nàng trong mắt nam chủ tương đương hút kim thạch lại là bảo tàng khai quật giả trước kia nàng luôn thích đi theo sư huynh bên người trên cơ bản một cái sư huynh qua đi phụ cận trăm dặm mà cơ duyên bảo bối đều có thể cấp đào ra một hào hệ thống chỉ nghĩ làm nam chủ đi cốt chuyện như vậy là không được bọn họ tất yếu muốn đầy đủ khai quật nam chủ trên người đặc thù tính làm nam chủ phát huy tính năng động chủ quan tranh thủ đi đến một chỗ là có thể đem phụ cận bảo tàng đào rỗng cái gì tiêu nam chủ, lúc này mới xứng đương nam chủ a. Giang Niệm mang theo mấy cái đại yêu xúc địa thành thốn, không nhiều ít công phu, liền tới đến vô nhai tự sơn đạo dưới. Trên sơn đạo có cấm chế, kim sắc sóng gợn ở trong không khí đẩy ra. Nàng ngựa đầu nhìn vạn giai sơn đạo, đá phiến bóng lưỡng, ảnh ngược ánh chiều tà. Bên cạnh vách núi phía trên khắc đầy thú mặt Phật đà, kim sắc ánh chiều tà đem kỳ quái tà dị tượng Phật niệm sát thái, chúng nó tựa hồ sống lại, hoặc ngồi hoặc nằm, lặng lặng nhìn nàng hướng lên trên hơn trăm bước liền có một cái chồn pho tượng chôn khoác đầu đội hoa quan ngồi ở trên đài cao hẹp dài đôi mắt híp lại trên người đỏ tươi áo cả xa như máu tươi đẹp yêu quái dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng tới tạo hình phật có thực dày đặc cái yêu chủ nghĩa sắc thái túng nó lại thành tâm này một tôn chồn tượng phật dừng ở giang niệm người này trong mắt khó tránh khỏi tà dị mấy cái đại yêu không cấm lời bình. ồ sao hạt điêu ta xem hẳn là điêu một đuôi xả đầu rắn hàm hoa Đôi rắn thượng treo đá quý trang trí, tam hoa, phi phi phi, rõ ràng muốn điêu một con mèo miêu miêu trong lòng ngực còn muốn ôm bản tương tư minh nguyệt lâu thượng thiêu lư ngư. Ngàn Phật ngàn mặt, mỗi người, mỗi cái yêu trong mắt Phật cũng không tương đồng. Miêu miêu cùng hát xả còn ở lớn tiếng chút bình, giang niệm nghe chúng nó nói chuyện, đỡ đỡ chán, như vậy liền cẳng kỳ quái hảo sao. Nàng thoáng nhìn bên người thiếu niên nhíu lại mi, cười nói, như thế nào, ngươi cảm thấy này pho tượng hẳn là một con tiểu phịp đi. Tạ Thanh Hoan trên mặt hiện lên không tán đồng chi sắc, nhẹ giọng nói, sư tôn, như vậy hắn quét mắt pho tượng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài, tiết Phật. Không tốt. Giang nghiệm, có cái gì không tốt? Chúng nó là yêu quái, chúng nó trong mắt Phật nếu đỉnh trương người mặt, sẽ không rất kỳ quái sao. Người đều nói cầu Phật không bằng cầu mình, ta còn xem mặt trên tượng Phật là ta chính mình đâu. Tạ Thanh Hoan lại lần nữa ngước mắt, nhìn mắt tượng Phật, lại bay nhanh rời đi ánh mắt, hoàng hôn chiếu vào hắn trên mặt đêm ngày thường hơi hiện thanh lãnh hình dáng chiếu đến thập phần nhu hòa. hắn nhìn Giang Niệm, thiếu nữ đứng ở ánh nắng chiều trung, mặc phát rời dạng, hồng y liệt tung bay, khoảnh khắc chi gian, trong mắt hắn giống như cũng trang thật mạnh ánh nắng chiều, thanh âm thấp mà nhẹ. nếu một tiếng thở dài, nếu là sư tôn, ta liền lại không dám nhìn Phật. trước năm mươi bảy Ngô đồ phản nghịch, Giang Niệm sờ sờ khoe miệng, ngượng ngùng nói, người khác không dám cũng liền thôi, ngươi sợ cái gì? ta đối với ngươi rất kém cỏi sao? nếu là nàng. Này mặt trên ngồi liền không phải gương mặt hiền từ Phật, mà là một tôn ác quỷ. Nhưng mà tiểu đồ đệ vì cái gì muốn sợ nàng? Khó trách nàng còn sẽ ăn hắn sao? Giang Niệm thật sâu thở dài, gió bác phiêu giật vẩy đầy ta mặt, nô đồ phản nghịch, thương thấu ta tâm. Tạ Thanh Hoan, sư tôn đãi ta cực hảo. Giang Niệm lắc đầu, tiếp tục sướng, ngươi nói giống băng trùy đâm vào đáy lòng ta, vi sư thật sự thực bị thương. Tạ Thanh Hoan cho rằng nàng thật sự thương tâm, hoàng luận nói, sư tôn ta không phải cái kia ý tứ. Hắn chân tay luôn cuống muốn giải thích, lại không biết Giang Niệm một bụng ý nghĩ xấu, yêu nhất đem mỹ nhân bức thành này phúc khó xử bộ dáng. Giang Niệm cười hỏi, "Vậy ngươi là có ý tứ gì?" Tạ Thanh Hoan lấy hết can đảm, đối thượng nàng cong lên đôi mắt, hoàng hôn đem thiếu nữ lông mi nhuộm thành đạm kim, hắn thoáng chốc tim đập thật sự mau, lại nói không được nữa, hoảng loạn rũ xuống mắt, không dám lại xem. Mấy cái khoác tăng bảo viên hầu từ vách núi leo lên xuống dưới, trong tay bắt lấy gậy gỗ, căm tức nhìn bọn họ. Các ngươi cả trai lẫn gái, sao dám ở Phật tổ trước mặt tán tỉnh, khinh nhờn phất pháp. Giang Niệm nghiêng đầu nhìn mắt tạ thanh hoan, nghe được viên hầu nói những lời này sau, hắn hơi hơi quay mặt đi, bên tai phiếm hổng. Khinh nhờn phất pháp. Giang Niệm con mắt, hỏi, các ngươi này không phải chùa miếu sao? Chúng ta là tới dân hương. Nắm lấy gậy gỗ viên hầu nhóm trên mặt lộ ra ngẩn ngơ biểu tình. Dân hương. Chúng nó hai mặt nhìn nhau, ngươi tới vô nhai tự dân hương. Cũng không trách chúng nó giật mình. Ở yêu quốc tôn sùng Phật Pháp yêu quái, chỉ có tiểu hoàng tiên này một cái. Mà tiểu hoàng tiên lại cực kỳ am hiểu vật lý siêu độ, pháp thuật siêu độ, bạo lực siêu độ, thường thường mạnh mẽ khiêng hồi một cái yêu quái trở về xuất ra trông coi trồm miếu bởi vậy vô nhai tự ở các yêu quái trong lòng có thể nói một cái ác mộng nơi. Ngay thường nơi này trừ bỏ quét rắc tăng lữ, lại vô những người khác. Các yêu quái thấy vô nhai tự, xa xa đều phải tránh đi, đừng nói chủ động lại đây dân hương. Giang niệm như mày, ghét bỏ mà nói Các ngươi chính là như vậy đối đai khách hành hương. Các ngươi như vậy một cái đại miếu, sẽ không liền dân hương đều không thể đi, chúng ta đây đi. Thí chủ xin dừng bước. Đại viên hầu buông gậy gộc, nhân môi nhân dạng chắp tay trước ngực, chiều nàng con người, vô nhai tự tự nhiên là có thể dân hương, thí chủ xin theo ta tới. Một cái tiểu viên hầu hỏi, liền như vậy làm cho bọn họ đi lên sao? Đại viên hầu nói, vừa thấy ngươi liền không có hảo hảo nghe phương trượng giảng bài, mỗi một cái yêu trong lòng đều có phận. Đối loại này có tâm lễ Phật cư sĩ, chúng ta muốn lấy lễ tương đái. Tiểu viên hầu, nhưng bạn nhất bọn họ là tới tạp con đâu. Đại viên hầu trong mắt mạo quá một đạo hông quang, nghe răng nói, vậy nấu bọn họ. Thêm cơm. Hảo ra. Giang niệm cùng tạ thanh hoan cùng bước lên này đi thông vô nhai tự sơn đạo. Mỗi bước lên trăm cấp cầu thang, sẽ có một cái thú mặt pho tượng trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn họ. Pho tượng điêu chính là hình dáng vẻ. Sắc động vật, trồn số lượng nhiều nhất. Đại viên hầu đi theo bọn họ bên người, giống cái bình thường tăng nhân giống nhau, giảng giải nói, con đường này kêu thiên Phật lộ, là trụ trì thân thủ ở trên vách đá tặc ra. Mặt trên pho tượng ngay từ đầu cũng là nó từ thập vạn đại sơn chung bối ra thạch tài, một mình điêu khắc hoàn thành, đến sau lại chùa miếu chung lễ Phật yêu quái càng ngày càng nhiều, bắt đầu từng người điêu khắc chính mình trong lòng tượng Phật. Giang nghiệm tức khắc minh bạch, vì sao ngay từ đầu tượng Phật đều là trồn, rồi sau đó mặt pho tượng xuất hiện động vật chủng loại càng ngày càng nhiều. Đại viên hầu đi đến một cái viên hầu tượng Phật trước, chắp tay trước ngực, thành kính mà xá một cái. Giang Niệm, ngươi là tự nguyện lại đây sao? Đại viên hầu đem tân trích quả đào đặt ở tượng Phật dưới chân, ngay từ đầu, ta là chủ trì bắt tới, đến mặt sau, mỗi ngày nghe Phật Pháp, Phật Duyên đã đến, liền tự nguyện lưu lại nơi này. Giang Niệm nhớ tới lạc giao nam, lại hỏi, nghe nói các ngươi trong chùa, mới tới một người. Đại viên hầu nghiêng đầu, nhìn nàng một cái, thì chủ nhận thức hắn sao? Người này thực ngoan ngoan hiếu học. Tích cực nghe chủ trì nói Phật Pháp, tiến bộ pha mau Giang Niệm ngần ra, hắn chủ động muốn học. Đại viên hầu gật đầu, tự nhiên. Giang Niệm chống cảm nghĩ thầm, chẳng lẽ Nam chủ thật muốn xuất ra. Cốt truyện này đến thiên đến nào cùng nào. Trầm mặc đã lâu 106 sâu kín phát ra tiếng, này không phải bởi vì ngươi sao. Giang Niệm, ta không phải đối hắn vẫn luôn thực ôn nhu sao. 106. Không lời nào để nói. Nhưng mà ký chủ mang theo long ngạo thiên một thế hệ mục nhập mà. Lại đem Long Ngạo Thiên nhị đại mục bức đến xuất ra, nó nghĩ thầm, ký chủ thật đúng là cái người tài ba, cho nên Long Ngạo Thiên có hai đời mục, mà phượng bá địa, có thả chỉ có một. Quyển sách này rốt cuộc kinh không được cái thứ hai phượng bá địa lan lộn. Giang Niệm đi theo đại viên hầu bước vào cổ tháp bên trong, đỉnh đầu một cây ngô đồng, cao lớn đĩnh bạc, cảnh lá rậm rạp. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt, nhớ tới sách cổ nhìn thấy thanh loan túc nô, nếu là nàng có một con thanh loan liền vừa lúc có thể đem này viên đại cây ngô đồng đoạt lại ra cho chính mình chim chóc ngủ nhiều năm như vậy ma tu kiếp sống làm nàng dưỡng thành một bộ cường đạo lo di thấy đồ tốt liền tâm ngứa muốn cướp một đoạn sách cổ trung nói phượng hoàng minh rồi với bỉ cao cương ngô đồng sinh rồi với bỉ ánh sáng mặt trời nếu thực sự có một con phượng hoàng liền vì nó tài một sơn cây ngô đồng làm nó giống thư trung họa như vậy ngủ ở nhánh cây thượng thật dài lông đuôi buông xuống xuống dưới nàng liền vừa lúc đứng ở dưới tàng cây chơi nó cái đuôi Giang Niệm nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời đem nảy viên cây Ngô Đồng gia nhập đại đoạt danh sách. Nàng chú ý tới Tạ Thanh Hoan cũng ngơ ngẩn nhìn cây Ngô Đồng, hoàng hôn còn sót lại ánh sáng xuyên thấu qua lá cây chiếu vào hắn thanh y liệt thượng, hắn ngẩng đầu, trong mắt hình như có ba quang lưu chuyển. Giang Niệm liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn trong lòng khát vọng như thế nào, tưởng biến thành điểu ngủ ở mặt trên. Tạ Thanh Hoan theo bản năng gật đầu, toàn mà chấn kinh giống nhau, lui về phía sau vài bước, bối chống thân cây, lá cây bay xuống, hắn ngơ ngác hỏi sư tôn vì cái gì sẽ biết ta suy nghĩ cái gì giang niệm thở dài chính ngươi say rượu sau nói a ngươi lại không phải thanh loan liền tính biến thành điểu, ngươi cũng chỉ là một con tiểu phì đi nàng vươn tay hư hư nắm chặt cười nói chỉ có lớn như vậy chui vào lá cây mặt sau liền tìm không đến ngươi ngươi bay lên ngô đồng làm cái gì tiểu mao đoàn muốn ngủ cái gì cao lớn cây ngô đồng chui vào trong tay háo ngủ ở tay nàng trong lòng không hảo sao tạ thanh hoan trên mặt nóng bỏng tiểu tâm hỏi nếu ta nếu ta cũng có thể biến thành thanh loan đâu giang niệm nhữ nhữ mày không phải đâu ngươi như vậy thích đương điểu còn muốn sắm vai bất đồng chủng loại nhưng ngay sau đó nàng triển mi cười nói nếu ngươi là thanh loan ta liền có thể sờ cái đuôi của ngươi bất quá thanh loan lông đuôi sờ lên không có tiểu phì đi mềm nhung nhung đi tạ thanh hoan ngơ ngẩn nhìn nàng tái nhợt mặt bị hoàng hôn chiếu đến hơi hơi phím hồng hắn như là muốn vì trong truyền thuyết thần điểu chính danh biện giải nói cũng thực hảo sở dừng một chút lại đỏ mặt nói còn thật xinh đẹp, Giang Niệm cười rộ lên, là là là, ngươi biến thành cái gì đều dạng đều thật xinh đẹp. Đại Viên Hầu thật mạnh ho khan, thí chủ, Phật môn trong địa, chú ý một chút. Giang Niệm liền hỏi nó, lạc giao nam đâu? Đại Viên Hầu nói, lạc thí chủ đi theo chủ chỉ ở tĩnh thất tu hành. Giang Niệm, vậy kêu hắn xuất hiện đi, liền nói bá mà tới tìm hắn. Đại Viên Hầu kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, chậm rãi đi vào nhắm chặt thiên phòng. Giang Niệm khó được có cơ hội tới tham quan yêu quái kiến chùa tam hoa cùng ô sao ở trong miếu tán loạn cả kinh không ít tiểu yêu tăng khắp nơi tháo chạy nàng nhảy đến ngô đồng chi thượng quan sát tẩm ở hoàng hôn trung cổ tháp tạ thanh hoan ngầm đầu nhìn nàng giang niệm muốn đi lên sao thanh âm còn không có rơi xuống thiếu niên đã đứng ở trên ngọn cây có lẽ là cảm thấy chính mình biểu hiện quá vội vàng hắn khỏe môi nhấp nhấp hơi hiện rụt rè mà chậm rãi ngồi xuống giang niệm thổi sung sướng gió núi nghe là cây sàn sạt vang nói lần trước ngươi nói trên cây thực thoải mái nguyên lai là thật sự đại viên hầu bước vào tinh thất phong tử cửa rót tiến, mạ vang đuốc chản thượng ánh nến đột nhiên lung lay nhoáng lên đỉnh tròn mặt kim nắn trong mắt xẹt qua mở nhạt quang lạc dao nam ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng bị bắt nghe trước mặt đại chồn giảng phật pháp một hào hệ thống cũng ở hắn não nội không ngừng tất tất ký chủ ký chủ người sao lại thế này người như thế nào không để ý tới ta a lạc dao nam nghe xong trọng tấu mặt ủ mày hê lông mày gục xuống xuống dưới tiểu hoàng tiên hỏi Thí chủ, vì sao như mày? Một chương trồn đại mặt để sắt vào, cương châm tròm dâu thiếu chút nữa chắt trên mặt, lạc dao nam thân mình hơi hơi sau này ngưỡng, hỏi, Đại sư, ngươi có thể biến thành một người giảng Phật Pháp sao? Ai đối với một cái thật lớn hoàng bị chuột có thể nghe được tiếng kinh Phật A? Tiểu hoàng tiên thở dài, ta ra sao bộ dáng, không ở ngươi trong mắt, ở ngươi trong lòng, thí chủ, ngươi tâm không thành. Lạc dao nam, nhưng hắn là bị cường cướp về A, vì cái gì muốn thành tâm A? tiểu hoàng tiên, Thí chủ, ngươi Phật Duyên chưa tới. Lạc Giao Nam hữu khí vô lực mà ai một tiếng, hắn nào có cái gì Phật Duyên, hắn là cửu hoa sơn đệ tử A. Trôn lại bắt đầu cùng hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích cái gì gọi là Phật Duyên. Trong truyền thuyết ngộ đạo thành Phật, chỉ cần một hồi cơ duyên. Có khi cơ duyên là trên cây một mảnh lá rụng, trên đường một chi tàn hoa. Tay cầm lá rụng, nhéo tàn hoa, tức khắc linh quang xuất hiện, ngộ đạo bộ đề. Lạc Giao Nam nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng vẫn là thành thành thật thật ngồi. Mấy ngày nghe Phật pháp, hắn cảm giác chính mình tâm linh tiếp nhận rồi gọi rửa, ít nhất, nghe được một hào hệ thống lải nhải, cũng không có phiền không thắng phiền, thấy một đầu tròn ở trước mặt bá bá nói Phật pháp, cũng cảm thấy thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, không, có gì hảo kỳ quái. Lần trước hệ thống nếm thử điện giật buộc hắn rời đi, hắn lựa chọn khuất phục, mới vừa bò lên trên tường cây, liền thấy một cái tròn chu lên ngông chiều hắn thả một cái thí. Lạc Dao Nam, nôn. Người tức khắc thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt trắng bệch cũng không dám nữa có chạy trốn ý niệm Cùng trôn xú thí một so hệ thống điện giật cũng liền như vậy một chuyện lạc giao nam đã thấy ra xem phai nhạt cũng liền như vậy một chuyện nhân sinh bất quá như vậy hắn đã tứ đại giai không hiện tại hắn đã trưởng thành tang thương không có gì có thể làm hắn biến sắc đại viên hầu không mình hành lễ trụ trì có cái kêu bá mà thí chủ muốn tìm lạc thí chủ lạc giao nam sắc mặt tái nhợt đung nhiên đứng lên run run rẩy rẩy hỏi bá mã, phượng bá điện Không được, ta muốn chạy, đừng làm nàng lại đây a a. Tiểu Hoàng Tiên, đã là cố nhân, thí chủ không đi gặp sao? Lạc Giao Nam lôi kéo nó áo cà sa, đại sư cứu ta, đừng làm cho nàng lại đây a. Không thấy, ta không thấy nàng. Một hào hệ thống gấp đến độ thì thầm, ký chủ, ngươi như thế nào có thể không thấy nàng đâu, nàng chính là ngươi ái hận đan sen nữ nhân a. Lạc Giao Nam, ngươi nhưng câm miệng đi, lần trước ngươi nói như vậy xong Ta đã bị ma tu đuổi theo vòng quanh triều tịch tuyên chạy 10 cái vòng, 10 cái vòng, liền tính la ngửa cũng không như vậy bị tội, triều tịch tuyên mỗi một khối thổ địa thượng đều vẩy đầy ta huyết lệ. Một hào, lần đó, cốt truyện là xuất hiện một chút nho nhỏ lệch lạc, nhưng là đại phương hướng không sai, hơn nữa như vậy vừa lúc rèn luyện ngươi, ngươi không cảm thấy chính mình biến cường sao. Lạc giao nam, đại sư, độ ta, tiểu hoàng tiên gật đầu, thí chủ yên tâm, ngươi thả ở chỗ này mất ốc, ta đi giúp ngươi trông thấy cố nhân cửa gỗ đẩy ra, tiểu hoàng tiên bóng dáng bị hoàng hôn chiếu thật sự trường chiếu vào trên vách tường. lạc giao nam tái nhợt mặt xúc ở góc tường, nỗ lực chi lăng lên, chi lăng không hai hạ, lại lần nữa hồi tưởng khởi triều tịch nguyên thảm thống trải qua. ô ô, hắn phải có bóng ma tâm lý. một hào hận sắt không thành thép, ký chủ, ngươi là long Nạo thiên, ngươi không thể sợ. lạc giao nam ôm đầu gối, nhỏ yếu đang thương lại bất lực mà nói, long Nạo thiên, long Nạo thiên có ích lợi gì? Thế giới này chỉ có phượng bá địa mới là thật sự ngư bức. Một hào bị ngạnh một chút, thở dài, ta đây cũng không thể làm ngươi biến tính A. Giang Niệm ngồi ở ngô đồng chi thượng đẳng sẽ, nơi xa, hồng nhật trầm hạ thanh sơn, sắc trời một chút ám xuống dưới, đêm tối cuốn hôn khắc không Một đầu lao vượn leo lên đỉnh núi, huyết hồng hoàng hôn cắt mạch ra nó bóng dáng. Nó nắm lấy trung sử, một chút một chút, gõ vang trên vách núi cử trung. Đông, đông. Trang nghiêm tiếng chuông ở sơn gian tiếng vọng Kinh khởi mấy chỉ chim bay, tiếng chuông một tiếng so một tiếng cao, một tiếng so một tiếng trường, kéo dài không dứt. Trống chiều Trung sớm, vãn mộ tiếng chuông, đúng là vì đánh thức lạc đường người. Đi vào thế giới này sau, giang niệm hiếm khi có như vậy yên lặng nghe tiếng chuông thời khắc. Nàng không tin Phật, không tin thiên, không tin số mệnh, nhưng lúc này nghe được từng tiếng cao rộng tiếng chuông, cũng không cấm có chút hoàng thần. Chờ tiếng chuông như thủy triều giống nhau biến mất, nàng hỏi Tạ Thanh Hoan, ngươi tin mệnh sao? Tạ Thanh Hoan, mệnh giang niệm ngẩng đầu lên từ lá cây khe hở trông được một quyển hắc lụa giường như không trung ẩn ẩn có mấy viên ngôi sao toát ra đầu lấp lánh nhấp nháy nàng khó được cảm thấy mê mang, như vậy một cái chân thật duỗi tay liền có thể chạm đến thế giới thật là một quyển sách diễn sinh mà ra sao không đợi tạ thanh hoan mở miệng nàng chú ý tới dưới tàng cây nhiều một đạo thân ảnh liền nhảy xuống trước mặt là một đầu cao lớn trồn giang niệm ở thủy kính trung gặp qua nó hơi hơi nhún mày lạc dao nam đâu tiểu hoàng tiên A-di-đạc Phật, lạc thí chủ không muốn gặp ngươi, thỉnh nữ thí chủ trở về đi. Giang Niệm trong mắt xoay chuyển, đống nhiên cười, đại sư, ta tới tìm lạc Giao Nam, cũng không phải là vì ta chính mình, mà là vì thiên hạ thương sinh A. Nàng vẽ mặt lời lẽ chính đáng, ngươi không biết Giao Nam hắn vì cái gì sẽ đến yêu quốc sao? Tiểu Hoàng Tiên mở ra, vì cái gì? Giang Niệm, yêu quốc đại loạn, mấy cái đại yêu quái ý đổ bông xuống nhân gian, nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ, Giao Nam hắn nghe thế sự kiện. Lập tức tỏ vẻ muốn ngăn cản thương sinh gặp nạn, đây là chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Ô sao ở bên cạnh sen mồm, đúng vậy đúng vậy, ta có thể làm chứng, hắn còn nói muốn vai trần đem cái này tác loạn yêu quái đều cấp diệt đâu. Tam hoa, miêu miêu cũng có thể làm chứng. Tiểu hoàng tiên hơi hơi trận to chuột mắt, tròm dâu cửa quậy, thần sắc rất là động dung. Lạc thí chủ này cử, pha giống địa ngục không không, thề không thành phật hành động vĩ đại. Giang nghiệm, đúng không? Hắn chính là như vậy một người a. Chúng ta như thế nào có thể ngăn cản hắn cứu vớt thương sinh đâu?" Tiểu Hoàng tiên nghiêm nghị, "Thí chủ, ngươi nói đúng." Tinh thất môn lại lần nữa mở ra, màu bạc nguyệt hoa gió mát đâm nhập ánh đến trung. Lạc Giao Nam vui sướng mạc kêu, "Đại sư, ngươi thay ta đuổi đi kia, Hắn đối thượng thiếu nữ cong cong mặt mày, tươi cười thoáng chốc động lại ở trên mặt, thân thể hướng trên từng dán. "Ngươi, ngươi như thế nào vào được?" Giang niệm cười nói, "Lạc sư minh, ngươi nói muốn vai Trần cứu vớt thương sinh, ngươi đã quên sao?" lạc Giao nam hoảng loạn lắc đầu ta không phải a ta không có a đó là trương hội nói bữa cùng hắn không nửa mao tiền quan hệ nha trương hội người này như thế nào ảnh hưởng như vậy kéo dài sâu xa rõ ràng hiện tại trương hội ở nhân gian cách hắn cách xa và dặm nhưng vẫn là có thể ở thời điểm mấu chốt cho hắn bị thương nặng giang niệm chậm rãi tới gần lạc sư minh chúng ta cùng đi cứu vết thương sinh đi lạc Giao nam trên mặt huyết sắc biến mất không cần đi ta không nghĩ đi ngươi là phượng bá địa ngươi đi là được chôn chậm rãi bước vào tính thất bóng dáng bao trùn góc tường thanh niên nó tận tình khuyên bảo thí chủ đây là đại công đức ngươi cần thiết muốn đi lạc dao nam nhìn quanh bốn phía bên trái là một cái đại xà bên phải là một con cự miêu phía trước là làm phản trồn các yêu quái chậm rãi tới gần đem hắn vây ở một chỗ hắn lâm vào bị vây quanh tuyệt vọng chung a a a các ngươi không cần lại đây a chuyện được phát miễn phí tại audi nôn chương năm mươi tám một phen khổ tâm Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, Lạc Giao Nam căn bản không có phản kháng đường sống. Chỉ là, thời điểm đã muộn, nguyệt hộ tinh thần, tiểu hoàng tiên nói lúc này tiến vào trong núi dễ dàng bước vào mê chướng bên trong, không bằng ở chùa miếu nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm lại nhích người. Nó nói được có lý, Giang Niệm cũng không nghĩ đêm khuya bước vào không biết địa phương. Nhưng thật ra Tam Hoa làm một con ban đêm mới sinh động lên miêu miêu, miêu miêu vài tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Giang Niệm sờ sờ miêu miêu đầu, kháng nghị không có hiệu quả. Tam hoa, miêu miêu, hảo bá. Nàng đỗng nhiên nâng lên đầu, đối tạ thanh hoan nói, lúc này là bá mà đại nhân chủ động sờ ta, ngươi đừng ghi hận ta nha. Giang nghiệp cười, hắn ghi hận ngươi làm gì. Tam hoa nói thẳng không cố kỵ, hắn có thể tưởng tượng bị đại nhân sờ sờ đâu. Hắn ghen ghét ta. Tạ thanh hoan. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, mạnh miệng nói, ta không có ghen ghét. Tam hoa, miêu ô, ngươi lại lộ ra loại này ánh mắt, thật đáng sợ miêu. Nàng nhất định không phải thiên hạ duy nhất một con sợ chim chóc miêu mễ. Tam hoa nhảy đến trên nóc nhà, ô sao cũng biến thành con rắn nhỏ bơi đi lên, tán đồng nói, đúng vậy, mỗi lần ta tưởng chui vào bá mà đại nhân trong tay háo khi, tiểu Mỹ điểu ánh mắt liền thật đáng sợ. Tạ thanh hoan quay mặt đi, ý đồ giải thích, ta không có. Tam hoa, miêu miêu miêu thật đáng sợ chim chóc Nga. Ô sao, ô ô ô thật đáng sợ chim chóc Nga. Tạ thanh hoan, giang niệm ngẩng đầu xem mắt ôm nhau miêu cùng xả người rộ lên, đây là có bao nhiêu đáng sợ, mới có thể làm một con mèo cùng một con rắn như vậy sợ một con chim à. Nàng cười đối tam hoa ô sao nói, các ngươi cũng quá không tiền đồ, sợ điều liền tính, còn sợ một con tiểu béo quả bóng nhỏ. Tạ thanh hoan nghe được tiểu béo cầu này ba chữ, sắc mặt khẽ biến, túi đầu nhìn nhìn chính mình tay, khớp xương rõ ràng, tái nhợt thon dài, cũng không béo. Tam hoa, đại nhân, ngươi không hiểu. Hắn ở ngươi trước mặt như vậy ngoan, kỳ thật lạ nhưng hung ác một con chim nhi giang niệm nghiêng đầu nhìn tạ thanh hoan cười ngâm ngâm hỏi hung ác chim nhỏ tạ thanh hoan mặt thoáng chốc liền đỏ sư tôn đừng nghe nàng giang niệm ý cười càng sâu tưởng tượng hạ tròn vo chim nhỏ tạc khởi lông tơ cùng cự yêu đánh nhau tình cảnh lại nghĩ đến chính mình đồ đệ bồ tắt tâm địa tươi cười dần dần biến mất thở dài ngươi nếu là hung phạm tàn nhẫn một chút ta liền vui vẻ tạ thanh hoan trầm dài nói ta sẽ nỗ lực giang niệm ngươi muốn nỗ lực cái gì tạ thanh hoan nghiêm túc mà nói Nỗ lực làm một con hung ác điểu Giang nghiệm Nàng liền biết Ta không phải ý tứ này ngươi đầu vóc là điểu đầu vóc sao Nàng thật sâu thở dài Đệ lại giữa mày Thực vì chính mình ra ngu ngốc mỹ nhân lo lắng Ma tu không đi tầm thường lộ là chuyện tốt Hung ác một chút cũng là chuyện tốt Nhưng Giáo đồ đệ Hảo khó Làm điểu học được đổi bại Hảo khó Giang nghiệm giáo dục kiếp sống Rốt cuộc xuất hiện một cái khó giải quyết thứ đầu Nàng tưởng có thể là trước mấy cái đồ đệ quá ngoan ngoãn, ông trời nhìn không được, liền cố ý phái Tạ Thanh Hoan lại đây khắp nàng, cho nàng xôi gió xôi nước ma đầu kiếp sống. thêm như vậy một chút nho nhỏ khúc chết. nhưng mà mỹ nhân như cũng mờ mịt mà nhìn nàng, thậm chí không biết chính mình nơi nào nói sai rồi. hắn chớp chớp mắt, nhỏ dài nùng lệ lông mi khẽ run, rốt cuộc hiểu được, bổ sung, cũng muốn nỗ lực làm hung ác người. nhưng là làm người hảo khó, vẫn là làm điều càng sung sướng một chút. hắn nghĩ như vậy. Sợ Giang Niệm sinh khí, liền không dám nói nữa. Đỉnh Đầu Minh Nguyệt sáng tỏ, màu bạc Nguyệt Hoa xuyên thấu qua Ngô Đồng Diệp sái lạc, đỉnh viện chảy mãn như mặt nước ánh trăng. Giang Niệm nhảy đến nhánh cây thượng, thổi gió đêm, tò mò hỏi Tiểu Đồ đệ, ngươi như thế nào như vậy thích biến thành điều đâu? Tạ Thanh Hoan ngẩng đầu, sắc mặt bị ánh trăng chiếu đến càng thêm tái nhợt mà thanh mỹ. Hắn đối Giang Niệm mỗi một vấn đề đều sẽ nghiêm túc trả lời, liền tính là như vậy thuận miệng vừa hỏi vấn đề, hắn cũng châm chước nói, làm điều thực hảo, làm nhân tài khó. Giang Niệm nghiêng đầu cười, làm điều nơi nào hảo. Tạ Thanh Hoan bình tĩnh nhìn trên cây thiếu nữ, nói, làm điều càng đơn giản. Giang Niệm, nơi nào đơn giản, ngươi cử cái ví dụ. Tạ Thanh Hoan ngẫm lại, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nói, thí dụ như theo đuổi phối ngẫu, chim trống gặp được thích chim mái khi, nếu tiếng kêu cũng đủ huyền chuyển dễ nghe, lông chim cũng đủ hoa mỹ. Diễm lệ, liền có thể đoạt được mỹ điểu phương tâm. Hắn buồn khổ mà thở dài, mặt lại đỏ hồng, chính là làm người muốn phức tạp rất nhiều Liền tính. Lớn lên lại đẹp, tiếng ca lại uyển chuyển, cũng không thể cầu được một cái lập khế ước. Giang niệm nhìn chính mình ngu ngốc mỹ nhân đồ đệ, cười nói, đó là đương nhiên, người khẳng định muốn so điều phức tạp nha, hơn nữa lớn lên xinh đẹp có ích lợi gì, nhiều nhất là làm người thấy sắc nảy lòng tham thôi. Muốn nghe dễ nghe tiếng ca, đi tiểu lầu ca phường không hảo sao. Nàng ngồi xếp bằng ngồi, làm người đâu, kén vợ kén chồng điều kiện là rất nhiều. Không thể chỉ cần chỉ xem mặt, chỉ nghe thanh âm. Lập khế ước liền phải nhất sinh nhất thế cột vào cùng nhau. Chúng ta tu sĩ lại có thể sống nhiều năm như vậy, lại gương mặt đẹp, dễ nghe thanh âm cũng có nhìn chán nghe nị một ngày. Đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó tạ thanh hoan trầm ngâm một lát, liền đem lông chim trở nên lại xinh đẹp một chút. Giang niệm bị hắn chim nhỏ tư duy làm cho lại cười lại tức, kia lại nhìn chán đâu. Như vậy nông cạn đơn giản mà lập khế ước, lâu lâu dài dài ở bên nhau, luôn có phiền chán một ngày. Tạ thanh hoan bay nhanh nói, sẽ không phiền chán hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn thiếu nữ, nghiêm túc nói, lâu lâu dài dài, ta cũng sẽ không phiền chán. ngân bạch nguyệt hoa xuyên thấu qua cây ngô đồng diệp chiếu vào hắn trên mặt, gió đêm thổi bay như mây tóc đen cùng rộng lớn thanh y lìa. thiếu niên như dưới ánh trăng tiên nhân, thừa nguyện mà đến, thanh quý xuất trần. giang niệm nhìn chằm chằm hắn mặt, tim đập đến nhanh mấy trụ, che lại ngực, có chút hoảng loạn mà tưởng. xong đời, nàng hình như là cái kia thấy sắc nảy lòng tham hỗn đản, liền ở nàng tâm hoảng ý loạn hết sức đông nhiên thoáng nhìn tường vây châu đó nằm bỏ một đạo lén lút bóng dáng nàng ánh mắt lãnh xuống dưới hơi hơi nếết lên khoe miệng chiều tạ thanh hoan làm ra cái im tiếng thủ thế vòng đến tường vây mặt khác một bên lúc này lạc dao nam điểm mũi chân đôi tay bám lấy tường vây nỗ lực hướng lên trên bò vô nhai tự trung thiết có pháp trận hắn không dám vọng động pháp thuật khiến cho các yêu quái chú ý chỉ có thể giống cái phảm nhân giống nhau rón ra rón rén từ xương phòng chuồn ra tới y đổ trộm bò tường vây đi ra ngoài chê cười Hắn mới không cần lưu lại nơi này mặc người sâu xé đâu. Hiện tại ma tôn liền vô nhai tự đều tìm tới tới, xem ra yêu quốc là không thể đãi, hắn vẫn là trở về đi. Nghĩ đến hồi cửu hoa sơn còn có một cái trương hội đang chờ lạc giao nam lại bắt đầu do dự, không muốn hồi cửu hoa sơn. Trước có trương hội, sau có ba mà, hắn nhớ tới chính mình thông qua cửu hoa sơn nhập môn thí luyện khi như thế nào khí phách hăng hái, hiện tại lại hốt hoảng chạy trốn, liền cửu hoa sơn cũng không dám trở về, thiên điệu minh mang tìm không thấy một cái đặt chân địa phương hắn trong lòng phát khổ nhịn không được xúc ở góc tường lau mặt một hào hệ thống còn ở bên thai liễu lo ký chủ ngươi chạy cái gì a mà tôn liền ở chỗ này còn chuẩn bị đi thập vạn đại sơn nay bất chính hảo sao ngươi còn không phải là ở thập vạn đại sơn cùng nàng lập khế ước hệ thống bắt đầu khát khao về sau tốt đẹp sinh hoạt chỉ cần các ngươi lập khế ước nàng liền rốt cuộc dứt bỏ không xong ngươi liền sẽ đem pháp bảo công pháp đan dược không cần tiền giống nhau tặng cho ngươi Ký chủ, chỉ cần tạm thời chịu chút đau khổ, tốt đẹp tương lai liền ở phía trước. Đây chính là mạng ngươi lớn nhất cơ duyên. Lạc giao nam, ngươi là ma tôn phái tới nằm vùng sao. Một hào hệ thống thực vô tội, không phải a? ký chủ, ta một phen dụng tâm lương khổ, sau đó không lâu ngươi sẽ biết. Nghe được nó nói những lời này, lạc giao nam cả người rách run, nhịn không được run nhẹ nhẹ, ngồi sổn góc tưởng thân ảnh có vẻ thập phần đáng thương, ta đi xuất ra được không? Các ngươi buông tha ta đi. Một hào hệ thống Ký chủ ngươi đang nói cái gì a? Ngươi như thế nào có thể xuất ra đâu, ngươi chính là hậu cung vương, lập tức liền phải cùng Ma Tôn lập khế ước a. Lạc Giao Nam đôi mắt đều đỏ, ta làm sao dám cùng nàng lập khế ước a? Hắn đau đớn tận cùng mà nói, ta làm sao dám nột? Một hào, ký chủ, ngươi ngẫm lại những cái đó cơ duyên, ngẫm lại nàng thâm hậu tu vi, ngẫm lại thất sát tông những cái đó bà bối. Lạc Giao Nam nghe được thoáng ý động, nhưng mà nghĩ đến triều tịch tuyên thống khổ trải qua, một giây biến túng. Ta hiện tại liền đi xuất ra, nghe chỗ nói, phía tây có Phật Thổ, ta đi nơi đó xuất ra, ngươi tử ta thức hải đi ra ngoài đi, được không? Một hào dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt, không tốt. Lạc Giao Nam nhớ lại cái gì, nói, ngươi xem cái kia long ngạo thiên nhị đại mục, cái kia người nước ngoài nhị huynh, hắn lớn lên đẹp, người tịnh điều thuận, không bằng ngươi chui vào hắn trong đầu, mang theo hắn cùng ma tôn lập khế ước đi, được không? Một hào kinh hãi, cái gì, còn có một cái long ngạo thiên nhị đại mục. Chẳng lẽ nó nhận sai người, cho nên hiện tại nam chủ mới như vậy bất ức. Vì kiểm tra đo lường Long ngạo Thiên Gen, một hào đột nhiên mở miệng, 30 năm Hà Đông. Lạc Giao nam thân mình chấn động, lập tức tiếp, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Một hào thở phào nhẹ nhõm, ký chủ, xem ra ngươi mới là chân chính Long ngạo Thiên nhị đại mục. Lạc Giao nam niệm ra những lời này sau, tâm tình hiếm thấy mà bình tĩnh trở lại, giống như một lần nữa có được vô hạn lực lượng. Một hào nói, ký chủ Ngươi mới là chân chính thiên mệnh chi tử, ngươi cùng ma tôn duyên phận thiên định, chú định dây dưa. Lạc Giao Nam thống khổ mà nói, nghiệt duyên. Hắn tưởng nếu thật là thiên mệnh chi tử, hắn nhất định phải tìm ma tôn cùng thất sát tông báo thủ ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây. Nhưng hiện tại vẫn là trước trốn chạy tính, chờ hắn về trước cửu hoa sơn, hỏi một chút thủy sư muội có nguyện ý hay không cùng hắn rời đi. Sư muội hẳn là sẽ đi theo hắn. Đến nôi tuế sư tỷ chỉ có thể chờ hắn ở bên ngoài lang bạt ra một phen thành tích lại trở về tìm thuế sư tỷ ngồi sồn góc tường cùng hệ thống tất tất nửa ngày hắn đứng lên hoạt động ngồi sồn ma hai chân đang chuẩn bị hướng lên trên bò khi trên tường vây đột nhiên toát ra tới một chương quen thuộc mặt thiếu nữ tươi cười linh động mỹ lệ chiều hắn chấp chớp mắt ngươi quá cọ sát lâu như vậy còn không có bỏ lại đây ta liền chức bỏ lại đây làm. đã trễ thế này lạc sư huynh chuẩn bị đi chỗ nào nha lạc dao nam hai mắt tối sầm run run môi nói Nghiệt duyên, Giang Niệm ngồi ở trên tường gây, ý cười ôn nhu. sư minh, ngươi đang nói cái gì nha, ta như thế nào nghe không hiểu. Lạc Giao Nam, ngươi vì cái gì nhất định phải nhầm vào ta. Giang Niệm vô tội mà trước mắt, ta không có nhầm vào ngươi a đây là ở mài rua ngươi nàng nghiêm túc mà nói, ta một phen khổ tâm, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Lạc Giao Nam nghe được một phen khổ tâm mấy chữ này, liền giác tứ chi dết run. Thiếu nữ hơi hơi cong lưng, ý cười doanh doanh, Lạc Sư Minh ta thật sự không có nhằm vào ngươi ta chỉ là nhằm vào đồ phá hoại cầu hết nhất định phải bị phá hôi chó má vận mệnh sư minh ngươi nghiêm túc ngẫm lại ta ở nhằm vào cái gì lạc dao nam khó hiểu mà nhìn nàng giang niệm mỉm cười suy nghĩ cẩn thận nói không chừng chúng ta còn rất có tiếng nói chúng đâu chương năm mươi chín hung ác người xấu hôm sau sáng sớm mấy người mấy yêu bước lên hành đồ thập vạn đại sơn là ngang qua toàn bộ yêu quốc một tòa thật lớn núi non núi non trung điệp mây mù quanh quẩn sơn linh thật mạnh mênh mông vô mô bờ truyền thuyết trong núi che kín mê trướng sương mù dày đặc cho dù có đại thần thông yêu quái tùy tiện tiến vào trong đó cũng sẽ bị lạc thanh sơn khoác lục vân lam tụ tán trắng sữa sa nằm ở dãy núi thượng đến chân núi khi tiểu hoàng tiên sẽ không chịu lại bay một hai phải lôi kéo bọn họ đi đường chỉ có hai chân tự mình đạp ở trên sơn đạo mới có thể làm núi lớn thấy ngươi thành tâm nó mới có thể thả ngươi rời đi nơi này tam hoa đi theo gật đầu Đúng rồi, nghe nói phiên sơn thời điểm không thể phi, bằng không núi lớn sẽ ngăn lại ngươi. Lâm vào mê trứng sau, năm tháng lưu chuyển cùng dưới chân núi bất đồng, trước kia có chỉ phụ du yêu, bay đến trong núi lạc đường, xuống dưới thời điểm ra phả đã đổi quá tam buồn đâu. Giang niệm nhíu mày, kia cũng thật thảm. Ồ sao phụ hoa, đúng vậy, rõ ràng biết nhân ra là chỉ triều sinh mộ tử phụ du, còn dùng loại này biện pháp vây không nó, chờ nó trở về, đừng nói lao bà vào thổ, đều đã chuyển tới từng từng từng không biết nhiều ít tàng tôn tử ngọn núi này cũng thật tâm hiểm thanh âm vừa ra gió to sậu khởi thổi đến cỏ cây lay động cắt bay đá chạy miêu miêu toàn thân mau tạc khởi miêu miêu núi lớn lại tức giận lạp giang niệm cười không chỉ có âm hiểm tính tình còn rất đại cơn lốc lôi cuốn một khối lăng hình cự thạch chiều nàng đâm tới giang niệm liếc mắt một tay đẻ lại rút kiếm thiếu niên một loại khác tay giật giật uy áp đem cự thạch nghiền thành bột phấn gió to cứng lại giang niệm đi phía trước đi Tạ Thanh Hoan theo sát ở sau đó, chúng yêu chỉ thấy đỏ lên một thanh lưỡng đạo thân ảnh sẽ qua. Ngay sau đó, gió to giống như lấy càng mau tốc độ ở lùi lại, biển rừng quay cuồng như sóng. Ô sao xoa xoa đôi mắt, ta không nhìn thấy đi, bọn họ đây là ở đuổi theo phong chạy. Tam Hoa miêu miêu xin ốc, miêu miêu miêu. Bọn họ không sợ núi lớn sao? Ô sao yên lặng ly lạc giao nam xa một chút, nhân loại tu sĩ thật là thật đáng sợ nga. Tam Hoa cũng hướng bên cạnh chạy vài bước, cách lạc giao nam rất xa. Phụ hoa, đúng vậy, nhân loại tu sĩ thật đáng sợ thật đáng sợ. Lạc Giao Nam, tiểu hoàng tiên khuôn mặt từ bi, thí chủ, ta không sợ ngươi. Lạc Giao Nam thở dài, ngươi nếu là sợ ta nên thật tốt. Tam Hoa tò mò hỏi, các ngươi nhân loại tu sĩ đều như vậy đáng sợ sao? Lạc Giao Nam nghĩ thầm, nhân loại tu sĩ nào có như vậy đáng sợ, đáng sợ chính là ma tôn. Thất sát tông soàn soạt toàn bộ tiên môn còn chưa đủ, hiện tại lại tới soàn soạt yêu quốc. Nghe nói năm đó bùi tiễn cùng giang nghiệm hai cái ma đầu ở tiên môn đánh. Tập. Đoạn. Thiêu, làm xăng làm bậy, trải qua nơi như châu chấu quá cảnh. Có một cái kêu bách quỷ môn ma tu môn phái, thậm chí bị liền môn phái mang mà đều cấp sạ. Liên đất đều không buông tha, quả thực so châu chấu còn đáng sợ. Chỉ là, thất sát tông ma tu tàn nhẫn độc ác, thủ đoạn khó lường, thực lực tổng so tầm thường tông môn dưỡng ra tới ngoan ngoãn hảo nhãi con hiếu thắng rất nhiều. Cùng cấp treo lên đánh là chuyện thường vượt cấp giết người cũng không hiếm lạ. Lạc Giao Nam cảm thấy bọn họ đáng sợ, nhưng lúc này nhìn mấy cái đại yêu quái đều bị sợ tới mức run bần bật, kia hai người lại dám xông lên đi trực tiếp rút kiếm truy phong, hắn nhịn không được lại khâm phục thực lực của bọn họ. Một màn này thập phần quen thuộc, cùng Hắc Giác Lâm trùng tình cảnh trùng hợp ở bên nhau, hắn nhớ tới ban đầu gặp được bá mà cùng ngạo thiên khi thiếu niên thân bị trọng thương, còn chút nào không sợ hai huyền gia yêu thú, nghĩa vô phản cố rút kiếm đi phía trước khi đó bọn họ cho rằng đây là một cái góa bừa, hiếu chiến, nghèo kiết hủ lậu đủ tư cách kiếm tu. hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, nguyên lai like như vậy đến chết không thôi chiến đấu, chỉ là thất sát tông ma tu hàng ngày mà thôi. bọn họ là không thể dừng lại, bất chiến tức chết, không giết liền vong, chỉ có thể ở lần lượt rút kiếm trung, trở nên càng cường, do đó trưởng thành đến tất cả mọi người yêu cầu nhìn lên độ cao. không bao lâu, nơi xa phong dừng lại, cả tòa sơn yên lặng xuống dưới, lặng yên không một tiếng động. Lạc Giao Nam chú ý tới chạy trốn rất xa Tam Hoa Âu Sao, lại nhìn mắt bên cạnh Tiểu Hoàng Tiên, nói, Đại sư, ta sợ hãi bá mả. Sư mội gặp được nguy hiểm, ta đi qua đi xem đi. Sau đó hắn là có thể tìm cơ hội nhân cơ hội chạy trốn. Tiểu Hoàng Tiên nói, chúng ta đây liền cùng nhau qua đi đi. Lạc Giao Nam sắc mặt hơi hơi biến, cười nói, không cần làm phiền Đại sư qua đi đi, ta một người có thể. Tiểu Hoàng Tiên, Thí Chủ, xin cho ta cùng ngươi cùng nhau đi. Lạc Giao Nam thật là không hiểu, nay đầu tròn vì cái gì như vậy theo sát chính mình. Tiểu Hoàng Tiên tựa hồ nhìn ra hắn trong mắt nghi hoặc, nói: "Ta không yên tâm thí chủ." Lạc Giao Nam: "Vì cái gì không yên tâm?" Tiểu Hoàng Tiên: "Thí chủ nói, muốn ôm khởi tay háo qua sông, hy sinh chính mình tới giải quyết yêu quốc chi loạn, nhân gian hạo kiếp. Nay thuyết minh thí chủ có một viên từ bi tâm, nguyện ý vì thương sinh động thân mà ra." Lạc Giao Nam: "Ta không phải ta không có, đừng nói bừa a." Tiểu Hoàng Tiên tiếp tục nói, ta sợ hãi không có giám sát chặt chẽ thi chủ, ngươi liền muốn đi tự mình hy sinh. Nó than nhẹ một tiếng, ở điển cố chung, Phật tổ có cắt thịt nuôi ưng hay là lấy thân đầu hổ hành động vĩ đại, địa tạng cũng nói, địa ngục không không, thế không thành Phật, ta vốn không nên cản thi chủ, chỉ là thi chủ Phật duyên chưa tới, liền tính tự mình hy sinh, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngộ đạo bồ đề. Lạc dao nam thật sâu thở dài, một hào hệ thống nghe được như lọt vào trong sương mù, ký chủ, ngươi thật sự như vậy tính toán sao ngươi hảo vĩ đại a ngươi như thế nào so toái ma nam chủ hình tượng muốn quang huy vĩ đại nhiều như vậy tiểu hoàng tiên lời lẽ chính đáng ta không thể làm ngươi bạch bạch hy sinh ta bên ngoài du lịch khi thấy rất nhiều tu hành chưa tới cư sĩ vì noi theo phật tổ cắt thịt nuôi ưng làm ra chút cực đoan hành động chôn vùi chính mình tánh mạng thí chủ ta hiểu ngươi từ bi tâm nhưng là lạc dao nam tang thương mà nhìn không chung đánh gậy hắn không ngươi căn bản không hiểu ta Hắn không để ý tới ở bên thai lại nhảy hoàng tiên, bước ra bước chân liền hướng trong núi đi. Tam hoa vội vàng xông tới ngăn lại hắn, miêu miêu miêu, bên kia rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là chờ bám mà đại nhân trở về rồi nói sau. Lạc giao nam, ta sợ bọn họ gặp được nguy hiểm, đi tìm bọn họ. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Hắn mới vừa bước ra một bước, chân cổ bị cái gì vướng, lảo đảo vài cái, túi đầu vừa thấy, là một đoạn đuôi rắn cuốn lấy hắn cổ chân. Ồ sao lớn tiếng nói. Ngươi như thế nào có thể đi hỗ trợ đâu, ngươi đây là khinh thường bá mà đại nhân. Bá mà đại nhân sẽ tức giận, sẽ lấy chúng ta phao xà rượu. Lạc dao nam khỏe miệng run rẩy, nay xà nhìn không có gì đầu óc, học được thật đúng là mau. Tam hoa, miêu miêu miêu, đúng rồi đúng rồi, ngươi đừng đi lạ. Tiểu hoàng tiên cũng ngăn lại hắn, thí chủ, ta hiểu ngươi từ bi tâm, kinh Phật có vân, bợ lạ bợ lạ. Giang niệm dấm lên nhanh cây, mấy cái túng nhảy nhảy vào trong rừng đuổi theo kia nói quái dị phong hướng núi rừng chỗ sâu trong phi ly đến càng ngày càng gần nàng thấy rõ trong gió có một đạo màu lục đậm quang ở lưu chuyển lục quang bay nhanh ở thảo lá cây xuyên qua chạy trốn tốc độ cực nhanh cố đầu không màng đít mà đi phía trước đấu đá lung tung nàng lòng bàn tay đằng khởi một thốc ánh lửa chú ý tới thanh ảnh xẹt qua bên cạnh người hơi hơi hoàng thần theo bản năng bóp tắt ngọn lửa thủy linh căn mỹ nhân nhất mại không được nhiệt giang niệm dừng lại nhìn thả người đuổi theo lục quang thiếu niên Nhìn không được nhăn lại mi, năm ngón tay thượng thiên, một thốc đỏ thấm ngọn lửa lại đằng ra tới. Nàng nắm chặt lòng bàn tay, ngọn lửa tắt, lại mở ra bàn tay, ngọn lửa lại đằng ra. Như thế lặp lại vài lần, xúc ở nàng trong tay háo tiểu xích hỏa cũng xông ra, không dõi chủ nhân vì sao lăn qua lộn lại chơi hỏa. Giang niệm lẩm bẩm, không ra vấn đề nha. Nàng là cái phóng hỏa thiêu sơn không chuyện ác nào không làm nữ ma đầu, vì cái gì phóng hỏa trước cái thứ nhất ý niệm là người nào đó không kiên nhẫn nhiệt theo bản năng liền đem hỏa bóp tắt đâu có vấn đề lớn nàng trước kia ở thiên kiếp trực tiếp hủy hoại đồ đệ căn cơ làm hắn người bị thương nặng khi nhưng không nửa điểm do dự cùng hối hận giang niệm nhìn qua đi tay trông cảm dưới tàng cây thiếu niên mấy cái túng nhảy bay đến lục quang trước một kiếm tật ra trường kiếm tung bay đem lục quang bước đến góc hắn chấp kiếm mà đứng vô phong kiếm chỉ hướng này đoàn lũ lục quang lục quang rào rạt run rẩy dần dần mỏng manh đến cuối cùng lục quang biến mất Dễ cây phía dưới nằm cây xanh non tiểu thảo Tạ thanh hoan dùng mũi kiếm khẻ khẻ tiểu thảo Hơi hơi như mày Túi người chuẩn bị nắm lấy tiểu thảo khi Đông nhiên bị Giang Niệm gọi lại Giang Niệm làm hắn tránh ra Chính mình không lưng Nhặt lên trên mặt đất tiểu thảo Quả nhiên Đương nàng ngón tay nắm lấy tiểu thảo khi Xanh biết tiểu thảo đông nhiên biến thành cái tiểu nhân Lộ ra sắc nhọn hàm răng Đột nhiên chiều nàng ngu bàn tay tắp tới Phanh một tiếng văng lớn Tiểu thảo hàm răng rơi xuống đất Màu xanh lục tiểu nhân đau đến ngao ấu ngao ô, che miệng trên mặt đất quay cuồng. ô ô ô, ngươi tay như thế nào như vậy ngạnh, ngươi tay là thiết làm sao? Giang Niệm cười, ngươi đừng nói, thật đúng là thiết làm. Tạ Thanh Hoan liếc hướng nàng ngu bàn tay, chú ý tới mặt trên không có vết thương sau, mới thở phào nhẹ nhõm, thán phục nói, sư tôn thật là thấy rõ, biết nó còn lưu có hậu tay. Giang Niệm, chỉ có ngươi mới nhìn không ra tới, nói ra đi đừng nói ngươi là thất sát tông, mất mặt. Tạ Thanh Hoan cúi đầu, chua xót mà nói. Ân, ta không thông minh. Giang Niệm thấy hắn rũ mặt mày, một bộ nhu nhược đáng thương lại thương tâm lại khổ sở bộ dáng, mềm lòng mềm, nhịn không được lại nói, tính, không thông minh liền không thông minh, ít nhất người lớn lên đẹp, lớn lên đẹp như vậy, buồn một chút liền buồn một chút đi. Nàng biết thiếu niên đều không phải là thật sự xuẩn, chỉ là không có gì cảnh giác. So với đối nguy hiểm bảo trì cảnh giác, hắn tựa hồ càng thêm cảnh giác tới toàn nàng tay áo cầu sở sở cầu lập khế ước các yêu quái tại đây loại việc nhỏ thượng đảo bảo trì mười phần cảnh giác thật giống một con chim nhi giống nhau thời thời khắc khắc khẩn trương mà bảo vệ chính mình lãnh địa cũng không biết là cái gì tật xấu màu xanh lục tiểu thảo thấy không ai chú ý tới nó tắc hề hề muốn chạy trốn chạy không vài bước đột nhiên bị trời giáng một chân đạp lên đế dày hạ Giang niệm đây là cái gì ngoạn ý thụ tinh tạ thanh hoan gật đầu túi người quan sát tiểu thảo chậm rãi nhăn chặt mi tiểu thảo biến thành cái ngũ quan linh động tiểu nhân tứ chi đông đưa Lớn tiếng kêu, không cần giống ta à, không cần giống ta à, ta sắp bẹp lạp. Giang nghiệm dưới chân càng thêm dùng sức, đem nó giấm đến ngao ngao khóc lớn. Tạ Thanh Hoan nhìn hồi lâu, mới nói, hình như là Thanh Lộ Thảo. Thanh Lộ Thảo. Tạ Thanh Hoan gật gật đầu, Thanh âm có chút khẳng khàn, Thanh Loan là thượng cổ thần thú, trước khi chết chạy xuống máu, liền sẽ biến thành một loại kêu Thanh Lộ Linh Thảo. Linh Thảo làm thuốc, nhưng trị bách bệnh, chỉ là từ trước nếu là loại này Linh Thảo giáng thế Liền sẽ có rất nhiều người đem nó quật ra luyện dược, ta chưa bao giờ gặp qua có thể sinh ra thần trí thanh lộ thảo. Tiểu nhân nghe được lời hắn nói, dùng hai mảnh thảo diệp diệp che lại đầu, gào khóc, không cần ăn ta hoa, không cần lấy ta luyện dược, ta cũng không dám nữa ham chơi ô ô. Giang niệm, nhưng chị bách bệnh. Nàng tới hương thú, túi đầu xem dẫm lên tiểu thảo người, hỏi, kia mang về cấp lý lao luyện dược bái, chỉ chị trên người của người thương. Tiểu nhân sợ hãi đến run bần bật, đừng lấy ta luyện dược ô ô tạ thanh hoan nó trị không hết ta thanh loan gần chết khi lấy máu hóa thành linh thảo có thể cứu thế người nhưng không thể chữa khỏi nó chính mình giang niệm nghiêng đầu ngươi không phải nói có thể trị bách bệnh sao nàng lập tức đã hiểu nay lại là thư thượng thổi phồng công hiệu đi có chút người liền thích đem một ít thiên tài địa bảo công hiệu khuyết đại mấy thành dẫn tới mỗi người đều đi đoạt lấy tiểu nhân phụ họa không sai chính là như vậy ta một chút dùng đều không có không cần lấy ta luyện dược a tạ thanh hoan bình tĩnh nhìn nó Nơi này chết quá một con thanh loan, ngươi biết nó no táng ở nơi nào sao? Tiểu nhân, ta không biết ta. Tạ thanh hoan lại hỏi, kia lão thận biết không? Tiểu nhân chưa từng bố trí phòng vệ, thận yêu lão ra ra đương nhiên, nó ý thức được cái gì, hai mảnh thảo diệp che miệng lại, trận tròn đôi mắt, âm hiểm. Tạ thanh hoan đứng lên, đối giang nghiệm nói, xem ra nó biết thận yêu ở nơi nào. So với biết thận yêu nơi đi, giang nghiệm càng cao hứng ngu ngốc mỹ nhân cũng học được lời nói khách sáo, không tồi cư nhiên bị yêu khen âm hiếm, có tiến bộ. Tạ Thanh Hoan hơi hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói, ta có ở nỗ lực, nỗ lực làm một cái hung ác người xấu. Thanh lộ Thảo yêu đầy đầu dấu chấm hỏi, mắt to lộ ra mê hoặc thần thái. Các ngươi cao hứng cái gì a? Ta không phải ở khen các ngươi a. Chương sáu mươi không có lương tâm. Giang niệm dẫm trụ Thanh lộ Thảo yêu, ép hỏi lao thận rơi xuống. Tiểu Thảo yêu khi tính đại, cũng rất có cốt khí, hai mảnh Thảo Diệp chống nạnh, lớn tiếng nói, ngươi giấm bẹp ta đi. Ngươi giấm bẹp ta ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Nàng hơi hơi mỉm cười, rời đi dậy, khá tốt, còn rất giảng nghĩa khí. Tiểu thảo trên đầu hai căn xanh non lá cây giật giật, thật cẩn thận mà đem chính mình lăn đến một bên, thấy Giang Niệm không hề tới giấm nó, kỳ quái nói, ngươi, ngươi thả ta đi sao? Giang Niệm xua xua tay, đi thôi đi thôi nàng liếc mắt bên cạnh thiếu niên, dù sao đây là cái gì rất nhiều năm mới linh vật, nếu là cầm đi lệ dược, rất đáng tiếc, có phải hay không? Lá cây bùng búng. búng. Tiểu thảo cao hứng mà sau này lưu, không chạy vài bước, bỗng nhiên lại bị một kiếm khơi mào tới. Tạ thanh hoan nhíu mày, không thể phong nó đi. Giang niệm mỉm cười, ngươi không phải yêu quý nhất này đó cái gì thiên địa linh vật tánh mạng sao. Lần trước còn ngăn đón ta thiêu thụ đâu, lần này như thế nào liền không được ta phong nó đi rồi. Tạ thanh hoan định trụ thanh lộ thảo yêu, nó còn chưa nói ra lão thận rơi xuống. Nếu không biết lão thận ở nơi nào, liền không thể trị sư tôn tâm ma. Thảo yêu hùng hùng hổ hổ, ngươi người này tốt xấu rõ ràng nhân gia đã đáp ứng thả ta đi ngươi mau đem ta bùng ra tạ thanh hoan xin lỗi không thể thả ngươi đi thảo yêu khi đến chống lạnh Ngươi lớn lên đẹp như vậy tâm tư lại như vậy ác độc ngươi là cái hư yêu tạ thanh hoan cảm ơn ngươi khích lệ thảo yêu dậm chân hai mảnh tiểu thảo diệp ở trên đầu bắn ra bắn ra ta không phải ở khen ngươi a giang niệm dựa vào thụ thưởng thức mà xem tiểu đồ đệ thịnh thế mỹ nhan hắn lòng có dôi răm khi tiêm tú lông mi liền hơi hơi run giảo thoái đấy mắt thu thủy giang niệm bỗng nhiên nghĩ đến ở minh nguyệt lâu thượng nhìn đến vũ tộc mỹ nhân từng bước từng bước đều là lông mi quái chim chóc thân nhẹ tiểu nhu dung mạo lại mỹ nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn là đương thuộc tiểu phỉ ti vị thượng nó sẽ đạn tì bà còn sẽ làm lòng bàn tay vũ đầu ngón tay nóng cháy giống như có một con tròn vo say rượu chim nhỏ từ nàng lòng bàn tay lan quá giang niệm nắm chặt ngón tay ẩn ẩn cảm thấy thiếu một con chim nhi tay háo đế giống như trống không Tạ Thanh Hoan còn tại nếm thử hỏi Tiểu Thảo yêu lao thận nơi đi, thiếu niên thanh y lẻ buông xuống, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng rậm chiếu vào hắn thanh thanh lánh lánh trên mặt. Giang Niệm vốn dĩ muốn cười hắn, như vậy phó nhân tử nương tay tính cách, nào biết cái gì ép hỏi. Nhưng mà thiếu niên nhấc lên mắt khi nàng đối thượng một đôi trang tuyết thủy đôi mắt, thiếu niên hai tròng mắt trong vắt lại lạnh băng, làm nàng trong đầu kỳ dị mà trố trống một cái chớp mắt. Giang Niệm buột miệng thốt ra treo chọc ngừng ở bên miệng, nàng toát ra một loại kỳ quái ý tưởng nguyên lai không chỉ có là giết chóc có thể uy hiếp người cũng không chỉ là mạnh mẽ mới có lực lượng nhưng tiếp theo nháy mắt thiếu niên cùng nàng đối diện một lát hoảng loạn cúi đầu hàng mi dài rào rạc đáy mắt tuyết thủy giống như hòa tan trở nên mềm mại lại liêm diễm ánh sáng nghiêng nghiêng quét hạ trong rừng cột sáng di động yếu đớt trần nàng ánh mắt từ thiếu niên đôi mắt đi xuống lạc quá hắn thẳng đỉnh ngũi, xinh đẹp đạm phấn khỏe môi cắt giảm tái nhợt hai má xuống chút nữa đến màu xanh lá cổ áo tay cầm kiếm Mỹ nhân liền căn tóc ti đều là mỹ. Nàng nhìn tạ thanh hoan gương mặt chậm rãi đỏ lên, nghĩ thầm, hắn định là biết ta đang xem hắn, cho nên thẹn thùng đến không dám nâng lên đôi mắt. Giang niệm khỏe miệng cong cong, giống như đồ đệ trên người đẩy cõi lòng ngượng ngùng ngây thơ, cũng rời đi một bộ phận đến trên người nàng. Nàng xuyên tới dị giới liền vì sống sót dây dưa, sớm đem thiếu nữ tình cảm, ngây thơ tình ý ném ở luyện chú thuật khi sôi trào huyết trì trung. Một chút hoa phi hoa sương mù phi sương mù ngượng ngùng, cũng ở quay cuồng huyết trì luyện thành giết người chú thuật nhưng có sạch sẽ thiếu niên đạp nguyệt mà đến túi người từ huyết trì vớt ra một phen thanh xuân dư cốt nàng rời đi ánh mắt bỗng nhiên tâm cũng nhảy đến càng mau thanh lộ thảo yêu hô đau thanh đánh thức hoảng hốt hai người a a a ngươi kiếm lộng đau ta lạp ta phải bị chọc phá lạp tạ thanh hoan lúc này mới bừng tỉnh hơi hơi rời đi mũi kiếm nhưng vẫn là chống lại thảo yêu kiên trì nói đem láo thận nơi đi nói cho chúng ta biết thảo yêu không nói không nói liền không nói ngươi chọc phá ta ta cũng không nói Giang Niệm xua xua tay, đem tạ thanh hoan kéo đến một bên, tính, phóng nó đi thôi, ngươi như vậy bức nó nó cũng sẽ không nói. Chính là, đừng chính là, Giang Niệm quay đầu đối tiểu yêu quái nói, ngươi nhanh lên đi thôi, lại không đi ta này hung ác chim nhỏ liền đem ngươi cấp mổ thành quạng cỏ. Thảo yêu vội vàng bò dậy, lớn tiếng tạ nàng, cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Giang Niệm, kia nhưng không, ta là thất sát tông khó được lương tâm. Thảo yêu hóa thành một đạo lục quang, nhảy vào bên cạnh bụi cây trung. Tạ Thanh Hoan muốn định đuổi theo, lại lần nữa bị Giang Niệm để lại. Sư tôn, nó muốn bỏ chạy. Thiếu niên khó được lộ ra nôn nóng chi sắc. Giang Niệm cười ngâm ngâm mà vây vây tay, đưa tới một con nhẹ nhàng bích điệp, không nổi. Tạ Thanh Hoan lúc này mới ý thức được, ở trong bất chi bất giác, Giang Niệm liền cấp Thảo yêu hạ chú thuật, chỉ cần đi theo bích điệp truy tung đi xuống, liền có thể đi theo Thảo yêu tìm được nó cách cũ. Giang Niệm ngẫm lại, chỉ là tinh quái nhạy bén, trực tiếp qua đi chỉ sợ sẽ khiến cho nó chú ý sợ là muốn biến thành cái gì mới tốt tạ thanh hoan bông nhiên hô một tiếng sư tôn ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng giang niệm cong lên khoe miệng vươn lòng bàn tay một con tiểu phì đi bỗng chốc hóa thành nói lưu quang bay đến nàng lòng bàn tay phi đến quá nhanh một mảnh nhung nhung lông chim từ từ bay xuống giang niệm nhìn chằm chằm kia phiến lông chim lại nhẹ nhàng cười cười nghĩ thầm hắn nhất định nhịn thật lâu tiểu phì đi có lẽ cảm thấy chính mình biểu hiện quá vội vàng rụt rẽ mà ở không trung phành phạch hai hạ cánh mới chậm rãi dừng ở Giang Niệm lòng bàn tay chạm tư ngoan ngoan đoan trang. Giang Niệm chú ý tới Tiểu Phi Đi có một cái bọc nhỏ, nghiêng đầu dùng ngón tay khẩy khẩy, tròn vo chim nhỏ, phía sau lưng còn con cái tròn vo bọc nhỏ, nhìn qua lại đáng yêu lại buồn cười. Trang chính là cái gì? Nàng hỏi. Tiểu Phi Đi phun ra thanh nhuận sạch sẽ thiếu niên âm là ở tương tư thành mua một ít đồ vật. Nói xong, liền thi triển pháp thuật đem bọc nhỏ trộm ẩn nắp rồi. Giang Niệm tò mò, ngươi còn trộm đi mua sắm vật tư? Tiểu phi đi, đi. Giang Niệm, cấm bắn manh. Nàng nhìn chằm chằm tròn tròn chim nhỏ, ngón tay hơi hơi rung động, vẫn là nhịn không được, thật sâu luốt một phen điểu, đem hắn sờ đến rào rạt run rẩy, mới nâng lên ngón tay. Nàng cũng nghẹn thật lâu, luốt điểu mới là chân chính vui sướng. Tạ Thanh Hoan, sư tôn, ta đuổi theo nó. Giang Niệm, ta cũng đi. Tạ Thanh Hoan hỏi, sư tôn, sư tôn cũng muốn biến thành điểu sao? Giang Niệm đôi tay nâng lên hắn, cười hỏi, không. Ta muốn biến thành ngón cái cô nương. Nàng mặc niệm phát quyết, thân thể xúc thành chỉ có ngón út móng tay cái lớn nhỏ, nhảy đến tiểu phì đi trên người, chôn ở hắn mềm mại lông chim trung, mau hướng. Tiểu phì đi thân thể rung động hai hạ, mở ra hai cánh, bay nhanh xẹt qua rừng rậm, đuổi theo thảo yêu bay đi. Gió thổi qua tới, tế nhuyễn lông chim phất ở giang nghiệm trên mặt, nàng ngồi ở cánh chi gian, ngửa đầu là có thể thấy kia căn xanh biếc như ngọc chạm chạm sáng lên lục quang. Giang nghiệm nghĩ thầm, khắc điều trên đầu có xinh đẹp phát quan chỉ có nhà nàng đồ đệ, biến thành điểu về sau, trên đầu đón gió lắc lư cũng là lông xanh, bất quá cũng lục đến thập phần đẹp, xanh biếc như phỉ, bách nếu tích thủy. Nàng oa ở tiểu phỉ đi lông chim, bị xuyên thấu qua lá cây xái lạc ánh mặt trời chiếu đến mơ màng sắp ngủ. Thấu đến như vậy gần, nàng thậm chí có thể ngửi được lông chim kia cổ thanh đạm u nhà hương. Giống thâm cốc gù lan, núi cao tuyết tùng, diệu ánh trăng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kia phiến xanh biếc xanh biếc lông chim chiếu đến nàng trên mặt. Giang Niệm đột nhiên rất muốn đi sờ sờ, sau đó nàng ôm lấy tiểu phì đi cổ, tiểu phì đi cơ bản không có cổ, chuẩn bị tới nói, là ôm lấy một phủng lông chim, đứng lên, đi sờ lảo đảo lắc lư thúy vũ. Chim nhỏ thân thể cứng đờ, quơ cơ. Giang Niệm vội vàng nắm chặt mau mau ngồi xong, nhắc nhở hắn, an toàn điều khiển A. Con đường ngàn vạn điều, an toàn điều thứ nhất, hành điều không quy phạm, thân nhân nước mắt hai hàng. Chim nhỏ ổn định thân thể, vững vàng phi hành. Nhưng mà Giang Niệm luôn mồm an toàn điều khiển, lại thứ nâng lên tay, sờ sờ hắn xanh biết hoa vũ. Cảm thấy hắn thân mình nóng lên, Giang Niệm tức khắc minh bạch, trong truyền thuyết Long có nghịch lần, xúc chi hẳn phải chết, nguyên lai tiểu phì đi cũng có ngốc mau, xúc chi, phát run, tiểu phì đi, đi. Giang Niệm, được rồi được rồi, không sờ ngươi ngốc mau lạc, mau đuổi theo nó. Thảo yêu biến thành quái phong ngừng ở phía trước khe núi, nó dón ra giòn rén mà từ trong gió nhảy ra, khắp nơi nhìn xung quanh. Lúc này chim nhỏ đã nằm ở chỗ cao nhánh cây thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn nó. Đến đem tin tức này nói cho thận ra ra tiểu thảo yêu lầm bầm lầu bầu, không có chú ý tới đỉnh đầu nhiều chỉ tiểu phi điểu. Này cây màu xanh lục tiểu thảo mở ra hai mảnh thảo diệp, thảo diệp hóa thành cánh tay, dễ cây biến thành hai chân. Không bao lâu, nó biến thành một cái trâu tròn ngọc sáng tiểu hải tử, ba bốn tuổi bộ dáng, phấn điêu ngọc trác, ngực hệ màu đỏ hiếm, cổ quải khóa vàng, trên đầu đỉnh hai mảnh xanh mượt lá cây nó lộ ra rồi dám chi sắc khẽ cắn môi từ trên đầu kéo xuống một mảnh lá cây đốt lửa đem lá cây thiêu trơm ngọn lửa toát ra nó vội vàng trốn đến một bên thịt đau mà tư vài tiếng lẩm bẩm đều do cái kia hung ác chim nhỏ đáng sợ nam yêu giang niệm ghé vào tiểu phi đi bên hai nhỏ giọng cười đáng sợ nam yêu kế tuyệt thế mỹ yêu hung ác chim nhỏ sau nàng đô đệ lại nhiều cái thứ ba danh hiệu tiểu phi đi run run mau trên đầu thúy vũ lắc lư hai hạ tiểu kiều mà tì thanh làm đáp lại thảo diệp thiêu đốt sau một cổ cực đạm thanh hương hoàn toàn đi vào trong gió không bao lâu vai luồng kỳ quái gió xoáy từ cái khác sơn lĩnh thổi tới trên mặt đất lá rụng bị thổi thành đảo quanh tiểu phì đi lông chim cũng tùng tùng mềm mại mà phất quá rang nghiệm gương mặt rất nhiều cổ gió xoáy chuyển qua tới ngừng ở tiểu thảo yêu trước mặt gió xoáy dừng lại rất nhiều chỉ thảo yêu từ bên trong chui ra tới thảo yêu nhóm rất có trật tự mà xếp hàng ngồi xuống nơi này chợt biến thành một đuổi có yêu tập hội Giang Niệm nhớ tới một chuyện, thanh lộ Thảo là thanh loan gần chết nhỏ giọt máu hóa thành. Nhiều như vậy Thảo yêu, kia chỉ thanh loan trước khi chết, chạy qua rất nhiều huyết đi. Càng là hiểu biết loại này thân điểu, nàng trong lòng càng là, có loại không hợp ý nhau tư vị. Vạn vật hướng sinh, cô đơn chỉ có thanh loan hướng chết. Tựa hồ trời cao đem loại này điểu làm ra tới, chính là làm nó cuối cùng cả đời đi phụ hiến, chịu khổ, thiếu đốt, cứu tế thương sinh. Nàng là thương sinh một viên, là chúng sinh muôn nghìn, bình thường phạm nhân. Theo lý mà nói, nhìn thấy Hồng Thủy bên trong, có thần tử bỏ phi thăng triều nàng vươn tay, đất nước là lúc, có thần tử nguyện đầu lò đúc thân kiếm chết Hoa Sơn, bảo vệ nhân gian thanh bình. Biết nhân gian từng có như vậy từ bi thần quân, cảm thụ hắn không tiếng động phù hộ cùng ấn trạch, nàng vốn là hẳn là cao hứng. Chính là túi đầu nhìn đầy đất thanh lộ thảo, giang nghiệm ngược lại hơi hơi nhíu nhíu mày, trái tim chịu động. Có lẽ hiểu biết càng sâu, càng biết cái gọi là thanh loan thần quân, đều không phải là cao cao tại thượng trong miếu tượng đất cũng không phải siêu thoát nhân thế không gì làm không được hắn cũng sẽ tịch mịch cũng sẽ đau đớn trước khi chết cũng sẽ lưu nhiều như vậy huyết nhưng mà ngay cả gần chết chạy xuống máu cũng muốn hóa thành linh thảo luyện nhập đăng dược cứu tế thế nhân mỗi người đều đi tranh đoạt nhưng chỉ bách bệnh linh thảo ai sẽ đi thương tiếc một con khắp huyết mà chết thanh loan giang niệm chậm rãi rửa vào chim nhỏ trên người dán sát vào hắn mềm mại lông chim cảm nhận được lông chim hạ lưu động ấm áp máu nhẹ nhàng thở dài một hơi Thảo yêu dưới tàng cây mở họp, từ giang niệm góc độ, chỉ có thể thấy một chuỗi nhi đỉnh lá cây cái Một cái ăn mặc áo dài màu xanh lục tiểu nhân đứng ở trước nhất, hỏi thiêu hủy chính mình một cây lá cây tiểu thảo yêu, tiểu tam thập lục, ngươi kêu đại gia tụ ở bên nhau làm cái gì. Giang niệm nghĩ thầm, nguyên lai này chỉ thoạt nhìn nhất tuổi nhỏ thảo yêu kêu 36. Kỳ kỳ quái quái tên, chẳng lẽ là thanh loan chạy xuống thứ 36 lấy máu sao. Tiểu tam thập lục nói, đến không được làm, có người từ bên ngoài chạy tới tới tìm thận gia gia phiền thoái lời này như nước như chảo dầu thảo yêu nhóm lập tức liền sôi trào lên Gì dầm nói chuyện là muốn bắt tiểu thận sao thận gia gia bọn họ đã lâu không rời núi như thế nào còn sẽ có người đi tìm tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ đến nhanh lên nói cho thận gia gia áo dài tiểu nhân tính cách ổn trọng làm thảo yêu nhóm không cần ồn ào náo động không phải sợ thận gia gia có thần thông thay đổi liên tục chung quanh liền có thật mạnh mê trợ liền tính gần ngay trước mắt Thường nhân cũng căn bản không có biện pháp thấy. Chỉ có nó tưởng bị người thấy khi, mới có thể bị thấy. Giang nghiệm, hoặc, nguyên lai là như thế này a Áo dài tiểu nhân lại nói, hơn nữa thận ra ra giấu ở thập vạn đại sơn trung, cùng núi lớn dung thành nhất thể, không ai có thể đủ phát hiện nó, trừ phi bọn họ dùng cái gì phương pháp đem nó bước ra tới. Tiểu tam thập lục hỏi, cái gì phương pháp nha? Áo dài tiểu nhân nghĩ nghĩ, đem tiểu thận bắt lại, hoặc là đem chúng ta bắt lại, bước cho thận ra ra tới cứu chúng ta. Đợi lát nữa chúng ta liền chạy nhanh tản ra, ngàn vạn đừng đi gây chuyện, đừng lại bị bọn họ bắt được, cấp thận ra ra chọc phiền thoái lạc. Mặt khác thanh lộ thảo đều nãi thanh mãi khí mà phụ hoạn, tốt. Chúng ta nhất định không cho thận ra ra chọc phiền thoái. Áo dài tiểu nhân hỏi, tiểu tam thập lục, ngươi lại như thế nào biết tin tức này? Tiểu tam thập lục đem vừa rồi phát sinh sự nói ra, vô vô ngực, sợ hãi mà nói, thật đáng sợ thật đáng sợ, ta thiếu chút nữa đã bị cầm đi luyện đan lạc. Ít nhiều cái kia xinh đẹp tỉ tỉ nguyện ý thả ta đi, nàng thật là người mị thiện tâm. Đồng thời nó cũng đối tạ thanh hoan thập phần đoán nghiệm, nói, một cái khác mặt như vậy đẹp nam yêu, tâm địa lại như vậy ác độc, còn lấy kiếm chống ta, không chịu thả ta đi, phi làm ta nói ra thận ra ra rời xuống đâu. Mặt khác thảo yêu sôi nổi phụ họa, thật đáng sợ, hảo mạo hiểm. Như thế nào sẽ có như vậy ác độc nam yêu? Tiểu tam thập lục, lần sau gặp được cái kia tỉ tỉ, ta nhất định phải đi cảm tạ nàng. Nàng nói nàng là thất sát tông lương tâm, thất sát tông là cái gì? Ở đây yêu quái vẫn luôn đại ở yêu quốc, chỉ có thể từ bay tới chim chóc trong miệng, hoặc là trộm tới thoại bản trung, biết điểm nhân gian sự, tin tức lạc hậu mấy trăm năm. Chúng nó sôi nổi lắc đầu, chỉ có thể phỏng đoán, nghe tên này, giống như một người gian tông môn ai. Tiểu tam thập lục chắp tay trước ngực, hai mắt sáng lên, kia thất sát tông nhất định là cái thực tốt tông môn. Áo dài tiểu nhân khụ khụ, làm thảo yêu nhom trong khoảng thời gian này không cần lại nghịch ngợm, ngoan, ngoan giấu đi. Thảo yêu nhóm thanh thúy đáp ứng, muốn rời đi khi, đồng nhiên phát hiện chính mình một đám đều không động đậy nổi. Ta, ta như thế nào không động đậy? Ta phi không đứng dậy lạp. Loạn thanh một nồi cháo hết sức, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem chúng nó vong ở bên nhau. Chúng nó thấy có thiếu nữ cười ngâm ngâm ngồi ở trên cây, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây lạc nàng một thân, chiếu đến hồng y sáng quắc như hỏa. Nàng mỉm cười, thật cao hứng mà nói cho bọn họ, thực xin lỗi, thất sát tông không có lương tâm nói xong lưới lớn một quyển đem thanh lộ thảo tất cả vóc lên đem thanh lộ thảo một lưới bắt hết sau giang niệm liền không vội mà đi tìm lao thận hiện tại nàng trong tay có nhược điểm tình thế nghi chuyển là lao thận muốn sốt ruột lại đây tìm nàng nàng cầm trang thanh lộ thảo túi chữ vật đối tạ thanh hoan lắc lắc cười nói thấy đi lúc này mới kêu ác độc tiểu phi đi bay đến nàng trước người mạnh mẽ giải thích không tính ác độc giang niệm mỉm cười xoa nhẹ đem hắn nên trở về lạp tiểu phi đi vô cánh Ngừng ở nàng trước người, đợi một hồi, trước người một trận gió xét qua, thổi đến hắn trên đầu ngốc mau lắc lư. Thiếu nữ phong giống nhau nhảy lên nhánh cây, biến mất ở bóng cây chung. Tạ thanh hoan ý thức được Giang Niệm không có lại cưới lên hắn ý tứ, trong lòng hiện lên nhàn nhạt mất mát, vỗ cánh theo đi lên. Trở lại trên sơn đạo, mấy cái yêu quái ngoan ngoãn mà đang đợi bọn họ. Giang Niệm phát hiện này mấy cái yêu quái vị trí rất thú vị, đại yêu quái một yêu một bên, đem lạc dao nam vây quanh ở trung gian. Bị vây quanh thanh niên nhìn qua rất là nản lòng, mặt ủ mày hê. Ô sao ở bên cho hắn làm tâm lý công tác, ngươi phải tin tưởng lão đại, ngươi không phải nói nàng ghét nhất người khác khinh thường nàng sao. Bá mà lão đại nhất định có thể hành. Không tin ngươi ngẫm lại lần trước. Tiểu hoàng tiên cho hắn giảng giải phật pháp, thí chủ, ta biết ngươi có một viên từ bi tâm, rất muốn tự mình hy sinh, nhưng mà. Tam vĩ thì tại nết lên cái đuôi hưởng thụ nhân loại phục vụ, ngươi sờ sờ đầu của ta, đi xuống một chút, lực độ lớn một chút. Lạc giao nam thở dài. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Hắn rõ ràng chỉ là muốn chạy trốn A. Ô sao thoáng nhìn một mặt màu đỏ, vui sướng mà ngẩng đầu, bá mà lao đại truy phong đã về rồi. Trong lúc nhất thời, mấy cái yêu quái đồng thời ngẩng đầu, nhìn cái này truy phong giả cùng truy phong điểu. Giang niệm nghiêng đầu, đối ngừng ở chính mình đầu vai tiểu phi đi nói, biến trở về đến đây đi. Tiểu phi đi vặn vặn cánh, không tình nguyện mà biến thành tuấn mỹ thiếu niên, từ trên cây nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Lạc giao nam trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nguyên lai chim nhỏ là hàn biến. Khó trách, ngày đó thấy khi, phát hiện tìm ti trên đầu nhiều một mảnh thúy vũ. Lúc ấy ma tôn còn lừa chính mình, nói là cho tìm ti nhiễm một cái đầu, cố ý nhuộm thành màu xanh lục. Khi đó lạc giao nam còn tưởng rằng, còn tưởng rằng thịnh sư tỷ bởi vì ghen mới cố ý như vậy. Lạc giao nam trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhớ lại cùng quỷ lang quân nghiệt duyên, lại nảy sinh khởi nhàn nhạt phiền muộn cùng tưởng niệm. Tuy rằng Quỷ Lang Quân đã bị hệ thống lao đi, nhưng lập khế ước di chứng không phải dễ dàng như vậy biến mất, thường thường, Lạc Giao Nam trước mắt còn sẽ xuất hiện kia nói huyền sắc cao gầy bóng dáng, bất kham nắm chặt nhỏ dài vòng eo. Liên Tính biết nhỏ dài vòng eo thác ma chỉ là một đoạn không có huyết nhục của sống. Lập khế ước mang đến tâm động chính là như vậy ngang ngược mà không nói đạo lý. Lạc Giao Nam ú oán mà nhìn mắt này hai người, hướng bên cạnh rụt rụt, thề lần này nhất định phải khán hộ hảo tự mình còn sót lại hai giọt tinh huyết. Ô sao cùng tam hoa cao hứng mà chạy tới nên đón Giang Niệm. Lão đại, ngươi đuổi tới Phong sao? Đại nhân, cái kia Phong là cái gì miêu? Giang Niệm cười cười, đuổi tới, chỉ là một con nghịch ngợm tiểu thảo yêu. Chúng ta trực tiếp đi tìm yêu vương đi, này một đường hẳn là không có gì trở ngại. Hai cái đại yêu nghe xong, tức khắc đối Giang Niệm càng thêm bội phục. Lão đại thật là thật là lợi hại, liền Phong đều có thể đuổi tới, còn có thể bắt được thủ tinh. Giang Niệm lấy ra hồ yêu cấp bản đồ cùng la bản. Mang theo bọn họ đi theo la bàn đi tới. Ô sao biến thành một cái đại xà bốn lượn đi phía trước mở đường, tam hoa tắc biến thành đại miêu, tạm thời đảm đường tọa kỵ công năng. Đại miêu căn cứ giang nghiệm sai sử phương hướng ở trong rừng túng nhảy, quả nhiên không có tái ngộ đến cái gì mê chướng quay phong. Giang nghiệm chỉ vào lộ, hướng bên này, đối, phía trước lại chuyển một cái cong, lại đi phía trước. Ngồi ở đại miêu trên người thể nghiệm thực kích thích, tam hoa trực tiếp từ khe núi nhảy xuống, lại hoặc là thả người nhảy nhảy đến vách núi phía trên vài người bắt lấy miêu miêu cùng nàng thẳng thượng thẳng hạ tựa như ngồi tận trời xe bay giang niệm nhịn không được cùng tạ thanh hoan cảm khái vẫn là ngươi kỹ thuật lái xe tương đối hảo một chút thực ổn không giống này chỉ miêu liền tính đi ở trên đất bằng cũng tưởng nhảy tới nhảy lui nhảy tới nhảy lui làm cho bọn họ đi theo lên xuống phập phồng Ngồi ở tiểu phì đi trên người khi nàng chỉ cần nằm ở mềm mại lông chim thổi phong phơi thái dương chỉ cần không đi sở kia căn thúy vũ liền không cần lo lắng chính mình sẽ rơi xuống. Tạ thanh hoan khỏe miệng không giấu vết mà kiểu kiểu, thực mau lại căng thẳng, nhẹ giọng nói, kia về sau. Sư tôn tới kỵ ta. Giang nghiệm, thôi bỏ đi, ngươi này tiểu thân thể, nhưng đừng bị áp hỏng rồi. Lạc giao nam nghe được bọn họ nói kỵ tới kỵ đi, nhìn không được hoảng sợ mà mở to hai mắt, nghĩ thầm, đây là ma tông sư đổ quan hệ sao. Hồ yêu lưu lại địa chỉ không giả, không bao lâu, bọn họ liền tới đến cầm tù yêu vương pháp trận bên trong. Pháp trận ở thập vạn Đại Sơn một tòa thường thường vô kỳ ngọn núi bên trong, nếu là tầm thường yêu quái, tưởng tiến vào trong đó cứu yêu vương, phải đi qua mê chướng thật mạnh ngọn núi, đánh lui tắc loạn tinh quái. Bất quá tinh quái nhóm đã toàn bộ bị giang nghiệm xử lý hết nguyên ổ, mặt khác thụ tinh biết như vậy cái sát tinh lại đây, e sợ cho tránh còn không kịp, hơn nữa hai cái đỉnh cấp đại yêu quái ở phía trước mở đường, bọn họ liền như vậy nên ngang mà xông vào. Trước mặt là một mảnh rền vang rừng trúc, trúc thượng loang lổ điểm điểm màu nâu. Dương chúc đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, các đặt mưu phản đại yêu quái thân thể một bộ phận, hồ tiên một đoạn cái đuôi, hoàng tiên một móng đuốt, hôi tiên một con mắt trâu, cùng bạch tiên một cây thứ. Bốn cái đỉnh cấp đại yêu quái dùng chính mình một bộ phận thân thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mới có thể bố thành này phương hung trận, đủ để thấy nút ở trong đó yêu quái thực lực cường hãn khó lường. Giang niệm mỗi lấy ra một kiện phần còn lại của chân tay đã bị cụt, sắc mặt biến ngưng trọng một phần, liền kêu kêu quát quát Tam Hoa ô sao cùng an tĩnh lại chờ đến đem bạch tiên máu chảy đầm địa thứ từ dưới nền đất rút ra gai nhọn đông nhiên thứ hướng về phía giang niệm nàng xoay người vừa chuyển trực tiếp đem gai nhọn nắm chặt ở trong tay tạ thanh Hoàn rút ra một kiếm đánh lui đánh út lại móng đuốt cùng hồ đôi hôi tiên tròng mắt treo ở không trung nhìn bọn họ chớp chớp mắt giang niệm từ phù đồng tử nhìn đến cái lưu chữ ria mép khô gầy nam nhân hán phía sau là quần quận yêu quân giống như đang ở độ giang trong mắt đột nhiên nhắm lại thua tại mặt đất Giang nghiệm biết đem pháp trận phá vỡ nháy mắt, mấy cái đại yêu quái liền cảm ứng được. Nếu là tầm thường, chúng nó sẽ lập tức chạy tới, nhưng là hiện tại tình thế khẩn trương, trừ ra hồ yêu ngoại, mặt khác tam yêu đang ở qua sông đi trước nhân gian, không có đường lui. Vì thế nàng đem mấy cái khí quan một quyển, đóng gói buộc chặt lên, quay đầu lại lại lần nữa nhìn phía rừng trúc. Một cái thạch xây đường nhỏ không tiếng động xuất hiện ở trong rừng. Lập tức liền muốn gặp đến cố chủ, ô sao cùng tam hoa không hẹn mà cùng dừng lại bước chân. Đợi này phá địa phương, đại vương nhất định bị rất nhiều khổ. Ô sao lẩm bẩm. Tam hoa, nó nhìn đến chúng ta lại đây, sẽ vui mừng khôn xiết đi. Nàng đống nhiên quay đầu, nghiêm túc đôi giang nhậm nói, đại nhân, cảm ơn ngươi tới cứu chúng ta đại vương. miêu miêu vai quay đầu, nếu không phải gặp được đại nhân, ta cùng ô sao mới không dám lại đây, cũng phá không được cái này phát trợ, đại vương liền phải vẫn luôn chịu khổ. Yêu quốc thực lực tối thượng, sẽ không có yêu đi vì một cái xuống đài yêu vương vào sinh ra tử. Bất quá đại vương đối chúng ta khá tốt, nghĩ đến nó về sau muốn vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này chịu khổ, ta liền rất khổ sở. Đại nhân, cảm ơn các ngươi bồi chúng ta lại đây. Giang niệm xua xua tay, không khách khí. Nàng đi theo hai cái đại yêu bước lên thêm đá, cảm nhận được cổ đáng sợ đến cực điểm yêu lực, hơi hơi nheo lại mắt, biểu tình trầm ngưng, ý thức được, vị này yêu vương thực lực muốn viễn siêu hồ yêu, vượt qua nàng ở yêu quốc nhìn thấy sở hữu yêu quái. Các ngươi yêu vương, là chỉ cái dạng gì yêu quái a? Tam hoa, áo, nó. Nói còn chưa dứt lời, bọn họ đột nhiên thấy một con đại cẩu tử từ ngọn núi nhảy ra tới, ôm căn đại xương cốt ở trên núi lăn qua lăn lại, cái đôi loạn hoảng, một bên lăn một bên vui vẻ mà nói, không cần đương yêu vương, hảo vui vẻ a a a. Rốt cuộc có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh lạc, gặm xương cốt gặm đến mặt rút gân. Nào có chuyện tốt như vậy sáu mươi 61 đây là ai vịt? Ở toái ma nguyên tắc chung, không có nói qua yêu vương rốt cuộc là cái cái gì yêu tình thư chung nó lấy một cái áo vàng tuấn mỹ u buồn thanh niên lên sân khấu. Lạc Giao Nam cùng Giang Nhung bị yêu quái đuổi theo, chạy vào thập vạn đại sơn trung đánh bậy đánh bạ đi vào nơi này. Thấy này phiến rừng trúc, hai người vốn định nghỉ ngơi, kết quả Lạc Giao Nam nam chủ quang hoàn thượng thân, không cẩn thận khởi động hung trận. Sinh tử một đường hết sức, tuấn mỹ tái nhật thanh niên ra tay cứu bọn họ, lại khẳng khái đưa tặng rất nhiều bảo bối. Nhưng là cứu người về sau, thanh niên chết thân phản hồi trong rừng trúc, tự nguyện quy định phạm vi hoạt động không muốn lại ra khỏi núi. Giang Niệm vốn dĩ cho rằng, cho rằng yêu vương sẽ rất có bức cách. Giang Niệm, đây là yêu quốc yêu vương. Miêu miêu nói cương ở bên miệng. Nàng nhìn cái kia cẩu ôm xương cốt lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, lăn đến xinh đẹp da lông dính đầy cho bụi, áp đảo một tảng lớn cây cối. Lăn xong về sau, nó ghé vào trên tảng đá, vươn đầu lưỡi đem xương cốt liếm tới liếm lui. Sau đó ngửa đầu thở dài, hào khái. Ta, đây là nàng cực cực khổ khổ muốn cứu đại vương. Tam hoa bốn éo mặt, ta không quen biết nó. Ô sao nhưng thật ra thẳng thán, lớn tiếng kề, đại vương, đại vương, chúng ta tới cứu ngươi. Cậu cậu thân thể cứng đờ, không hề liếm xương cốt, hai cái lô thai dựng thẳng lên tới, lầm bầm lầu bầu, ta giống như nghe được ô sao thanh âm, hắn tới cứu ta. Cậu cậu sợ tới mức vội vàng lắc đầu, phủ định tâm liền, không có khả năng, không tồn tại, ô sao là gan như vậy tiểu, làm sao dám mạo sinh mệnh nguy hiểm tới cứu ta đâu. Nói xong, nó lại thấp hèn đầu móng đuôi lay xương cốt, vui vẻ mà liếm xương cốt. ô sao ngây ngốc mà nhạc, Đại vương thật là nhìn rõ mọi việc, một đoán liền biết ta không dám tới cứu nó. Tam Hoa phủi đi nó một móng đuôi. Đại vương đang mắng ngươi nhát gan, ngươi cao hứng cái gì a? Cậu tử lại lần nữa ngẩng đầu, ta giống như lại nghe được Tam Hoa thanh âm, không đúng a? Ta bị quan trụ, kia chỉ miêu không bỏ mấy sâu pháo thì tốt rồi, như thế nào sẽ đến cứu ta đâu? Ta yêu duyên không tốt như vậy đi. Tam Hoa tức giận đến miêu miêu đều. Tên hỗn đản này cậu, liền không nên tới cứu nó. Cậu tử chấp chấp mắt, chậm dãi vọng lại đây. Thấy tam hoa ô sau khi, nó trợn tròn đôi mắt, hai chỉ lô thai đứng lên tới. Ta xuất hiện ảo giác sao? Cậu tử chậm gì gì mà nói, nhất định là ảo giác. Chúng nó như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Nói, nó lay chính mình xương cốt, đứng dậy chuẩn bị muốn chạy. Ô sao một đi nhanh trượt qua đi, lớn tiếng nói, đại vương à, ngươi không có nhìn lầm, này không phải ảo giác. Chúng ta tới cứu ngươi. Cậu tử lắc lắc đầu, nhất định là ảo giác, ta phải đi về ngủ một giấc bình tĩnh một chút. Ô sao biến thành một con rắn quấn lấy nó chân, đại vương, không phải ảo giác nha, chúng ta cứu ngươi đã đến, đến rồi, ngươi cao hứng sao? Cậu tử, không có khả năng. Ô sao, trên thế giới không có không có khả năng. giây lát, đại hoàng cậu biến thành cái khoác áo vàng thanh niên, quỳ dạp trên mặt đất, đem cổ chân hát xà kéo xuống tới, không thể tin tưởng mà nói, không thể nào ngươi như thế nào sẽ đến nơi này ngươi cũng bị chúng nó quan vào được hát xà tê tê phu tin không đúng không đúng đại vương chúng ta tới cứu ngươi pháp trận đã phá ngươi có thể đi ra ngoài pháp trận phá thanh niên trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt trời sụp đất nước giống như nghe được chính mình vui sướng quê quán bị tạm, đầy mặt sống không còn gì liên tiếp lẩm bẩm nói phá hắn liều mạng lắc đầu không có khả năng ngươi gata bằng bản lĩnh của ngươi như thế nào có thể phá bốn tiên bảy ra vây trận đâu Ô sao cao hứng mà nói, đại vương ngươi thật thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta phá không được, cho nên ta đi thỉnh ngoại viện nha. Ngươi xem. Thanh niên nhìn lại đây, thạch xây tiểu đạo bên nằm bỏ chỉ tam hoa miêu. Tam hoa miêu ngạo kiều mà ốm néo mặt, ta không quen bên ngươi. Ánh mắt sau này kéo dài, tiểu đạo cối, rừng trúc dền vang, lập vài đạo bóng người. Hắn ánh mắt sáng lên, lông xù xù lỗ hai từ rời rạc tóc dài toát ra tới, nhân loại tu sĩ. Các ngươi đi tìm tới. Ồ sao gật đầu, là nha là nha lập tức hắn nghĩ đến đều không phải là chính mình xin giúp đỡ, mà là bá mà rong rạc hùng hồn địa chủ động vươn viên thủ, liền sửa miệng, không phải nha không phải nha, vốn dĩ ta đều cùng tam hoa linh quy chạy trốn tới nhân gian, bá mà đại nhân bọn họ gặp chuyện bất bình, mang theo chúng ta lại qua sông, tới hỗ trợ giải cứu đại vương. Hắn chỉ hướng lạc giao nam, đặc biệt bội phục mà nói, ngươi thấy người kia sao? Nếu không phải khi đó hắn hôn mê, hắn liền vai trần lội tới. Yêu vương! Lợi hại như vậy, Lạc Giao Nam cảm nhận được hai cái đại yêu nóng rực tâm mắt, yên lặng sau này lui vài bước, ý đồ đem thân thể xúc tiến chụp ảnh. Trương Hội Trong lòng ám niệm cái này người khởi sướng tên, Lạc Giao Nam nắm chặt nắm tay. Một hào hệ thống, vừa lên tới liền khiến cho yêu vương chú ý, đây là vai chính quang hoàn ảnh hưởng A. Lạc Giao Nam Người trong miệng vai chính, kỳ thật là Trương Hội đúng không? Một hào hệ thống không nghe ra hắn châm trọng, lo chính mình lại nói, cốt truyện. Yêu vương hẳn là phải cho ngươi một ít bảo bối, ta nhìn xem, Tân, một cái đại yêu yêu đan, đánh rơi thần kiếm mảnh nhỏ, còn có yêu vương tán thành, có thể giúp ngươi đi ra ngọn núi này. Lạc Giao nam ẩn ẩn ý động, còn chưa nói lời nói, bỗng nhiên thấy thanh niên đứng lên chiều hắn đi tới. Đỉnh cấp đại yêu uy áp ập vào trước mặt, làm hắn cơ hồ không thể động đậy. Yêu vương chiều hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một quả huyền hắc yêu đan. Đây là một con mấy trăm năm đại yêu yêu đan, các ngươi nhân loại tu sĩ cầm luyện đan hẳn là rất hữu dụng đi, đưa ngươi một hào hệ thống, quả nhiên là cái dạng này. lạc giao nam lại nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng liếc mắt bên cạnh giang nghiệm, không dám nhận lấy yêu đan. yêu vương nhíu mày, ngươi không hài lòng sao? hắn từ trên người sờ sờ, lại lấy ra cái huyền thiết hộp, tiêu cái này đâu? thần kiếm đánh rơi một mảnh mảnh nhỏ, tuy rằng chỉ có một mảnh mảnh nhỏ, nhưng vẫn là có thể luyện thành tuyệt thế thần binh. đây chính là hắn dừng một chút, nói, thanh loan gì của ta? tạ thanh hoan đột nhiên trợn to mắt. Sắc mặt tái nhận, theo bản năng dối tay đi tiếp hộp sát. Yêu vương lui về phía sau một bước, sai khai hàn tay. Giang Niệm nghiêng đầu nhìn mắt thiếu niên, người muốn cái này. Đúng rồi, hắn vẫn luôn thiếu một phen tiện tay bảo kiếm. Giang Niệm tính toán đem mảnh nhỏ lấy về đi, ném vào bếp lò về lò nấu lại, hẳn là cũng có thể luyện thành một phen kiếm đi. Nàng khó được thấy tạ thanh hoan như vậy đối một thứ để bụng, liền nghĩ mặc kệ như vậy, đều phải đem mảnh nhỏ đoạt tới tay chung. Yêu vương, ai? Không phải như vậy dễ dàng là có thể cho các ngươi. Giang Niệm mỉm cười, Nga. Như vậy, đại giới là cái gì đâu? Yêu vương nhìn mắt một miêu một xà, xua xua tay, mang theo bọn họ từ nơi nào liền chạy đi đâu, thuận tiện lại đem phong ấn ra cố một chút, không cần lại trở về tìm ta. Ồ sao khó hiểu, đại vương, ngươi đang nói cái gì a? Chúng ta là tới cứu ngươi a? Yêu vương, đừng, đừng tới cứu ta. Hán đôi Giang Niệm nói, ta đem yêu đan mảnh nhỏ đều cho các ngươi, các ngươi liền. Đừng lại gặp chuyện bất bình, đem bọn họ đều mang đi đi. Ô sao kéo lấy yêu vương ống quẩn, đại vương, ngươi tầm ý ngồi lạnh sao? Không cần a, chúng ta nguyện ý vẫn luôn đi theo đại vương. Đại vương nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Yêu vương lỗ thai giật giật, mang lên thống khổ mặt nạ. Ô sao, không có quan hệ, đại vương ngươi thực lực như vậy cường, khẳng định có thể đem vương vị lại đánh trở về. Yêu vương suy yếu mà nói, không, ta chỉ là. Ô sao, đại vương, ngươi có thể đừng nản trí a yêu vương ta lạc dao nam nhìn một màn này đông nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa nguyên lai like như vậy đau không chỉ có hắn một cái lưng đeo ô sao dùng chính mình cũng không thông minh đầu ý đồ cấp yêu vương mạnh mẽ giáo huấn tâm linh canh gả, làm đại vương có thể tỉnh lại lên đại vương ngươi ngâm lại qua đi ngươi nhiều uy phong a một người ở tại trong cung điện toàn bộ yêu quốc đều phải nghe người phái ngọc bài một chút sở hữu yêu quái đều cúi đầu nghe lệnh thật là uy phong nha Yêu vương hữu khí vô lực mà nói, làm việc từ sớm đến tối, uy phong cái giám A. Ồ sao tiếp tục, còn có mỗi ngày đều có tứ phương thành trì tiến cung rượu ngon món ngon, sơn chân hải vị, tuyệt sắc mị yêu, thật là lợi hại nha. Yêu vương tiếp tục thở dài, sơn chân hải vị đều bị hạ độc, tuyệt sắc mị yêu mỗi ngày tưởng ám sát ta. Này yêu vương vị trí, là yêu làm sao? Hắn hảo khổ. Hắn tự sa ngã, thậm chí không thèm để ý hình tượng, ghé vào trên vách đá, đôi tay ôm lấy đầu, không đi không đi không quay về các ngươi đi mau, ta phải ở lại chỗ này. nơi này thật tốt, không cần làm việc, còn có thể mỗi ngày liếm xương cốt. ô sao, đại vương, ngươi không cần nản lòng a? ai, như thế nào có thể bởi vì nho nhỏ thất bại liền ý chí tinh thần xa suốt đâu? này không giống ngươi a, ngươi tử trước bất lao cùng chúng ta nói cái gì ngu công rời núi tinh vệ lấp biển chuyện xưa sao? yêu vương, đi mau đi mau, không cần lý ta, làm ta đãi ở chỗ này tinh thần xa suốt đi. ô sao tiếp tục rót canh gà bở lạ bở lạ bở lạ yêu vương không thể nhịn được nữa quay đầu đối giang niệm bọn họ kề các ngươi không nghĩ muốn bảo bối sao mau đem nó cho ta sách đi xuống giang niệm dứt khoát lưu loát đáp ứng hảo nàng túm chặt hắc xả đem nó đánh cái hoa kết chiều tam hoa vây tay một cái miêu miêu liền ngoan ngoan cùng nàng đi rồi tam hoa chúng ta vương đã sớm đã chết này xú cậu ta không quen biết đi mau đi mau lại đến cứu cậu ta là ngốc ngũ ô sao bị giang niệm kéo túm đi xuống thân thể không ngừng vạt mẹo lớn tiếng đ đại vương ngươi tỉnh lại lên a yêu vương xua tay đi nhanh đi chờ bọn họ đi xuống tiểu đạo yêu vương đúng hẹn đem hộp sắt tung ra theo sau cao hưng đến lô thai đều giật giật nga ôm một tiếng biến thành một con đại cẩu tiếp tục quỳ dạp trên mặt đất lay chính mình xương cốt có thể một người hoa ở trong ổ gặm xương cốt là trên đời hạnh phúc nhất sự tình đương yêu vương nào có gặm xương cốt vui sướng ô sao thanh âm càng ngày càng nhỏ càng ngày càng xa cậu tử vui vẻ mà ôm lấy xương cốt nhắm mắt lại Chuẩn bị ngủ cái ngủ chưa Không bao lâu, nó lại lần nữa chi lăng lên ngẩng đầu vọng sơn đạo cuối nhìn lại Cảm giác ô sao thu nhỏ thanh âm Giống như lại càng lúc càng lớn Một cái đen nhánh xả từ thiên mà rơi Rớt ở nó trên xương cốt Yêu vương, vung Hắc xà ngầm đầu, đại vương, ai hắc Ta lại về rồi Yêu vương ngơ ngác nhìn đi mà quay lại mấy người Các ngươi không phải nói mang nó đi sao Giang nghiệm, đi rồi nha Nàng chỉ vào thạch xây tiểu đạo lặp lại Dựa theo ngươi nói, đem nó đường, cũ xách đi xuống. Yêu vương, chính là ngươi như thế nào lại về rồi? Không phải, ta cho các ngươi đi, chính là cho các ngươi đừng lại trở về a Giang niệm vung tay, đó chính là mặt khác giá. Yêu vương ý thức được chính mình bị chơi, hung ác mà nhai răng, kẻ hèn phàm nhân, cư nhiên dám đặt ta. Giang niệm, kẻ hèn yêu vương, cư nhiên dám tiểu bàn, mỗi ngày nghĩ lười biếng, ngươi biết hiện tại yêu quốc loạn thành bộ dáng gì sao? Đại cầu tử lỗ thay lập tức liền rũ xuống chột dạ mà ôm lấy sướng cốt. "Ồ sao, đại vương, ngươi không thể bỏ xuống chúng ta vịt." Đại Cẩu tử: "Ta không có bỏ xuống vịt." Tính Cẩu tử thở dài, biến thành nhẹ nhàng thanh niên, ưu oán mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xua xua tay, "Các ngươi tùy ta tiến vào hướng ly trà đi." Hắn tùy tay một hoa, đỉnh núi phía trên xuất hiện một đạo dựng trường như gương linh quang. Yêu vương dẫn đầu đi vào linh quang trung, mấy cái yêu quái sôi nổi nhảy vào trong đó, Giang Nghiệm đem trang thần kiếm mảnh nhỏ huyền thiết hộp đưa cho Tạ Thanh Hoan thiếu niên mất hồn mất vía mà tiếp nhận giang niệm hỏi ngươi muốn dùng nó đúc kiếm tạ thanh hoan lắc đầu duỗi tay trực tiếp mở ra hố sắt một khối thuần trắng cốt chất mảnh nhỏ nằm ở hồng nung thượng là thanh loan nhảy vào lò luyện đúc thành bảo kiếm sau lưu lại di cốt hắn chỉ lướt mắt liền nhanh chóng đem hố khép lại nhẹ giọng nói không phải giang niệm hỏi không phải cái gì tạ thanh hoan ngón tay so ở chính mình cổ vị trí thanh loan nơi này sẽ có một tiết khế cốt nếu là tự nguyện lập khế đưa về sau Liền sẽ đem này đưa cho chủ nhân. Mang tại bên người, có thể ninh thần tinh khí, tu vi đại trướng, tích góp phúc nguyên, áp chế tâm ma. Rất nhiều chỗ tốt. Nếu có thể tìm được này tiệt khế cốt, liền tính không có thật thú, cũng không có gì quan hệ. Giang niệm nhíu mày, thực ghét bỏ mà nói, ai sẽ đem một đoạn xương cốt mang tại bên người A. Tạ thanh hoan, rất nhiều người. Hắn dừng một chút, tái nhuật môi hơi nhấp, chầm rãi nói, còn có người không từ thủ đoạn, tưởng cưỡng bức thanh loan lập khế đước. Nếu là cưỡng cầu không được, liền sẽ lui mà cầu tiếp theo, đóng máy loan lấy khế cốt. Thật đúng là, thân điểu có thể hôn đến này phân thượng, cũng là không ai. Giang Niệm cũng không biết nên nói cái gì. Tạ Thanh Hoan nhìn nàng một cái, nói. Nhưng hiếm khi có người thực hiện được, Thanh Loan dù sao cũng là trời sinh thân điểu. Nếu không có tự nguyện, tưởng mạnh mẽ lấy cốt không dễ dàng như vậy. Hắn nhẹ giọng nói, sư tôn, ngươi đừng, đừng ghét bỏ hắn. Giang Niệm cười cười, được rồi, không chê hảo đi. Dù sao ta lại không thèm hắn thân mình, hắn được không hư không xấu, cùng ta có quan hệ gì? Tạ thanh hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lại có chút mất mát. Hắn phùng huyền thiết hộ, thấp giọng nói, nếu là tầm thường thanh loan cốt, ma thành cốt châu mang tại bên người, ở áp lực tâm ma thượng cũng rất có chỗ tốt. Chỉ là này tiệt xương cốt bị đúc thành thần kiếm, uống qua không ít tà ma huyết, sắc khí cái hôm khác sinh thanh khí, đáng tiếc không thể dùng. Giang nghiệm, ngươi đang nói cái gì? Liên tính có thể sử dụng. Ai sẽ mang một đoạn xương cốt ở trên người A? Tạ Thanh Hoan ý đồ giải thích, Thanh Loan không giống nhau, hắn xương cốt thật xinh đẹp, đặc biệt là khế cốt, doanh doanh như ngọc, giống một viên ngọc trâu, cũng không đáng sợ. Giang niệm đỡ chán, này không phải đáng sợ không đáng sợ vấn đề đi. Bất quá đồ đệ đem Thanh Loan thổi đến ba hoa chích chòe, như thật có thể tái ngộ đến chết đi Thanh Loan một đoạn xương cốt, nàng cũng không ngại mang ở trên người thử xem. Linh Quang dò ra cái miêu miêu đầu. Tam hoa, các ngươi còn không qua tới miêu Giang Niệm đi theo bước vào Linh Quang Trung, tới rồi tới rồi. Linh Quang đi thông kết giới, đi vào kết giới, nàng mới biết được yêu vương vì sao đối nơi đây lưu luyến. Nơi này đều không phải là xôi trào huyết trì, quay cuồng viêm hải, mà là một chỗ cây rừng tươi tốt non xanh nước biếc khe núi. Xanh biếc như ngọc cao hồ lẳng lặng nằm ở đáy cốc, bên cạnh phương thảo ung tùm, một tòa tinh xảo tiểu trúc ốc lâm thủy mà đứng. Chân nhắn như gương trên mặt hồ mấy chỉ thủy điểu du quá, đạo đạo gợn sóng nộn nh Yêu vương néo lên một con lông tơ sơ trưởng thành vịt con, cười hỏi, đây là ai vịt? Là ta vịt? Là ta vịt? Một cái lông chim sặc sỡ thủy áp tinh từ trì bạn trong rừng cây bay ra tới. mươi 62 nhân gian sát thần. Yêu vương quay đầu lại đối ố sao nói, ngươi xem, ta không bỏ xuống vịt. Thủy áp tinh đem chính mình tiểu vịt phùng ở lòng bàn tay, túi đầu hôn khẩu nó mềm nung nung mau, sau đó ngẩng đầu chiều mấy cái đại yêu thâm cúc một cung, nhanh nhẹn bay đi. Giang Niệm đánh giá này non xanh nước biết địa phương, khó trách ngươi không muốn đi rồi. Yêu vương cười ném xuống một phủng linh thực cấp nước điều nhóm, linh thực từ từ nổi tại bích thủy thượng, thủy điều tranh nhau mổ, tạo nên một đạo lại một đạo gợn sóng. Giang Niệm theo bản năng từ trong tay háo sờ sờ, tưởng lấy ra đem hạt dưa khái khái, sờ soạn cái không, mới phát hiện chính mình trang ăn vặt túi chứa vật đã không. Lần này ra tới lâu lắm, đã quên nhiều mang điểm ăn vặt ra tới. Nàng ngượng ngùng thu hồi tay, đồng nhiên có người đệ thượng một phủng dưa găng tử ân giang niệm xem qua đi thiếu niên lấy ra túi chữ vật bên trong nàng thích ăn vặt thấy nàng vọng lại đây tạ thanh hoan thần sắc hơi đỏ mặt ở tương tư thành trên đường gặp được liền mua giang niệm nghĩ thầm ngươi gặp người rõ ràng là ngươi trộm bay ra đi mua bọn họ vẫn luôn ở bên nhau duy nhất một lần ra phố vẫn là nàng mang theo nếu không phải có tâm nơi nào có thể mua được một túi ăn vặt còn đều chọn chính là nàng thích nàng tho lại gần đem túi chữ vật đoạt lấy tới lay nửa ngày hỏi Ngươi như thế nào không mua điểm nước linh quả? Không phải thích nhất nước ăn linh quả sao? Tạ Thanh Hoan quay mặt đi, trên đường không có gặp được. Giang Niệm lại gặp người, ngươi hỏa linh quả đều mua nói, nàng cầm lấy hỏa linh quả gặp một ngụm, lại ở bên trong lay ra mặt khác ba loại thuộc tính linh quả. Hiếu kỳ nói, hóa ra kia ra linh quả cửa hàng chỉ mua hỏa một kim thổ, liền không bán thủy linh quả. Ngao nàng đã hiểu, khiếp mắt, cười nói, có phải hay không ngươi ăn vụ? Tạ Thanh Hoan, không phải giang nghiệm lộ ra hiểu rõ tươi cười đem túi chữ vật nhét vào chính mình trong tay áo thay thế kia túi không ăn vặt túi nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói trước kia là sư phụ cho ta chuẩn bị ăn vặt sư huynh đãi nàng tự nhiên là cực hảo nhưng sẽ không suy xét như vậy vụn vặt việc nhỏ chỉ có cái kia tiểu lão đầu không có gì linh lực sẽ không đánh nhau lại không cam lòng giống phế vật giống nhau bị người bảo hộ ở sau người cho nên thường thường ở một ít sự thượng hạ công phu thiếu nữ nhìn mặt hồ ánh mắt bỗng nhiên trở nên thực mềm mại Nàng khoe môi nhấp cái rất nhỏ độ cung, không có xuống chút nữa nói. Tạ thanh hoan không tiếng động mà nhìn phía nàng, cảm nhận được nàng bốn phía trở nên yên lặng tường hòa hơi thở, khẽ cười một chút. Lúc này, yêu vương uy song vịt, mở miệng nói, đây là kia chỉ hồ ly chú ý, hắn nói nếu là đem nơi này hoàn cảnh chuẩn bị cho tốt điểm, lại đem ta nhốt ở này, ta liền sẽ không muốn chạy trốn. Nói được thật đúng là không tồi. Đem ngục giam tạo đến so bên ngoài điều kiện còn hảo, ngồi xổm bên trong có không cần công tác còn có thể mỗi ngày gặm xương cốt cuộc sống này thần tiên cũng không đổi a ô sao suy nghĩ sau một lúc lâu vỗ tay một cái ta hiểu được nhất định là kia chỉ hồ ly muốn mượn này tới tiêu ma đại vương ngươi ý chí đại vương ngươi không thể thượng hắn được a yêu vương sâu kín mà nhìn hắn cậu cậu trong mắt hiện lên một mạt tú đoán mà bất đắc dĩ quang ô sao đại vương ngươi muốn chi lăng lên không thể suy suất vị một bên vùi đầu an linh thực thủy áp nâng lên đầu khẩu gia nhân ngôn ta không suy suất vị Ồ sao? Đại yêu quái nói chuyện, tiểu yêu quái đừng xen mồm. Thủy áp ngậm khởi linh thực, sợ hãi mà du tẩu. yêu vương nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. ô sao? nếu không ngươi đi đường yêu vương đi, ta xem ngươi rất có tiền đồ a. Ồ sao sửng sốt, vội vàng lắc đầu. không cần, ta như thế nào có thể soán vị đâu? yêu vương đôi tay ấn xuống bờ vai của hắn, này không phải soán vị, ta đồng ý ngươi trở thành yêu vương, cho nên ngươi cùng chúng nó không giống nhau. ô sao? ta vẫn luôn thực xem trọng ngươi. Ngươi nhất định có thể dẫn dắt yêu quốc đi hướng Phú Cường Phồn Vinh." Ố Sao lẩm bẩm, "Ta được không?" Không đợi Yêu Vương mở miệng, hắn vội vàng ném đầu, "Không được, ta không được. Ta một ngủ chính là mười mấy năm, chúng nó đem ta giam lại ta cũng không biết." "Yêu Vương, điều này cũng đúng." Hắn quay đầu, nhìn phía Tam Hoa, đôi mắt lại sáng ngời. Miêu Miêu xúc đến giang niệm phía sau, dò ra cái miêu miêu đầu, "Ta mới không lo Yêu Vương." "Yêu Vương, ngươi vì cái gì không lo?" "Ta một cái cầu đều đường." Ngươi một con mèo như thế nào coi như không được. Ngươi này không phải cấp thiên hạ miêu miêu mất mặt sao. Tam hoa, phi, cậu tặc, ta đầu góc so xà đại, nhưng không tốt như vậy lừa gạt. Yêu vương phiền muộn mà thở dài, lại nhìn phía tiểu hoàng tiên, tiểu hòa thượng, ngươi lấm la lấm lét, vừa thấy liền có đại tiền đồ. Tiểu hoàng tiên sau này lui một bước, chắp tay trước ngực, ta một lòng hướng phật. Yêu vương, ai? Hắn chậm rãi nhìn về phía giang niệm, cái kia. Giang niệm xua tay, không ước, chúng ta không ước. Lạc giao nam nhưng thật ra có chút ý động, nhưng hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng, sẽ không thật sự tiếp được cái này cục diện dối rắm. Hắn nghĩ thầm, cái này yêu vương tán thành, cũng không tránh khỏi quá tán thành đi, có loại này trực tiếp chuẩn bị đem yêu vương tặng người tán thành sao. Bọn họ giống loài đều không giống nhau a. Cậu tử mất mát ngồi sổn bờ sông, hai cái lô thai gục xuống xuống dưới, ủ rũ cục đôi. Giang Niệm, hiện tại trừ ra hồ ly, mặt khác mấy cái đại yêu quái chuẩn bị vượt qua sông Trầm Thủy, tấn công nhân gian. Yêu vương đống nhiên đứng lên, khẽ như mày, trường tụ không gió tự động. Một lát, hắn tiếp đón mấy người tiến vào chúc ốc trùng, yêu hỏa nước sôi, cấp mấy người pha trả. Chúng nó vẫn luôn không cam lòng đại ở yêu quốc. Cha hương lượn lờ, khói trắng như sương ngủ, thanh niên chống mặt, mặt mà ủ mày hế ta ngủ rũ mà nói, ta vẫn luôn biết đến, ai, đại ở chỗ này không hảo sao. Vì cái gì luôn muốn đi ra ngoài đâu, chúng nó muốn làm yêu vương, ta chắp tay nhường cho chúng nó à. Giang nghiệm, lòng người không đủ rắn nuốt voi. Yêu tâm cũng giống nhau. Yêu vương tăng tăng mà cười cười, không thành thật, bị đòn hiểm hai hạ thì tốt rồi. Nhân gian. Nhân gian nơi nào là chúng ta có thể dễ dàng đặt chân địa phương. Ô sao liên tục gật đầu, phù họa, đúng vậy đúng vậy, nhân gian thật đáng sợ. Yêu vương dùng đầu ngón tay chấm điểm nước trà, ở trên bàn vẽ trương giản dị bản đồ. Yêu quốc địa thế rất đơn giản, thập vạn đại sơn cùng tung hoành con sông đem yêu quốc chia làm mấy cái phân tán lãnh địa. Trung tâm là vương thành, bên cạnh mấy cái là hôi, hoàng. Bạch Đất Phong, nếu là chúng nó tưởng qua sông, sẽ tách ra từ này ba chô vượt qua. Một là hôi tiên, sẽ từ bên sông Hiệp mang theo thuộc hạ đám kia yêu binh xuất phát, ngược dòng mà lên, đi trước phương Bắc. Hán, Giang Niệm gật gật đầu, nói tiếp, phía Bắc có mấy cái bất nhập lưu tiểu tông môn, sau đó là Thịnh Gia, Quỳnh Hoa hiện tại hẳn là ở nhà đi. Thịnh Gia có tiền, đáng tiếc thực lực không cường, ngăn không được này chi yêu binh. Yêu vương thoạt nhìn ta ngủ rũ, nhưng kỳ thật là thực phụ trách một yêu. Thực mau phỏng đoán ra mấy cái đại yêu lộ tuyến cùng tác chiến phương lược. Nếu thật làm nhiều như vậy yêu quái thành công qua sông, giũ mánh vào nhân gian, tất sẽ nhấc lên một hồi hạo kiếp. Hắn nhìn về phía đối diện người, ngươi thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy. Giang nghiệm, không nóng nảy. Yêu Vương tiếp tục thở dài, "Ai, hiện tại tình huống như vậy khẩn cấp, các ngươi hẳn là đi ngăn lại chúng nó, không phải tới tìm ta a. Làm nó đại ở chỗ này thì tốt rồi sao?" Giang nghiệm, ngăn không được." Nàng bình tĩnh bổ sung chúng nó đã ở qua sông yêu vương kinh hãi cái gì giang niệm từ trong túi lay lay nhảy ra một cây máu chảy đầm địa thứ một đoạn đoạn đuôi một móng nuốt cùng một cái chóng mắt mấy thứ đồ vật nằm xoài trên trên bàn bước người sát khí ập vào trước mặt có một loại thuật pháp một kia liên hệ là có thể hướng lên trên ngược dòng nhìn thấy này chủ đang làm cái gì thúng chi nơi này còn có mấy cái đại yêu thân thể một bộ phận liên hệ tự nhiên càng thêm chặt chẽ yêu vương cầm lấy hồ ly lông sù xù, xù cái đuôi Đầu ngón tay xẹt qua một đạo linh quang, tiếp theo nháy mắt, đơn giản chúc Úc thoáng chốc trở nên tráng lệ huy hoàng. phía trước có chim bòi cá vũ nữ nhẹ nhàng khởi vũ, sau có tuấn tiếu nam yêu nhào vào trong lực. Bạch đi cầm sư tịch ngồi ở mà, túi đầu đánh đàn. Yêu vương, đáng giận, nó như thế nào có thể quá đến so với ta còn khoái hoạt. Nói xong, yêu vương dùng sức đem hồ đôi một béo, minh nguyệt lâu trung bạch đi cầm sư đột nhiên biến thành một con hồ ly, kinh hoàng thất thố mà sở hướng chính mình cái đôi nó hoảng loạn ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh cuối cùng hình như là nhìn đến giang niệm bọn họ giống nhau nâng lên hai chỉ chảo chảo hợp ở bên nhau nhân môi nhân dạng làm cái ấp yêu vương lúc này mới đem hồ đôi bông trong phòng ảo cảnh cũng thủy triều biến mất Hừ, ta không cho phép có yêu so với ta qua đến hảo hắn chỉnh xong hồ yêu lúc này mới nâng lên cầu cầu mắt chúng nó này không phải thực ngoan sao ngoan ngoan ngốc tại minh nguyệt lâu ca hát khiêu vũ không có đi nhiễu loạn nhân gian giang niệm ngươi nhìn xem mặt khác mấy cái yêu vương trước nắm lên bạch tiên thứ thở dài nói này chỉ con nhím luôn luôn không thế nào thành thật thích làm điểm động tác nhỏ hắn thi triển thuật pháp trong phòng bị quần quận xương đen bao phủ sông trầm thủy ở dưới chân chậm rãi chạy xuôi thâm hắc mặt nước trung lộ ra vô số trương trắng bệnh mặt quỷ quỷ hồn vươn hai tay muốn kéo mai rùa thượng các yêu quái tiến vào giữa sông trầm luân cầm đầu bạch lý lìa bà lao đem quải trượng thật mạnh một kích linh quang tứ tán ở trong xương đen bổ ra một cái con đường chúng quỷ sôi nổi chạy trốn yêu binh đang ở độ giang tạ thanh hoan trên mặt lộ ra lo lắng chi sắc nhữ lại mi nghiêng đầu xem mắt giang nghiệm thấy nàng tựa hồ tính săn trong lòng nghĩ thầm chẳng lẽ sư tôn lại để lại cái gì chuẩn bị ở sau sao yêu vương yêu thích hòa bình nhưng nhìn này mạc vẫn là nhịn không được khoe khoang xem ta yêu binh dữ dội hùng tráng cỡ nào uy vũ đây mới là đại yêu quay a hắn ngước mắt nhìn giang nghiệm hiếu kỳ nói ngươi nhìn qua một chút đều không lo lắng giang nghiệm không lo lắng Dừng một chút, nàng lại nói, nhân gian cũng không như ngươi nghĩ đến như vậy phế vật. Yêu Vương cười nói, "Thấy ngươi, ta liền biết hiện tại tiên môn nhân tài đông đúc, bất quá nhiều như vậy yêu quái nảy lên ạ, các ngươi lại có thể lại cũng muốn phế không ít công phu đi. Nếu không ta giúp ngươi cản cản lại chúng nó." Lang Hồi báo, "Các ngươi chạy nhanh đi, đừng lại đến phiền ta." Giang Niệm cũng cười, "Không cần, tưởng tiểu ban." Yêu Vương lô thai gục xuống xuống dưới, ghé vào trên bàn, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp giang niệm gõ gõ cái bản đừng nghĩ cho ta chi lăng lên trở về đi làm không không bảy vô hưu yêu vương ai ngươi thật sự một chút đều không lo lắng bọn họ giang niệm mí môi trầm mặc một lát mới nói bởi vì ta có bất cứ lúc nào đều có thể tin tưởng người tạ thanh hoan bỗng nhiên nhấc lên đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng giang niệm chú ý tới hắn ánh mắt chiều hắn cười cười cho nên đừng lo lắng cũng không cần sợ hãi tạ thanh hoan gật đầu ân Bị bà lao bổ ra thông đạo dần dần khép lại, sông trầm thủy trung quỷ quái lại lần nữa tụ tập, thi thể theo mai rùa leo lên, thực mau hội tụ thành tiểu sơn, tu vi không đủ tiểu yêu lập tức kêu thảm bị kéo vào trong nước, bị giữa sông quái vật cắn nuốt. Bà lao vài lần thi pháp, sắc mặt càng ngày càng kém. Hưng Lãng bại quấn, mấy chỉ phù thuyền ở quay cùng con sông lay động. Yêu Vương thoáng nhìn thuyền nhỏ, kinh ngạc ra một tiếng, sông trầm thủy thượng như thế nào sẽ có thứ này? Nhưng hắn chú ý thực mau đã bị nơi xa bờ sông hấp dẫn. Bạch Tiên xuất lĩnh yêu binh độ giang, số phiến thật lớn mai rùa nổi tại trên mặt nước, chậm rãi hướng bên bờ di động. Tới gần bờ sông khi, xương đen tiệm đạo, nàng ngẩng đầu, thấy bầu trời rất nhiều tu sĩ ngự kiếm thừa vân, thuần một sắc tuyết ý như mây trắng quay cuồng. Dung nhan thanh lệ nữ tử chấp kiếm tiến lên, chắp tay vai chào, "Chư vị, thỉnh về đi thôi." Lạc Giao nam si ngốc nhìn ảo cảnh trung nữ tử, nhẹ giọng nói, "Tuế sư tỷ, một hào hệ thống, ta liền nói ngươi là hậu cung vương, ngươi như thế nào có thể xuất ra đâu?" Này không, thấy một cái hậu cung, liền muốn hoàn tục đi. lạc giao nam cái chán gân xanh bính ra, ngươi câm miệng. một hảo, ta là ở giáo ngươi nhận rõ chính mình bản tâm. lạc giao nam buồn bã thở dài, thuế sư tỷ là không giống nhau. hắn ánh mắt lại dừng ở bên cạnh thủy nhu thượng, trong lòng nhẹ nhàng hô thanh thủy sư muội. ô ô, hắn hảo tưởng niệm cao lãnh xuất trần sư tỷ, tưởng niệm ôn nhu khả nhân sư muội. hắn hảo tưởng về nhà, nếu trong nhà không có trương hội thì tốt rồi bạch tiên cũng không để ý tới tuế hàn tuyết mà là nhìn về phía mặt sau vài đạo bóng người giao quang phong chủ khai dương phong chủ ngọc hành phong chính và phụ tuế hàn tuyết phía sau đi ra thả ra thuộc về đại năng huy ác nếu là không chịu trở về ngọc hành ôn nhu mỉm cười chúng ta đành phải tiên lễ hậu binh khai dương nôn nóng mà triệu bạch tiên tê ơ ta đồ đệ đâu ta bá mà hảo đồ đâu ngươi không đem nàng thế nào đi giao quang trong tay cầm kiếm sắt khí lạnh thấu xương im lặng không nói yêu vương bừng tỉnh Nguyên lai ngươi nói, bất cứ lúc nào có thể tín nhiệm người, chính là bọn họ sao? Giang Niệm lắc đầu, không phải bọn họ. yêu vương kinh ngạc chớp chớp mắt, thấy bạch tiên cùng cửu hoa sơn người còn phải đối trì hồi lâu, liền cầm lấy một cái khác móng nước, hạt ước lượng trong tay đoạt chảo. Triều tiểu hoàng tiên cười nói, rất quen thuộc đi, người láo tổ tông. Tiểu hoàng tiên nhắm mắt, a di đà phật. yêu vương, nay chỉ trồn cũng không thành thật, bị ta cắn quá nhiều như vậy thứ, cũng không giải giáo huấn. Ai? hắn phong thí cũng thật xú hắn bắt lấy hoàng tiên mong nuốt thi triển thuật pháp vì thế mọi người cảm quan cùng hoàng tiên tương thông lại lần nữa xuất hiện ở sông trầm thủy thượng hoàng tiên mang theo yêu binh cũng đi vào sông trầm thủy bên bờ cùng bạch tiên binh chia làm hai đường theo tung hoành mạng lưới sông ngòi nhanh sông có thể thông hướng tiên môn bụng nhưng nó tuyển phương hướng không tốt yêu binh như lợi kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng thất sát tông tạ thanh hoan ẩn ẩn lo lắng hiện giờ giang niệm đủi tiễn đều không ở thất sát tông nội to như vậy tông môn không biết có không ngăn trở thế tới rào rạt yêu binh. Hoàng tiên là cái một thân hoàng bào tặc mi chuột mắt lao ông. Nó ngồi ở ghế bành thượng, bên cạnh mấy tiểu bối cho nó bưng tươi mới thịt gà, mới mẻ trái cây. Giang niệm cười cười, nay chỉ yêu quái còn rất sẽ hưởng thụ. Yêu vương thở dài, hoàng tiên liền rất tặc, thủ hạ lại nhiều, khó đối phó a Hắn nâng lên cẩu cầu mắt, thấy giang niệm như cũ một bộ thờ ơ bộ dáng nhịn không được lại nói, ngươi xem ta yêu binh, cỡ nào trắng kiện, cỡ nào cứng hãn chỉ nói này chỉ hoàng tiên cũng đã có ngàn năm yêu lực so được với các ngươi trong miệng nguyên anh đại năng ở nhân gian cũng là có thể hô mưa gọi gió trấn thủ một phương tông môn đại yêu đi giang niệm còn không có cái gì tỏ vẻ tạ thanh hoan nhịn không được để sát vào ở nàng bên thai nhẹ giọng nói sư tôn chúng nó là chiều thất sát tông đi ta đi ngăn lại chúng nó giang niệm đệ lại hắn tái nhợt ngu bàn tay đường áo, như vậy khinh thường ngươi sư huynh sư tỷ sao tạ thanh hoan bị giang niệm lòng bàn tay độ ấm trước đến ngón tay hơi hơi giật mình. Giang niệm, không cần mọi chuyện tranh tiên, ngươi ngồi ở này nhìn.